Sơn giã nhàn vân 64 chương 622 bất hạnh Nam hài Minh tinh đãi ngộ bất luận tại cái dạng gì thế giới Chắc là sẽ không thiếu khuyết bất hạnh người và sự việc Mặc dù tại bây giờ cái này trong liên minh Trải qua nhiều năm như vậy cố gắng Trên cơ bản đã có thể làm được sẽ không còn có người chết đói chết cóng Các hạng phúc lợi cũng làm tốt lắm Trừ phi là thật lười đến chuyện gì cũng không muốn làm đem ra sản bại quang sau đó liền nghĩ ăn chính phủ bổ trợ kim loại này không có thuốc chữa tình trạng loại người này liên minh ứng đối phương thức chính là trực tiếp đem bọn hắn đưa đi cải tạo lao động thực sự cải tạo không đến liền hủy bỏ bổ trợ kim để cho bọn hắn tự sinh tự diệt liên minh tôn chỉ chính là không nuôi người rảnh rỗi rất đơn giản đạo lý nếu không muốn công việc Vậy liền đi chết đi tiểu nam hài tiểu du chính là loại này bất hạnh người. Ở trên người hắn phát sinh không ít không chuyện may mắn. Từ bến cảng phổ cận đến tốt nhất xem biển rộng lớn khách sạn. Ngắn ngủi không đến 10 phút lộ trình. Vân bất lưu cùng an nhiên bọn hắn liền từ đứa bé trai này miệng bên trong biết được hắn bất hạnh tuổi thơ. Tiểu du tên là Lữ Du. Ba tuổi liền không có cha. mẫu thân của nàng sợ nhi tử chịu khi dễ. Cho nên cũng không có lựa chọn tái giá. Mà là một người đem nhi tử nuôi lớn. Vì nuôi nhi tử. Cũng vì nhi tử tương lai có thể có tiền đồ một chút. Thân là mẫu thân nàng không nề hà vất vả mà đánh thêm phần công. Bởi vì không có gì tay nghề. Chỉ có thể làm chút ít việc nặng. Kết quả quá độ mệt nhọc phía dưới. Cuối cùng ngã bệnh. Mà lại một ốm đau chính là 3 năm. Đem trong nhà về điểm này tích xúc sớm liền tự nhiên ánh sáng. Lữ du nói. mẫu thân hắn thậm chí nghĩ tới phí hoài bản thân mình. Miễn cho liên lụy hắn đứa con trai này. Nhưng lại lo lắng chỉ còn nhi tử một người lẻ loi trơ trọi trên thế giới này. Có chút không yên lòng. Chuyện này, lữ du nói hắn ngoại trừ lão mã A lôi bên ngoài chưa nói với bất luận kẻ nào. Thậm chí ngay cả mẫu thân hắn cũng không biết hắn đã biết nàng mong muốn phí hoài bản thân mình việc này. Ban ngày, Lữ Du lợi dụng đi học xanh nghĩa, lừa gạt mẫu thân hắn, ra tới làm công. Còn như trường học bên kia, hắn đã không ôm hy vọng. Bởi vì hắn lão sư nói với hắn, hắn trời sinh kinh mạch bế tắc, tương lai chú định vô pháp tu hành. Lại bởi vì biết nhà hắn tình huống. cho nên đem học phí trả lại cho rồi hắn để cho hắn không cần lãng phí chính mình thời gian cũng không cần lãng phí mấu thân hắn thời gian không cần lãng phí tiền tài thậm chí vì lão sư kia còn bí mật cho lữ du một chút trợ cấp có vài người mặc dù nhìn từ bề ngoài rất lạc quan thế nhưng trong lòng bọn họ đau khổ lại có ai người biết đâu lữ du kỳ thật cũng không muốn cùng khách nhân kể ra chính mình bất hạnh Hắn là cái lạc quan hài tử, ít nhất ở trước mặt người ngoài. Tại mẫu thân hắn trước mặt, hắn chính là một cái lạc quan hướng lên trên hài tử. Chỉ có tại trời tối người in, không người biết được thời điểm, hắn mới có thể vùng trộm sờ nước mắt. Cùng Lão mã A Lôi nhận biết chính là loại tình huống này nhận biết. Lão mã A Lôi là một đầu trong cơ thể có được kim cốt siêu cấp mãnh liệt ngựa, trí tuệ không thấp. Cho nên nó mới có thể thương cảm lữ du. Quyết định giúp hắn. Thế là một người một ngựa hợp lại mà tính. Liền nghĩ ra như thế cách biện pháp tới ôm khách. Muốn giúp hắn kiếm nhiều một chút tiền thuốc men. cứu hắn mẫu thân. Đây là một cách bi thương. Nhưng cũng cảm động cố sự. Nguyên bản không muốn nói những thứ này lữ du. Tại vân bất lưu mà hỏi dò phía dưới. Không tự chủ được liền đem sự tình nói ra. Phản phất tựa như có một cỗ lực lượng tại hướng dẫn lấy hắn đem trong lòng đau thương đổ ra Lữ Du đương nhiên sẽ không biết Ngồi ở trước mặt hắn là ba người này là người nơi nào Nếu không liền sẽ không kỳ quái Tại sao lại không tự chủ được nói với người lên những thứ này chuyện thương tâm rồi Kỳ thật sống Lữ Du tình huống như vậy Liên minh là có nhất định trợ cấp Thế nhưng mong muốn chỉ liệu mẫu thân hắn Dựa vào về điểm này bổ trợ kim Khẳng định không thực tế Cho nên tiểu gia hỏa này mới có thể muốn ra cách này biện pháp tới kiếm tiền Xem biển rộng lớn khách sạn đã sớm tới Có thể vân bất lưu bọn hắn vẫn là lựa chọn yên tĩnh nghe xong lữ du bi thương cố sự Đem đứng tại cửa xe bên ngoài tiếp khách người giữ cửa cho mát đến rồi một bên Kỳ thật đứng tại cửa xe bên ngoài tiếp khách người giữ cửa trong lòng cũng sớm đã nhà rãnh mở ra. Hắn cảm thấy trong xe ngựa người khẳng định là cảm thấy nơi này quá đắt. Lại không dậy nổi. Cho nên không có ý tứ xuống xe. Nhưng lại không có ý tứ lập tức liền rời đi cho nên liền ngừng lại ở chỗ này rồi. Người giữ cửa kỳ thật rất muốn nói một câu. Không có việc gì giả trang cái gì lão sói vấy đuôi A mất mặt xấu hổ nhưng hắn không dám. Sợ nhận được khách nhân khiếu nại. Không nghĩ qua là liền đem phần công tác này cho ném đi. Khách quan. Ngày muốn ở trò sao người giữ cửa lần thứ hai tại cửa xe bên ngoài hỏi. Nhấn nại tính tình nói. Nếu như là không ở trò mà nói. Còn xin khách quan để cho xe ngựa hướng phía trước rời một chút. Làm ngành dịch vụ, điểm ấy sự nhẫn nại nếu như không có mà nói, vậy chỉ có thể kịp thời đổi việc. Vân bất lưu nghe vậy, đẩy cửa xe ra trước tiên xuống xe, an nhiên cùng Tiểu Bạch theo ở phía sau. Nguyên bản nhìn thấy Vân bất lưu thời điểm. Cái kia người giữ cửa liền có chút xứng sờ. Tựa hồ cảm thấy cái này gương mặt có chút quen thuộc. Khi thấy cùng sau lưng hắn Tiểu Bạch lúc, người giữ cửa liền trợn tròn mắt. Tiên sinh mạch. Bạch nương tử người giữ cửa tự lẩm bẩm câu nói, sau đó liền há mồm mong muốn thét lên. Có thể Vân Bất Lưu vung tay lên, miệng hắn trực tiếp liền không tự chủ được nhắm lại. Vân Bất Lưu chuyển thân nhìn về phía Lữ Du, từ trong túi móc ra một tấm giấy lớn, mỉm cười nói: "Ngươi phục vụ ta rất hài lòng, đây là tiền đi lại cùng ngươi tiền boa." Nhìn xem chương này trăm nguyên giấy lớn lữ du có chút ngây người Sau đó vội vàng bày lên tay đến Nói Nhiều lắm Nhiều lắm Ta không thể nhận Nếu như khách quan hài lòng Cho ta hai mươi khối là đủ rồi An nhiên mỉm cười nói Hài tử Cầm đi gặp lại chính là hữu duyên Có lẽ chúng ta có thể rất nhanh gặp mặt Cũng không nhất định đâu An nhiên mỉm cười để cho lữ du tâm thần lập tức an định không ít. cuối cùng ngại ngùng mà tiếp nhận giấy lớn. tiểu gia hỏa, hữu duyên gặp lại vân bất lưu hướng hắn phất phất tay cười nói. lữ du đối với vân bất lưu cái nụ cười này không nhiều lắm cảm xúc. chỉ cảm thấy vì đại ca kia nụ cười để cho người ta cảm thấy rất ấm áp. dễ dàng để cho người ta không tự chủ được thân cận hắn. thế nhưng vị kia được chứng kiến không ít người người giữ cửa. Lại cảm thấy vân tiên sinh cái nụ cười này. Có chút ý vì thâm trường. Cái này tiểu nam hài. Có thể muốn phát đạt. Thân là hải cảng thành rượu ngon nhất cửa tiệm đồng. Thiếu niên này cũng coi là được chứng kiến không ít đại nhân vật rồi. Mà lại hôm nay còn để cho hắn thấy được thế giới này cao cấp nhất nhân vật. Đối với xem người cách này một khối thiếu niên đã rất có tâm đắc. Hắn cảm thấy mình sẽ không nhìn lầm. Đồng thời cũng tại may mắn chính mình trước đó không có làm ra cái gì thất lễ sự tình. Chỉ là hắn nhưng lại không biết cái kia trên nét mặt hơi biểu lộ bị tiểu bạch thấy nhất thanh nhị sở. Vân bất lưu cùng an nhiên đều không phải là loại kia châm châm so đo người, có thể tiểu bạch cũng không phải. Cho nên tại chuyển thân thời điểm, cái kia người giữ cửa trực tiếp liền đổi lại một phát. Mặt chạm đất, đem chút đem chính mình đập đến một mặt máu. Để cho vân bất lưu không khỏi trừng mắt nhìn tiểu bạch. Ba người tại trước đài xử lý thủ tục nhập cư thời điểm. Xem biển rộng lớn khách sạn quản lý liền bước nhanh tiến lên đón. Vị này quản lý xem xét chính là yêu thú biến thành. Bởi vì hắn dung mạo là thượng cổ nhân loại bộ dáng đồng thời trên thân còn có nhàn nhạt yêu khí. Nhân loại khí tức cùng yêu thú khí tức. Khác biệt vẫn là không nhỏ. Yêu thú khí tức muốn so nhân loại khí tức cuồng bảo một chút Trong cơ thể của bọn họ nguyên khí muốn so nhân loại càng thêm táo bảo Cũng vì thế bọn hắn khí tức rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được Vị này quản lý gặp một lần vân bất lưu bọn hắn Liền đem bọn hắn đón vào cao nhất cấp bậc phòng Thủ tục cái gì đều không cần làm Tất cả mọi thứ toàn bộ miễn phí Đồng thời Vân Bất Lưu cũng từ vị này quản lý chỗ biết được, tòa này xem biển rộng lớn khách sạn là hải vương cung vật nghiệp. Không bao lâu, Vân Bất Lưu mang theo an nhiên cùng tiểu bạch vào ở xem biển rộng lớn khách sạn tin tức, liền trên hải cảng thành tầm truyền bá ra. Không đến nửa giờ thời gian, vô số hải cảng thành phong vân nhân vật nhao nhao tràn vào xem biển rộng lớn khách sạn. Những người này nhiệt tình như vậy chính là vì thấy vị này tiên sinh phong thái Còn như an nhiên cùng tiểu bạch rất xin lỗi Các nàng cũng không phù hợp thế giới này tuyệt đại đa số nhân loại thẩm mỹ Cái loại cảm giác này đoán chừng cùng Vân Bất Lưu xem thế giới này nguyên thủy nữ nhân đồng dạng Hải cảng thành thành chủ bộ phàm thứ nhất thời gian liền đến bái phỏng Vân Bất Lưu Vì thành chủ này xuất từ vạn kiếm học viện Là vạn kiếm học viện Sơn trưởng Hoa Thừa Phong đệ tử Nhìn có chút quen mặt Chỉ là bộ dáng nhìn Đã có chút trung niên đại thúc cảm giác tang thương Nếu như cùng sư phụ hắn Hoa Thừa Phong đứng ở một khối Ngược lại càng giống sư phụ hắn trưởng bối Tại gặp qua lễ sau đó Bộ phàm không khỏi cảm khái Nói Nhiều năm không thấy tiên sinh phong thái càng tăng lên trước kia a không biết tiên sinh còn nhớ đến tiểu tử một cách trung niên đại thúc tại một thanh niên trước mặt tự xưng tiểu tử Cách này tại người không biết chuyện xem tới nhưng thật ra là có chút không hài hòa có thể người biết chuyện lại sẽ không cảm thấy kỳ quái vân bất lưu mỉm cười gật đầu có chút ấn tượng ngươi đây là từ bỏ tu hành không dám từ bỏ chỉ là tại không có tuyệt đối nắm chắc tình huống dưới Không dám nếm thử vân bất lưu chậm rãi nhớ lên. Tiểu gia hỏa này ban đầu ở Hoa Thừa Phong sáng lập vạn kiếm học viện thời điểm. Cũng đã là Hoa Thừa Phong đệ tử. Có thể bây giờ vẫn như cũ còn ở vào thiên cảnh đỉnh phong. Cũng vì thế, vân. Bất lưu mới có câu hỏi này. Cuối cùng loại tình huống này, nhìn quả thật có chút giống như là từ bỏ rồi tu hành đồng dạng. Ban đầu bộ phàm lần thứ nhất theo hắn sư phụ Hoa Thừa Phong tiến về trước thiên thương học viện thời điểm. Hắn vẫn là bên trong nhỏ nhất người đệ tử kia. Đụng phải viêm triển cái kia hồn tiểu từ lúc. Bị dọa đến quá sức. Hoa Thừa Phong dẫn chúng đệ tử tiến về trước thiên thương học viện thời điểm. Vân Bất Lưu cũng không tại học viện. Hắn bị túy thư sinh trần pháp cho khốn trụ. Sau đó trở lại học viện, viêm triển còn từng nói khoát qua. Hắn không xuất thủ liền đem đối thủ giỏ cho lấy rồi Mà bị hù giỏ đối thủ kia chính là cách này bộ phàm Kỳ thật viêm triển lúc ấy thật đáng tiếc Bởi vì hai người căn bản chưa hề giao thủ Thẳng đến 5 năm, năm sau đó Hoa thừa phong lần thứ hai mang theo bọn hắn tiến đến thiên thương học viện khiêu chiến Một lần kia Bộ phàm lại một lần nữa không địch lại viêm triển Chỉ bất quá không tài giống lần thứ nhất như thế Ngay cả kiếm đều cầm không được. Xem như có rồi không nhỏ tiến bộ. Từ hiện tại tình hình đến xem. Viêm triển xác thực muốn so cái này bộ phàm lợi hại. Cuối cùng viêm triển đã đi vào hoang cảnh nhiều năm. Thế nhưng cái này bộ phàm. Vẫn như cũ còn chưa tấn cấp hoang cảnh. Cho nên. Bộ phàm có thể tỏ chấn tỏa này hải cảng thành. Có thể làm chư phương kính phục. Càng nhiều khả năng vẫn là dựa vào hắn sư phụ cùng các sư huyên uy thế Nhưng cũng không thể nói hắn không được Cuối cùng hắn những cái kia sư huyên bên trong Cũng chỉ có đại sư huyên chư lương thành công tấn cấp hoang cảnh Cái khác đều còn tại thiên cảnh ồ Giống hắn loại tình huống này thiên cảnh tu sĩ kỳ thật có không ít Cuối cùng cơ hội chỉ có một lần Một khi thất bại Đó chính là thân tử đạo tiêu Tại loại này cực mệnh tình huống dưới cho người ta mang đến áp lực, là khó có thể tưởng tượng. Vân bất lưu không biết cười nói cái này tu sĩ. Cuối cùng tại không có bị ép vào tuyệt cảnh trước đó. Không phải ai đều có thể có không để ý sống chết quyết đoán. Mà lại tại không có nắm chắc tình huống dưới liền làm loạn, đây không phải là quyết đoán, mà là vờ ngỡ ngẩn. Ban đầu Vân bất lưu kỳ thật cũng là muốn tiếp tục tùy tiện lấy. Đời có tuyệt đối nắm chắc thời điểm lần nữa tiến hành độ kiếp Nếu không phải tiểu mao cầu đẩy hắn một cái Hắn cũng không biết muốn tùy tiện bao lâu đâu không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy tiên sinh cùng hai vị phu nhân Tiểu tử thật là may mắn bộ phàm tuét miệng cười nói Bộ dáng nhìn hoàn toàn không có ở những người khác trước mặt loại kia lãnh khúc Mặc dù hắn không phải vân bất lưu học sinh đệ tử Thế nhưng đối mặt vân bất lưu thời điểm Thực sự khó tránh khỏi sẽ không tự chủ được lộ ra một chút tình cảm quấn quýt. Thiên thương học viện cùng vạn kiếm học viện ở giữa tuy có cạnh tranh. Thế nhưng vân bất lưu cùng hoa thừa phong ở giữa quan hệ. Bọn hắn những thứ này làm đệ tử. Lại là nhất thanh nhị sở. Tiên sinh. Có gì cần ta chân chạy. Xin cứ việc phân phó vân bất lưu nghe vậy mỉm cười nói. Thật là có làm việc nhỏ mong muốn nhớ ngươi một chút. Hắn nói, tiện tay nhẹ nhàng vung lên. Một đường hình ảnh liền ở trước mặt mọi người hiện hiện. Trong hình ảnh người chính là trước đó cái kia tiểu Nam hài lữ Du cùng cái kia thớt Lão Mã A Lôi. Hắn gọi lữ Du. Ta muốn cái này tiểu ra hỏa tất cả tư liệu. Từ xuất sinh đến bây giờ. Tất cả chi tiết đều không cần buông tha. Càng kỹ càng càng tốt. Bất quá đừng cho hắn biết. Cái này không khó đi bộ phàm có chút kỳ quái nhìn xem hình ảnh này bên trong tiểu Nam Hải Mặc dù cảm thấy kỳ dị Nhưng vẫn là lắc đầu Nói Không có một kiện việc nhỏ Dừng lại Hắn lại nói Tiên sinh Cái này tiểu Nam Hải có cái gì đặc thù địa phương sao rất rõ ràng Cái này tiểu Nam Hải không thể nào là vân bất lưu con riêng có thể có thể làm cho một cái cao cao tại thượng hồng cấp cảnh tu sĩ nhắc tới phổ thông tiểu nam hài hắn còn có thể phổ thông sao u vinh Quy. Quy. mơ là có chút đặc thù nếu có duyên tương lai ngươi sẽ biết đúng mấu thân hắn hiện tại nên bị bệnh liệt giường ngươi phái người tới nhìn xem có thể chữa trị chạy chữa trị một chút Không có vấn đề ta vậy liền đi an bài vân bất lưu nhẹ gật đầu. Cuối cùng nói. Để cho bên ngoài người rút lui đi chúng ta tới cách này chính là tới du lịch. Bọn hắn nếu như vây quanh. Vậy chúng ta cũng chỉ đành sớm đi nha. Bộ phàm nghe vậy. Không khỏi nở nụ cười khổ. Nhẹ gật đầu. Nói. Ta thử một chút xem sao dừng lại. Hắn lại nói. Thế nhưng là tiên sinh. Ngươi thật không nguyện ý tham gia tiệc tối sao chúng ta đã vì tiên sinh chuẩn bị rồi tiệc tối Rất nhiều người đều muốn thấy một lần tiên sinh phong thái đâu không được bất quá chỉ là uống chút rượu Ăn một chút thịt Chém gió Không có ý gì Bộ phàm khói môi âm thầm run rẩy nhưng vẫn là nhẹ gật đầu rời khỏi gian phòng Bộ phàm rời phòng Tiện tay đóng cửa phòng Đứng ngoài cửa không ít hải cảng thành tai to mặt lớn các nhân vật liền hướng quanh hắn tới. Thế nào tiên sinh đã đồng ý sao bộ phàm dung phía dưới? Nói, tiên sinh cùng hắn hai vị phu nhân chính là tới đây du lịch. Không thích bị người quấy dày. Mọi người vẫn là rời đi trước nơi đây đi nếu như tiên sinh cảm thấy phiền. Có lẽ chuyển thân liền biến mất. Ngày mai ta lại đến xem một chút đi mọi người nghe vậy. Cũng không khỏi than nhẹ lên. Có thể vân bất lưu không đáp án. Bọn hắn cũng không dám ở chỗ này lỗ mãng. Đành phải trước tạm thời rút lui lại nói. Lúc này xem biển rộng lớn khách sạn đã bị rộng rãi ăn dưa quần chúng cho bao vây. Thế giới này mặc dù không có cái gì minh tinh. Có thể giống vân bất lưu bọn hắn loại này nhân vật. Chính là siêu cấp minh tinh. xuất môn tự mang lưu lượng cùng bơ. Gơm. Mơ! Ai không muốn thấy hắn phong thái cuối cùng ra hỏa này quá mức thần bí. Bình thường đều không xuất hiện. Nếu không phải mọi người đều biết hồng cấp tu sĩ tuổi thọ kéo dài. Đoán chừng hắn lâu như vậy không lộ diện. Khả năng đều đã có người nói hắn đã chết nữa nha. Tựa như ban đầu loại hoa nhà có chút cũ hí cốt thường xuyên bị chết một dạng nguyên bản những thứ này ăn dưa quần chúng là không biết. Thế nhưng là theo một món lớn hải cảng thành tai to mặt lớn nhân vật ở chỗ này qua lại. Tin tức rất nhanh liền không dối gạt được. Sau đó một truyền mười, mười truyền trăm. Những cái kia đối với vân bất lưu mang theo sùng bái mọi người. Đều nghĩ qua tới thấy vị này truyền kỳ tiên sinh phong thái. Đây chính là còn sống truyền kỳ a kết quả không nghĩ tới. Ngay cả những cái kia tai to mặt lớn nhân vật. Đều ăn hết bế môn canh. chập chập chập bộ này giá đỡ thật đúng là lớn thành chủ đại nhân tự thân xuất mã đem mời thế mà cũng không thể mời được vị này truyền kỳ ha ha ngươi cái này chua chua ngứ khí là ý tứ gì ngươi biết thành chủ đại nhân cùng vân tiên sinh ở giữa là quan hệ như thế nào sao nhân gia tiên sinh không thích náo nhiệt không muốn bị người quấy dày thế nào đúng rồi mấy chục năm qua tiên sinh quy ẩn sơn lâm không ở bên ngoài đi lại Rất rõ ràng chính là loại kia mờ nhạt danh lời người. Không thích bị người quấy dày thế nào không làm rõ ràng tình trạng liền ra tới trang bức. Là sẽ gặp xét đánh không nói vân tiên sinh là thế giới này sớm nhất một vị sơn trưởng cùng tiên sinh. Chỉ nói hắn tu vi cũng đủ để cho vô sớm người cúi đầu liền bái rồi. Để cho những người kia ăn chút bế môn canh lại như thế nào rồi hả. Trên lầu. Nhìn xem dưới lầu giống người ái mộ gặp thần tượng như thế Ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh ăn dưa quần chúng Vân bất lưu cũng có chút không phản bác được Hắn thế nào cũng không nghĩ tới Chính mình sẽ có một ngày Thế mà lại có loại này minh tinh đãi ngộ Giờ khắc này hắn lòng hư vinh Bao nhiêu đạt đến một chút thỏa mãn Sơn giã nhàn vân 64 chương 623 Một câu điểm tỉnh người trong mộng vào lúc ban đêm bộ phàm liền đem lữ du tất cả tư liệu giao cho vân bất lưu trong tay, đồng thời nói cho hắn biết lữ du mẫu thân đã đưa đến bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Vân bất lưu yên lặng gật đầu, một bên quan sát lữ du tài liệu tương quan. Theo trên tư liệu biểu hiện, tiểu gia hỏa này xác thực phi thường hiểu chuyện, thiện lương lại không nhu nhược, đã từng có cách lưu manh muốn khi dễ mẫu thân hắn. Hắn còn dám sốc lên giao phay cùng đối phương liều mạng. Cũng may lần kia có người đi ngang qua đùng phải. Cái kia lưu manh chạy. Nếu không lấy lứa du kia niên kỷ. Khẳng định phải chịu một trận gọt. Đương nhiên, sau đó cái kia lưu manh bị trộm tới cải tạo lao động rồi. Theo mẫu thân hắn bị bệnh liệt giường bắt đầu. Hắn có thể nói liền cơ hồ gánh vác nổi lên cái nhà kia. Chuyện này đối với một cái chỉ có 10 tuổi trái phải nam hài mà nói Là một kiện rất không dễ dàng sự tình Đương nhiên còn có hắn nhận biết cái kia Lão Mã A Lôi giúp hắn Lão Mã A Lôi nổi tình cũng bị tra gió Đến từ trên thảo nguyên một thớt ngựa hoang Bởi vì nhân loại cùng yêu loại hòa thuận chung sống nguyên nhân Cho nên Lão Mã A Lôi cũng không có bị người trộm tới nuôi dưỡng Nó thân phận tại hộ tịch quản lý bên kia Cũng là có đăng ký. Đi tới tòa này hải cảng thành sau đó. Lão Mã A Lôi liền quen biết Lữ Du cách này có thể liên nhi. Còn giúp trợ hắn kiếm tiền nuôi gia đình. Là một thước hiếm thấy ngựa tốt. Vân Bất Lưu thậm chí cảm thấy đến. Lấy Lữ Du cùng Lão Mã A Lôi xử tích. Hoàn toàn có thể chụp thành một bộ phim rồi. Hơn nữa còn là đáng giá tuyên truyền điện ảnh. Đây là có chợ ở mở rộng nhân loại cùng yêu loại ở giữa hòa thuận chung sống thượng giai cố sự. Các ngươi hải cảng thành bên này có không ít truyền hình điện ảnh công ty đi vân bất lưu hỏi đầy miệng. Hắn đối với cách này một khối cũng không chú ý. Cho nên còn không biết. Đệ tử của hắn viêm thiên hương liền mở ra một nhà tên là Thương Lan truyền hình điện ảnh công ty. Công ty liền tại cách này toa hải cảng thành. Bộ phàm gật đầu nói phải. Cuối cùng nói. Tiên sinh ý là vân bất lưu nhìn hắn một cái. Mỉm cười nói. Ngươi không cảm thấy. Dạng này sự tích cải biên thành điện ảnh. Có thể dùng tới tuyên truyền nhân loại cùng yêu loại ở giữa hòa thuận chung sống quan hệ sao hắn vừa nói vừa đem tư liệu đưa cho an nhiên. An nhiên lại là càng xem càng hài lòng. Không nói lữ du tiểu ra hỏa này bản thân tư chất vấn đề. Chính là cái này tính cách. Nàng liền ra thích Hiểu chuyện, hiếu thuận thiện lương lại không nhu nhược Không gây phiền toái Có thể cũng không sợ phiền phức Bộ phàm nhẹ gật đầu Nói tiên sinh lời nói rất đúng Việc này ta sẽ đích thân an bài Vân bất lưu khẽ vuốt cầm Nói Ta chỗ này đã không có chuyện gì khác rồi Ngươi bận biểu ngươi đi đi bộ phàm nghe vậy Hướng vân bất lưu cùng an nhiên bọn hắn cung kính khom người Chầm rãi lui ra ngoài. Làm bộ phàm thối lui đến cửa ra vào. Vân bất lưu đột nhiên nói ra. Sư phủ ngươi có thể có đã nói với ngươi. Kiếm tu chi đồ. Cần quả cảm kiên nhị. Cần tiến bộ dũng mãnh. Cần thẳng tiến không lùi. Bộ phàm nghe vậy. Dừng bước. Hơi hơi ngẩn người. Sau đó nhẹ gật đầu. Nói qua ngươi. Làm được sao vân bất lưu mà nói. Tựa như một thanh kiếm sắc Trực tiếp xé ra hắn lồng ngực Xuyên thẳng trái tim Ở trong đầu hắn phảng phất vang lên một đường kinh lôi Ta làm được sao ta thật làm được sao không ta không làm được Ta rút lui bộ phàm có chút hổ thẹn quý đầu Nghĩ đến rồi những năm gần đây chính mình cố gắng Từng ngày nghĩ đến độ kiếp Nhưng lại lần lượt lùi bước Đều cảm thấy cơ hội không lớn Chờ một chút Mà lần chờ này, lại đợi năm 60 năm. Hiện tại, hắn có chút minh bạch, Vì sao mỗi lần gặp sư phụ, sư phụ đều sẽ yên lặng lắc đầu. Cũng có chút minh bạch, Vì sao mỗi lần gặp sư phụ, sư phụ đều sẽ tiến hắn một bức xuống nhì chứ. Trước kia hắn còn tưởng rằng đây là sư phụ đem kiếm đạo dung nhập trong chữ. Để cho hắn đi lính ngộ trong chữ ẩm chứa cái kia cố kiếm ý. Hiện tại mới minh bạch, hắn tựa hồ lính hội sai sư phụ ý tứ kiếm chính là vạn binh chi quân. Quân tử người, ninh hướng thẳng bên trong lấy, sờ hướng khúc bên trong cầu. Cùng quân cùng nỗ lực nghe được vân bất lưu lời này. Bộ phàm có chút xấu hổ sườn sốt một chút, mà trực tiếp hướng vân bất lưu làm cái xá dài. Cùng quân cùng nỗ lực loại này khiêm tốn chi ngôn, nghe một chút liền tốt, bộ phàm không dám coi là thật. Thế nhưng phía trước câu kia, lại phảng phất giống như là cho hắn một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Đa tạ tiên sinh dạy bảo tiên sinh một câu nói thắng qua tiểu tử mười năm suy tư. Đi thôi vân bất lưu phất phất tay. Lại nói, quay lại cũng không cần tới tìm chúng ta rồi. Chúng ta ngày mai liền sẽ rời đi nơi đây. bộ phàm liền sưởng sốt một chút hắn còn muốn mở tiệc chiêu đãi một chút vân bất lưu phu phủ đâu nhưng nghe vân bất lưu ý tứ này bộ phàm cũng chỉ có thể khom người xác nhận bộ phàm rời đi về sau tiểu bạc nhân tiện nói lão công loại lời này nên sư phụ hắn mà nói đi nếu như hắn chạy tới độ kiếp không cẩn thận thất bại đây đến lúc đó sư phụ hắn còn không hận chết ngươi vân bất lưu khẽ cười nói Ta dám đánh cược Hoa huyên khẳng định nói qua cùng loại mà nói Mà lại không chỉ một lần Hắn cái này đệ tử Tu vi đã sớm tới thiên cảnh đỉnh phong Lại thế nào đề thăng Cũng đề thăng không đến đi nơi nào Tiểu gia hỏa này không dám đổ kiếp Kỳ thật chính là tâm quan qua không được Vân bất lưu khẽ lắc đầu Kỳ thật rất nhiều tu sĩ đều phạm vào một cái Tất cả tu sĩ đều có thể xem mắc sai lầm lầm Đó chính là tu vi đến rồi trước hết ép một chút Chờ đến tự tin có thể vượt qua Lại đến độ kiếp Có thể bọn hắn lại không quên rồi một tiếng chống tăng khí thế, Hai tiếng thì suy Ba tiếng thì kiệt đạo lý Lòng tin vật này Có lúc lâu rồi sau đó Là sẽ càng ngày càng thấp An nhiên ngẩng đầu Phụ họa nói Xác thực Tại thiên lan giới liền có thật nhiều lão tu sĩ không dám tùy tiện đổ kiếp đổ kiếp đối với bọn hắn mà nói liền phảng phất giống như là chịu chết đồng dạng mỗi lần đổ kiếp đều sẽ trước đó an bài tốt hậu sự thậm chí có chút tu sĩ sẽ kéo tới số tuổi thọ sắp tới thời điểm buông tay đánh cược một lần vân bất lưu mỉm cười nói có thể bọn hắn lại quên rồi số tuổi thọ sắp tới lúc Nhân tinh khí thần đều đã không tại giống đỉnh phong lúc như thế tràn đầy. Độ kiếp thất bại khả năng ngược lại cao hơn. Hoa huyên vị này đệ tử hiện tại cũng lâm vào dạng này vòng lẩn quẩn bên trong. Nếu không, đều chuẩn bị rồi mấy thập niên. Nào có nhiều đồ như vậy cần chuẩn bị đương nhiên. Vân bất lưu là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Ban đầu hắn đứng trước hoang kiếp thời điểm. Kỳ thật cũng là ôm trước chờ một chút dạng này cách nghĩ. Tất cả mọi chuyện đều trên thân người khác thời điểm mới có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Đây chính là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê đạo lý. Vân bất lưu liếc mắt liền nhìn ra bộ phàm bây giờ Tu Vi đã có thể đổ kiếp. Có thể bộ phàm lại như cũ đang chờ đợi. Chờ đợi cái gì? Vân bất lưu rõ ràng nhất bất quá. Nếu như không điểm tỉnh hắn mà nói có lẽ đời này của hắn cũng chỉ có thể tại thiên cảnh sống quãng đời còn lại. Có lẽ đến tương lai số tuổi thọ sắp tới thời điểm. Hắn mới có thể lấy dũng khí buông tay đánh cược một lần. Nhưng cái kia cái thời điểm buông tay đánh cược một lần. Thất bại tỷ lệ là 9 thành 99. Khả năng thành công tính quá nhỏ quá nhỏ. Ngược lại là hiện tại có kiếp lôi phân giải đại trận phụ trợ, xác suất thành công sẽ cao hơn chút ít. Vân bất lưu tin tưởng. Hoa thừa phong không có khả năng nhìn không ra vấn đề này. Cũng không có khả năng không có cùng các đệ tử của hắn nói qua. Bất quá hẳn là không có gọn gàng dứt khoát nói ra. Có lẽ là không muốn cho chính mình đệ tử mang đến gánh nặng trong lòng đi nếu như hắn cách này làm sư phụ nói. Ngươi chính là lá gan quá nhỏ. Cho nên mới sẽ bị vây ở cảnh giới này. Không dám độ kiếp. Bị sư phụ dạng này xem thường mà nói. Cái nào làm đệ tử có thể chịu được bị kích thích sau đó lại đi độ kiếp. cái kia tính nguy hiểm quá cao, cuối cùng đang giận phía dưới làm ra quyết định thường thường là không thành thục, đến lúc đó đụng phải thiên kiếp hơi hung mãnh một chút, ứng kiếp người lòng tin chịu đến dao động, vậy liền thật có tử không sinh rồi. cho nên nói mỗi cách làm sư phụ cũng không dễ dàng, không chỉ có muốn cân nhắc đệ tử tu vi, còn phải bận tâm đến đệ tử tâm lý năng lực chịu đựng. Có thể thân là ngoại nhân vân bất lưu nói ra lời này kết quả là không đồng dạng. Trở lại phủ thành chủ bộ phàm. Bàn giao xuống liên quan tới đem lữ du sự tình mang lên màn ảnh công việc sau đó. Liền một người yên lặng đi vào thư phòng. Hắn cùng sư phụ hắn cùng với các sư huyên một dạng đều không có cưới vợ. Mặc dù cũng có nghĩ qua lấy vợ sinh con việc này. Có thể mỗi lần nghĩ đến chính mình còn không có vượt qua hoang kiếp liền lấy vợ sinh con. Sẽ cho sư phụ hắn một loại hắn đã bỏ đi cảm giác. Mà lại chính hắn cũng cảm thấy hoang kiếp chưa đổ liền kết hôn, vậy sẽ tha mài hắn nhộ khí. Hắn trước kia cũng không có ý thức được. Tại hoang kiếp trước mặt do dự không tiến. Kỳ thật chính là tại tha mài hắn nhộ khí. Thời gian càng lâu, hắn càng đối với độ kiếp không có lòng tin. Thẳng đến vị vân bất lưu điểm tình, hắn mới phát hiện, mình quả thật sợ hãi. Đi tới thư phòng bộ phàm. Xem sách trong phòng treo mười mấy bức giống nhau như đúc chữ. Mỗi một bức bên trên đều chỉ có hai chữ dũng nhị nhìn xem cái kia trong câu chữ bên trong để lộ ra tới nhũ khí kiếm ý. Bộ phàm có chút xấu hổ. Gần hai trăm năm đến. Đi theo sư phụ tu hành những hình ảnh kia. Như là máy chiếu phim một dạng. Ở trong đầu hắn tránh qua Theo những hình ảnh kia từng cách tránh qua Về điểm này xấu hổ dần dần bị một luồng kiên nghị thay thế Nhìn xem những chữ kia trong tranh để lộ ra tới từng sợi kiên quyết Hắn ánh mắt càng ngày càng kiên định Hô, đen nhánh bầu trời đêm Bị vô số lấp lói đèn đuốc lửa đốt ra từng cái ố vàng vết thương Vô số nhân loại đã dần dần thói quen loại này sống về đêm Vào ban ngày ồn ào náo động thành thị Ban đêm yêu nguyên. Vô số người trẻ tuổi đi ra đầu phố. Tìm kiếm thuộc về bọn hắn việc vui. Có thể giờ khắc này. Bọn hắn lại cảm thấy phảng phất có cỗ cuồng phong tại không trung gào thép. Một cỗ vô hình uy áp theo thiên vũ chỗ sâu truyền đến. phảng phất ép tới người không thở nổi. Vô số người tại thời khắc này nhao nhao ngẩng đầu lên. Nhưng chỉ có số ít tu vi cao thâm người tu hành mới biết được. đây là thiên kiếp tiến đến điểm báo, xem hải đại khách sạn tầng cao nhất, trong sân thượng cửa sổ sát đất mở ra, ba đạo mặc áo choàng tắm thân ảnh theo cửa sổ sát đất bên trong đi ra, đứng tại trên ban công, dựa vào lan can mà trông, phương hướng chính là phủ thành chủ, tiểu gia hỏa kia cũng là không có uổng phí ta một phen tâm ý vân bất lưu trong tay bưng cái cái chén. Trong chén đựng bên trong phấn phu nhân đưa cho hắn thần tiên túy. Cũng chính là cái kia tống tử tiểu Tiểu bạc trong tay cũng bưng cái cái chén bất quá là ly đế cao trong chén đựng là mật những. Nàng hiện tại cũng không muốn sinh nhị thai. Cho nên nghe xong cái kia thần tiên túy là tống tử tiểu sau đó. Liền tự tuyệt uống nữa. Nàng lung lay trong tay mật những. Nói ra. Tên kia sẽ không tính toán trong thành độ kiếp đi nàng nói. ngẩng đầu lên. Đen nhánh đêm không trùng. Có càng đậm mây đen tại tù lại. An nhiên lắc đầu nói. Thân là đứng đầu một thành. Không có khả năng làm như thế chuyện ngu xuẩn yêu đi đừng lo lắng. Mây đen đã bắt đầu hướng ngoài thành di động vân bất lưu mỉm cười nói. Mà lại hắn hộ đạo người cũng tới. Chúng ta liền không cần mù lo lắng đang nói. Ba người bên tai liền truyền đến hoa thừa phong thanh âm. Vân Huyên, hai vị tẩu phu nhân, hoa mố liền không cùng ba vị khách khí. Nơi đây điều kiện có hạn. Ta trước dẫn hắn về học viện. Hoa Huyên xin cứ tự nhiên, không cần khách khí với chúng ta. Vân bất lưu nâng chén, xa kính hắc ám. Trong bóng tối, hoa thừa phong mang theo để tử bộ phàm bả vai, lách mình biến mất. Hải cảng thành bên trong cũng không hiếp lôi phân giải đại trận. Cho nên hoa thừa phong đành phải đem đệ tử mang về vạn kiếm học viện bên kia. Nguyên bản hắn tại cảm giác được hải cảng thành phương hướng có thiên kiếp khí tức. Đến đây xem xét. Phát hiện là nhà mình đệ tử chuẩn bị đổ kiếp. Còn có chút vui vẻ. Cảm thấy nhà mình đệ tử cuối cùng khai khiếu. Thật không nghĩ đến thế mà ở chỗ này cảm thấy vân bất lưu bọn hắn khí tức. Điều này làm cho hắn minh bạch. Đoán chừng đệ tử cuối cùng hạ xuống quyết định độ kiếp Rất có thể là chịu đến vân bất lưu chỉ điểm Nguyên bản hắn còn kỳ quái Vì sao nhà mình đệ tử có thể đột nhiên khai khiếu Đâu theo bộ phàm có thể độ kiếp bắt đầu Đã có sáu 60 năm Nguyên bản hắn còn muốn lấy Bộ phàm có thể là trong bóng tối làm chuẩn bị Cho nên liền không có nhiều lời Có thể đợi ba 30 năm Bộ phàm vẫn như cũ không có gì đồng tính Thế là hắn đành phải dùng tranh chữ tới nhắc nhở hắn Chỉ điểm hắn Có thể liền một cách hai ba mươi năm qua đi Yêu nguyên vẫn là không có đồng tính Loại tình huống này Làm sao có thể một lúc khai khiếu đâu nếu như nói là chịu đến vân bất lưu chỉ điểm Vậy hắn liền không cảm thấy kỳ quái Vạn kiếm thư viện bên kia Hoa thừa phong không ít để tử đáp tại kiếp lôi phân giải đại trận bên ngoài chờ lấy. Nhìn thấy sư phụ mang theo bộ phàm trở về, bọn hắn liền nhau nhau lui ra phía sau. Thấy sư phụ cùng các sư huyên sư để lo lắng ánh mắt. Bộ phàm trên mặt lộ ra rồi nụ cười. Kết quả bên tai liền truyền đến sư phụ hắn thanh âm. Đừng phân thần. Thiên giếp mau tới nên làm như thế nào. Không cần ta cho ngươi thêm khôi phục một lần đi đa tạ sư phụ Đa tạ sư huyên cùng sư để cắt sư muội Ta nhất định có thể vượt qua Đứng tại độ kiếp tế đàn bên trên bộ phàm Lúc này triển hiện ra cái kia cố tự tin Là bọn hắn trước đây chưa từng gặp Hoa thừa phong nhìn thấy bộ phàm trên thân chỗ hiện ra tới cái kia cố tự tin Cũng là có chút vui mừng Phàm là tu sĩ Nếu như không có một chút tự tin cái kia đối mặt thiên kiếp khảo nghiệm, cơ hồ là hữu tử vô sinh, tính nguy hiểm quá cao. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên hắn cái này làm sư phụ mới phát giác được khó làm. Nói rõ đi lại sợ làm bị thương để tử lòng tự trọng, sợ hoàn toàn ngược lại. Cũng không nói rõ đi những tiểu tử này đầu óc chậm chạp, lại có thể làm sao bây giờ? Lúc này Hải Cảng thành bệnh viện. Lữ Du đang chỉ vào trong tivi xuất hiện vân bất lưu cùng tiểu bạch. Đối với nằm tại trên giường bệnh một cách gầy yếu nữ tử nói ra. Này này, nương, chính là vị kia tiên sinh cùng hắn phu nhân. Không nghĩ tới hắn chính là vân tiên sinh A lúc này ta thật đúng là gặp quý nhân không nghĩ tới vân tiên sinh hảo tâm như vậy đâu một ngày này. Phát sinh trên người Lữ Du sự tình, để cho Lữ Du luôn cảm thấy sống sống ở trong mộng. Đầu tiên là gặp một vị lớn phương tiên sinh, không đến nửa giờ phục vụ, liền cho hắn 100 khối tiền. Sau đó chờ hắn về đến nhà. Liền gặp phủ thành chủ người chạy tới ăn cần thăm hỏi bọn hắn. Sau đó đem hắn mấu thân đưa vào bệnh viện. Tất cả mọi thứ chi tiêu đều do phủ thành chủ tới gánh chịu. Hỏi bọn hắn đây là vì cái gì, phủ thành chủ người chỉ nói hắn gặp quý nhân. lữ du mấu thân đối với cái này rất là không hiểu. thẳng đến lữ du nhìn thấy tivi tin tức bên trên truyền ra truyền kỳ tiên sinh kinh hiện hải cảng thành tin tức lữ du mới chậm rãi lấy lại tinh thần sau đó hắn liền đem tất cả mọi thứ đều thuộc về kết tại vân bất lưu vị này truyền kỳ tiên sinh trên thân bởi vì hắn sự tình cũng chỉ có cùng vị này tiên sinh nói qua nếu như phủ thành chủ người đã sớm biết bọn hắn khó xử sẽ chờ đến bây giờ sao hôm nay mới gặp phải vị kia truyền kỳ tiên sinh sau đó chàng vàng tối bọn hắn liền đạt được cứu giúp. nếu không phải vị này truyền kỳ tiên sinh thương cảm bọn hắn xuất thủ tương trợ mà nói còn có thể là ai nương ngươi biết không vị kia tiên sinh cười lên có thể ấm áp lứ du cho hắn mẫu thân một cái ngọt ngào nụ cười cái kia là quan bộ dáng ngay cả mẫu thân hắn đều hứng chịu tới lây nhiễm Thế nhưng là nghĩ đến chính mình để cho nhi tử chịu đến những thứ này khổ. Thân là mẫu thân nàng. Lại là nhìn không được hai con ngươi ướt áp. Khói môi khẽ run. Muốn khóc cũng không dám khóc. kìm ném đến hút mắt đỏ lên. Nàng biết. Đụng phải mắt như vậy người. Là con trai của nàng phúc khí. Nhưng nàng liền lo lắng nhi tử cả một đời phúc khí tại ngày hôm nay liền cho sử dụng hết rồi. Thế nhưng là nhi tử cao hứng, nàng tự nhiên không thể cho nhi tử dội nước lạnh. Có lẽ một ngày này có thể làm cho nàng nhi tử nhớ kỹ cả một đời. Cuối cùng đây là con trai của nàng đời này tiếp cận nhất truyền thuyết một lần. a vì cái gì không có mặt khác phu nhân ghi ảnh chụp đâu xem hết rồi báo dẫn. Có thể báo dẫn bên trong lại không có an nhiên bất kỳ tin tức gì. Điều này làm cho lữ du có chút kỳ quái. đang kỳ quái đây bên ngoài liền có người hỏi xin hỏi lữ du mẫu thân tại cái phòng bệnh này sao đừng đẩy ta ta là hải cảng nhật báo phóng viên ta có phòng vấn quyền tiểu thư xin đừng quấy dày bệnh nhân nghỉ ngơi không cần tại trong bệnh viện ồn ào ngoài cửa truyền đến cứng rắn giọng nam kia là phủ thành chủ hộ vệ ngồi tại giường bệnh bên cạnh lữ du ngẩng đầu lên nhìn về phía trên giường mẫu thân mẫu thân của nàng cũng có chút nghi hoặc nàng cũng không phải cái gì người có tiếng tâm. làm sao có thể có phóng viên chạy tới phòng vẫn bọn hắn nàng nhìn về phía nhi tử đúng lúc nhìn thấy tivi thế là nhân tiện nói tiểu du có thể là tới phòng vẫn ngươi đây những ý giả kia đều rất thần thông hoàng đại đoán chừng biết là ngươi đụng phải vì kia truyền kỳ trước sinh sự yêu rồi Ngươi đừng đi ra, để cho phủ thành chủ người ngăn trở bọn hắn liền tốt." Lữ Du nhẹ gật đầu, cuối cùng ở trước mặt Mấu Thân, hắn vẫn là một cái học sinh ngoan. Có thể trên thực tế, Lữ Du có chút người nhỏ vượt lớn, có thể điểm ấy Mấu Thân hắn cũng không biết được. Cuối cùng những năm gần đây nàng một mực bị bệnh liệt giường, đối nàng đứa con trai này xác thực không đủ hiểu. Nhưng mà, nhưng vào lúc này cửa phòng bệnh bị người mở ra hai cái quần áo vừa vặn nam nữ mang theo cặp công văn đi đến phía sau liền truyền đến thanh âm vì cái gì bọn hắn có thể đi vào ta lại không thể các ngươi đây là làm đặc thù ta phải đi cáo các ngươi kết quả cửa rất nhanh liền bị nhốt bên ngoài thanh âm biến nhỏ rồi rất nhiều hai cái quần áo vừa vặn nam nữ trẻ tuổi đi đến xuất ra giấy chứng nhận cho lữ du nhìn xuống nói chúng ta là thương lan truyền hình điện ảnh công ty sáng tác bộ nhân viên công tác thương lan truyền hình điện ảnh lữ du đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi một mặt không hiểu nằm tại trên giường bệnh lữ mẫu cũng là một mặt vẻ kinh ngạc nam thanh niên gật đầu nói là như thế này chúng ta nhận được phủ thành chủ bên kia truyền đến tin tức thành chủ đại nhân đối với tiểu lữ tiên sinh cùng bọn ngươi bầu bản a lôi cố sự Át chú ta ra ngoài đã nói sao đừng quấy dày mấu thân của ta nghỉ ngơi. Lữ Du nghe xong lão mã A lôi. Lập tức liền đánh gãy rồi nam thanh niên mà nói. Sau đó chuyển thân đối với hắn mấu thân nói. Nương. Có thể là thành chủ đại nhân đối với ta cùng A lôi cố sự có chút hứng thú. Ta ra ngoài cùng bọn hắn nói. Lão mã A lôi lữ mấu là biết là lấy nàng cũng không có hoài nghi. Kết quả chờ lữ Du đi ra phòng bệnh trực tiếp liền bị chờ ở bên ngoài phóng viên vây rồi. Sơn giã nhàn vân 64 chương 624 kèn một vang. Bụi về với bụi tới đất về với đất mượn vân bất lưu nổi tiếng. Thể nghiệm một cách một đêm bảo hồng tiểu lữ Du. Ở sâu trong nội tâm là có hay không đang sảng khoái. Vân bất lưu không rõ ràng. Dù sao nhìn hắn cái kia một bộ tiểu nghiêm túc. Một bộ đối mặt đại địch lúc bộ dáng, Không có người sẽ cảm thấy chịu đến vạn người truy phùng hắn Sẽ cảm thấy cái này rất thoải mái Mà chịu hắn chỉ điểm mà đi vào độ kiếp trạng thái bộ phàm Có thể thành công hay không vượt qua thiên kiếp Vân Bất Lưu cũng không có đi để ý tới Cuối cùng đây không phải là đệ tử của hắn Cái này trong đêm uống tống tử tiểu Vân Bất Lưu có thể không có nhàn dối Thân ở tòa thành thị này cao nhất kiến trúc bên trên vân mố người. Lúc này đang tại mượn ương ngạnh xâm nhập màn cửa khe hở ánh trăng. Giống một đầu lão ngưu Trong bóng đêm yên lặng vất vả cần củ cày cấy. Mùa xuân vung xuống ướt vạn hạt giống, hy vọng một số năm sau mùa thu có thể có thu hoạch. Ngày thứ hai, vân bất lưu liền mang theo an nhiên cùng tiểu bạch rời đi rồi hải cảng thành. Đồng thời viết rồi phong thư cho người thay thế là truyền giao Giao cho Lữ Du tiểu gia hỏa này Làm phong thư này đến hải cảng thành bệnh viện thời điểm Ở chỗ này nằm viện Lữ Mấu Đang dưng dưng nhìn xem nhà mình nhi tử Đã đau lòng Vừa tức giận Bởi vì bây giờ Lữ Du Đã là hải cảng thành tiểu danh nhân rồi Hắn sự tích Bị người đào móc ra tới Cũng trên TV báo dẫn rồi ra tới. Mặc dù bởi vì không có tu hành thiên phú mà bị học viện khuyên lui. Thế nhưng tuổi còn nhỏ liền gánh vác nổi lên gia đình gánh nặng. Kiếm tiền chăm sóc bệnh nặng mẫu thân. Đây là chí hiếu biểu hiện. Loại biểu hiện này hoàn toàn đáng giá mọi người ghi lại việc quan trọng. Lữ mẫu đau lòng là nhi tử những năm gần đây yên lặng nỗ lực một cách 10 tuổi hài tử. Không nàng bị bệnh thời điểm lữ du mới 7 tuổi Một cách 7 tuổi hài tử liền phải gánh vác lên một gia đình Mặc dù khi đó trong nhà còn có một chút tích xúc Có thể cũng cũng đủ để cho một đứa bé hỏng mất Có thể hắn không chỉ có không có sụp đổ Còn yên lặng gánh vác rồi cái này gánh nặng Mỗi lần nghĩ đến nhi tử về nhà cười nói với nàng Lão sư gặp hắn cố gắng Đưa hắn chút tiền tài tiếp tế hắn Lữ mấu trong mắt nước mắt liền thế nào cũng không nhìn được Những cái kia rõ ràng là con trai của nàng tân tân khổ khổ kiếm về Còn như tức giận Nàng càng nhiều là tức giận chính mình đối với nhi tử liên lụy Cũng tức giận lão thiên gia bất công Vì sao cho nàng một bộ suy nhược thân thể Còn muốn cướp đi con trai của nàng tu hành thiên phú nương ngươi đừng nóng giận vì kia Chuyện kỳ tiên sinh đã từng nói 360 đi Ngành nghề nào cũng có chuyên gia Chỉ cần không lười, liền sẽ không bị chết đói Ta đã 10 tuổi rồi Hơn nữa còn có A lôi đang giúp ta Ta không có chút nào khổ Thật về sau cũng nhất định sẽ càng ngày càng tốt Lữ Du có chút trột dạ đưa tay bôi mấu thân trên mặt nước mắt Có thể thế nào cũng quệt không hết Ngay tại tiểu Lữ Du nóng lòng nghĩ đến nên làm cái gì thời điểm Bọn hắn nhận được vân bất lưu gọi người thay chuyển giao lá thư này. Hai mẹ con đang nhìn xong phong thư này sau đó, đầu tiên là có chút kinh ngạc, sau đó chính là vui đến phát khóc. Lữ mấu thậm chí ôm nhà mình nhi tử cách đầu nhỏ khóc sống lên. Cảm thấy những năm gần đây nàng sở thụ những cái kia khổ. Chỗ nếm những cái kia. Mặn cùng cay Tại thời khắc này, đều có hồi báo những cái kia từng từng chịu đựng bạc nhãn. Cùng với đủ loại ủy khuất Đều đáng giá có thể vui vẻ sau đó Lữ mấu lại có chút lo lắng Tiểu du Này lại không phải là người nào đùa ác đâu Mặc dù là nương cũng cảm thấy nhà chúng ta tiểu du rất tuyệt Có thể cái kia dù sao cũng là thiên hạ cửu đại thánh địa tu hành Đứng đầu thiên thương học viện đâu hơn nữa còn là đặc triệu cho phép Học phí toàn bộ miễn Mà lại Nhà mình nhi tử lão sư không phải nói con trai của nàng thiên phú không được sao thiên thương học viện a đây chính là cửa đại thánh địa tu hành đứng đầu. Con trai của nàng có tư cách này đi vào sao mặc dù mỗi cách làm mẫu thân đều cảm thấy nhà mình nhi tử là trên thế giới rất tốt. Có thể lữ mấu trong lòng kỳ thật rất rõ ràng. Tại tu hành phương diện này, bất quá chỉ là nàng bản thân an ủi mà thôi cái kia học viện. như thế nào dễ dàng như vậy tiến lữ du tại vui vẻ hơn cũng đồng dạng có chút lo lắng cuối cùng lão sư hắn cũng sớm đã phán quyết hắn tại con đường tu hành bên trên tử hình trời sinh kinh mạch bế tắc thấy thế nào đều là cái phế vật a thế nhưng là nghĩ đến đối phương là vị kia truyền kỳ tiên sinh lữ du trái tim nhỏ liền không khỏi có chút như là nai con một dạng đi loạn lên có lẽ Là lúc trước vì lão sư kia nhìn lầm đâu có lẽ. Tại truyền kỳ tiên sinh trong mắt. Chính mình là vạn người không được một thiên tài đâu ban đầu tu hành mộng bị vô tình đánh nát sau đó. lữ du cũng không chỉ một lần làm qua loại này mộng đẹp. Mặc dù loại này mộng có chút không thực tế. Nhưng người ta dù sao vẫn là đứa bé. Ai còn có thể ngăn cản một đứa bé có được mộng đẹp quyền lợi đâu nhưng mà. làm cái này mộng nhìn khả năng thật không còn là một giấc mộng thời điểm. lữ du trái tim nhỏ nếu là không đi loạn. vậy khẳng định là gạt người. tại loại này tu hành chi phong thịnh hành thế giới. ai còn không có tu hành mộng a thế nhưng thất vọng nói hắn không dám nói ra. sợ nhà mình mấu thân lo lắng. thế là hắn mỉm cười an ủi lên đồng giảng lo được lo mất mấu thân. nói. nương. đừng lo lắng. phong thư này là thật hay giả kỳ thật rất tốt chứng minh hải cảng thành bên này có thiên thương học viện chiêu sinh xử lý đâu chỉ cần đi hỏi một chút liền có thể biết đạo chân giả coi như chiêu sinh xử lý người bên kia không biết thành chủ đại nhân khẳng định sẽ biết không cần chờ bọn hắn đến hỏi chiêu sinh xử lý người chiêu sinh xử lý người đã tìm tới cửa vân bất lưu tại sai người chuyển giao thư tín đồng thời Cũng cho chiêu sinh xử lý người dùng tinh thần liên tuyến phương thức đưa cách mà nói. Để cho bọn hắn đi tìm lữ du Chờ mấu thân hắn sau khi khỏi bệnh. Tiến hắn đi thiên thương học viện. Chú đóng ở hải cảng thành thiên thương học viện chiêu sinh xử lý làm việc người. Còn là lần đầu tiên nghe được vân bất lưu tự mình truyền đến thần thức truyền âm. Kém chút liền đem nó xem như là chính mình xuất hiện nghe nhầm rồi. Nhưng nhớ muốn lại cảm thấy rất không có khả năng Thế là hắn liền hoài nghi có phải hay không cái nào đó nhàm chán người đùa áp có thể suy nghĩ lại một chút Ai dám có lá gan giả mạo vị kia tiên sinh a mà lại giả mạo vị kia tiên sinh Chỉ là vì tặng một đứa bé đi thiên thương học viện Đáng giá không muốn đến đây Chiêu sinh xử lý người phụ trách lập tức liền hành động lên Không đến nửa giờ Lữ Du tư liệu liền bị người đưa đến trước mặt hắn. Cuối cùng hiện tại Lữ Du đã không phải là một cách bình thường tiểu nam hài. Hắn đã là hải cảng thành tiểu danh nhân rồi. Hắn xử tích. Trong một đêm. Đã truyền khắp phố lớn ngó nhỏ. Thậm chí toàn bộ đông đại lục đều biết rồi dạng này số một nhân vật. Cách này trong đêm. Vô số phụ mẫu chỉ vào trên TV Lữ Du dạy dỗ hải tử nhà mình. Trong vòng một đêm. chịu hiện thực bức bách lữ du trong nháy mắt thành rồi vô số người miệng bên trong nhà khác hài tử bị vô số hài tử ước ao ghen tị coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt thậm chí thương lan truyền hình điện ảnh công ty bên kia còn công bố cái tin tức bọn hắn chuẩn bị đem tiểu lữ du cùng lão mã a lôi cố sự mang lên lớn màn ảnh Thương lan truyền hình điện ảnh tại chuyện này bên trên còn đưa lữ thì mẹ con một khoản tiền làm cho phép phí tổn. Cho nên trước đó vẫn là vượt nghèo bọn hắn, hiện tại đã coi như là một đêm chợt xào rồi. Nhưng mà... Nhìn qua lữ du tư liệu hậu chiêu sinh xử lý làm việc người. Lại một lần nữa bắt đầu hoài nghi lên trước đó cái thanh âm kia có phải hay không chính là một cách đùa ác có lẽ là hắn xuất hiện nghe nhầm thường thường không có gì lạ. Không... Nói thường thường không có gì lạ Nhưng thật ra là đang vũ nhục cách từ này Theo điều tra tư liệu biểu hiện Tiểu gia hỏa này chính là một cách trên tu hành phế vật Trời sinh ginh mạch bế tắc Đây là hoàn toàn không cứu Cho dù có người nguyện ý xuất thủ cứu giúp Cứu lên ý đồ đến nghĩa cũng không lớn Tương lai đường cũng căn bản đi không xa Tại vị này chiêu sinh xử lý làm việc người xem tới Dạng này người kế tục Căn bản là không có tư cách tiến nhập thiên thương học viện Cái kia hoàn toàn là đang lãng phí chiêu sinh danh ngạch Thế nhưng là nghĩ tới nghĩ lui vị này người phụ trách nhưng cũng không dám mạo hiểm cự tuyệt làm việc Mà là cẩn thận từng ly từng tí chạy tới bệnh viện chứng thực một chút Bất kể có phải hay không là đùa áp Vẫn là nghe nhầm đem người đưa qua Trung quy không phải vấn đề gì Nếu như thực sự không được, đến lúc đó lại đem nó khuyên lui thì được rồi. Nếu như việc này là thật, mà hắn lại chậm trễ, đó chính là hắn hành sự bất lực rồi. Thế là... Tại lữ thì mẹ con lo âu phong bên trong viết có phải hay không là cách đùa áp thời điểm. Vị này chiêu sinh xử lý người phụ trách liền mang theo túi công văn. Xuất hiện ở bọn hắn trong phòng bệnh. Khi nhìn đến tiểu lữ Du trong tay thư đề cử sau đó... Vị này chiêu sinh xử lý người phụ trách còn lại là xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ chính mình quả nhiên làm việc thận trọng. Còn tốt sang xem xuống. Mặc dù hắn không rõ ràng vân bất lưu vị này tiên sinh bút tích. Nhưng ở sau cùng ký tên bên trên cái kia đó mang theo một luồng pháp tắc lực lượng vân văn tiêu ký. Lại không phải ai cũng có thể giả tạo. Đó này vân văn tiêu ký tại người bình thường trong mắt. Đó chính là một cách bình thường ký hiệu. Thế nhưng tại tu sĩ trong mắt. Cái kia trong đó lại ẩn chứa một đường kinh lôi. Nhìn ở trong mắt. Chém vào trong lòng. Cũng trong đầu xếp đánh có âm thanh. Quệt xong mồ hôi lạnh người phụ trách nhìn nhiều mắt cái này tiểu ngu ngơ. Trong lòng có chút ít ngầm ao ước. Tiểu tử. ngươi may mắn thế mà có thể bị vị kia tiên sinh coi trọng. Lên như diều gặp gió. Ở trong tầm tay A đại nhân Có vấn đề gì không là có người hay không đang cùng chúng ta đùa áp ở cái thế giới này Tiên sinh cách từ này bởi vì vân bất lưu nguyên nhân Cho nên rất ít bị người lấy ra thường ngày sử dụng Người bình thường sẽ xưng hô những cái kia có thân phận bởi vì đại nhân Vấn đề đương nhiên không có vị này người phụ trách chất lên mặt mũi tràn đầy mỉm cười Nói Các ngươi không cần lo lắng Phong thư này đúng là vị kia tiên sinh viết Nghĩ đến con trai của ngài có cái gì đặc thù mới có thể bị tiên sinh coi trọng đi ngài an tâm dưỡng bệnh Chờ ngài khỏi bệnh rồi Ta tự mình tặng các ngươi tiến về trước thiên thương học viện đưa tin Hắn nói, lại đưa tấm danh thiếp đi qua, nói có chuyện gì liền liên hệ ta Chờ vị này người phụ trách kéo sẽ quan hệ Chụp vào xuống gần như phía sau rời đi Hai mẹ con này yêu nguyên vẫn là phản phất giống như là đang nằm mơ một dạng. Có chút choáng váng cảm giác. Rời đi hải cảng thành sau đó vân bất lưu bọn hắn. Không tiếp tục đi cách khác địa phương đi dạo. Thế giới này rất lớn. Nếu như muốn đi dạo mà nói. Kỳ thật vẫn là có không ít địa phương có thể đi. Bọn hắn trực tiếp về tới cử hà hồ. Gốc kia sen lớn rời đi rồi an nhiên sau đó. Liền biến thành một gốc tương đối bình thường sen lớn. chung quanh rốt cuộc không có không gian vết nước. cự hà hồ cũng biến thành gió êm sóng lặng lên. Theo trận pháp bị quan bế, tòa này cử hà hồ bên trên, lại nhiều nhóm vịt nước cùng hoang dã thiên Nga. Làm vân bất lưu bọn hắn quay về thời điểm. Tiểu hương cơ cùng viêm thiên hương. Bao quát về nhà tiểu mao cầu cùng hổ tử bọn hắn đều nhiệt tình chạy lên đến đây ăn cần thăm hỏi. Chỉ có tiểu ngư nhi ngồi tại lá sen lớn bên trên sinh khí. Nhìn thấy vân bất lưu bọn hắn trở về. Cũng vẫn là phó sầu dĩ không vui bộ dáng Để cho vân bất lưu rất muốn đem hắn sốc lên tới trước đánh một trận cái mông. Nhìn thấy ngươi lão tử cùng mẹ ngươi. Ngươi cũng không vui tiểu bạc tâm lo nhi tử. liền hỏi tiểu hương cơ. Tiểu ngư nhi đây là sao viêm thiên hương ở một bên bật cười nói. Lão cổ muốn chuẩn bị độ kiếp rồi. Cho nên một lòng muốn tìm hắn báo thù tiểu ngư nhi. Cảm thấy một thời báo thù vô vọng. Trong lòng phiền muộn. Đều mấy ngày. Lão cổ muốn đổ kiếp rồi vân bất lưu có chút kinh ngạc. Có thể ngấm lại lại cảm thấy không có gì quá kỳ quái. Cuối cùng lão cổ cũng đã tại thiên cảnh ở nhiều năm. Vân bất lưu thậm chí cảm thấy đến. Lão cổ vội vã độ kiếp tấn cấp. Khả năng cũng là từ trên thân Tiểu Ngư Nhi cảm thấy áp lực đi Tiểu Bạch cùng hắn đã từng là đối thủ một mất một còn. Bởi vì ở giữa nó chết rồi một lần. Cho nên bị Tiểu Bạch vượt lên trước tấn cấp hoang cảnh. Cách này lão cổ tự nhiên có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ ngay cả Tiểu Bạch Nhi tử đều có chút cái sau vượt cái trước cảm giác. Hắn nếu như còn có thể ồ được. Vậy cách này tâm tính. Vân bất lưu ngược lại phải bội phục rồi. Vân bất lưu trầm ngưng xuống Nhân tiện nói Vậy liền tùy hắn đi thôi ngay cả quân tử báo thủ Mười năm không muộn đạo lý cũng không biết Còn nói thế nào tu hành viêm thiên hương ho nhẹ nói Sư phụ Không chỉ mười năm đi tiểu sư để chính là lợi hại hơn nữa Cũng không có khả năng tại năm chưa đầy hai mươi trước đó Liền trở thành hoang cảnh tu sĩ đi chính là một cách mới viện cớ Ngươi biết hay không viết đều phí công đọc sách đi. Đúng rồi. Hắn hiện tại đã không phải là tiểu sư đệ. Lần này xuất môn. Ngươi đại sư nương nhìn chúng cách tiểu gia hỏa Chuẩn bị thu về làm đồ đệ. Về sau vị kia mới là các ngươi tiểu sư đệ. Tiểu hương cơ chớp chớp mắt to, viêm thiên. Hương còn lại là sườn sốt một chút. Cuối cùng nói. Không phải là cái kia lứa du đi ở ngươi đây đều có thể đoán được Vân Bất Lưu cười nói. Bất quá chỉ là hôm qua sự tình A Hải tối hôm qua trên mạng đều truyền khắp. Đoán chừng này lại toàn bộ thế giới đều đã biết tiểu gia hỏa này quang vinh sự tích rồi. Hắn hiếu đi. Sẽ thành vô số nhân giáo dục tử nữ mấu mực. Lúc này, Vân Bất Lưu mới nhớ tới mạng lưới chỗ đáng sợ. Đó chính là truyền bá tốc độ. Tiểu hương cơ không khỏi hiếu kỳ nói. Có thể tivi báo dẫn bên trong không phải nói. Đứa bé kia trời sinh kinh mạch bế tắc. Vô pháp tu hành sao chẳng lẽ lời đồn có sai lầm ngươi đây phải tin tưởng ngươi an nhiên tỉ tỉ ánh mắt vân bất lưu cười nói. Sau đó một đám người đi tới trước một tòa biệt thự. Tòa kia toàn thân bạch sắc. Tòa lạc tại ven hồ thanh thanh trên đồng cỏ biệt thự. Để cho vân bất lưu nhìn không khỏi âm thầm thổn thức. từng có lúc hắn là cỡ nào mong muốn một tòa dạng này biệt thự tại địa cầu thôn thời điểm dạng này biệt thự đây tuyệt đối là phú hào tiêu chuẩn thấp nhất người nghèo cũng chỉ có thể nhìn xem qua xem qua nghiện sau đó một lần nữa yên lặng vùi đầu vào mệt thành chó sinh hoạt bên trong đi mệt gần chết cả một đời đoán chừng ngay cả cách biệt thự nhà vệ sinh cũng mua không nổi Cho dù là chạy đến nông thôn đi che biệt thự, đó cũng là vô số trong lòng người hy vọng xa vời. Có thể lẫn vào ở trong thành thị dừng chân cùng cũng đã là kiện rất không dễ dàng sự tình. Đồng nhân không đồng mệnh. Đây chính là sinh hoạt cùng nỗ không cố gắng không có quan hệ. Tuyệt đại đa xấu người. Cố gắng cả một đời. Cũng không bằng nhân ra vừa ra đời hài tử. Lão thiên công bằng sao nhìn từ điểm này. Quả thật có chút không công bằng có thể đây chẳng phải là tàn khốc trong hiện thực đặc sắc nhất địa phương sao có người một đêm chợt giàu. Cũng có người một đêm nghiêng nhà. Có người một đêm thành danh. Cũng có một người đêm tên sách. Có người tầm thường một đời. Cũng có người hưởng lạc một đời. Có thể cuối cùng. Đều là hai mắt vừa nhắm. Vải trắng đắp một cái. Kèn một vang. Sau cùng bụi về với bụi tới đất về với đất. Lắc lắc não đại. Đem những thứ này có hay không ý nghĩ vung ra não hải. Vân bất lưu mang theo mọi người liền đi vào biệt thự. Biệt thự đại sảnh nhìn rất lớn rất trống chảy. Cơ hộ chiếm giữ dòng giá một phần ba diện tích. Đoán chừng có chừng trăm mét vuông lớn nhỏ. Còn lại diện tích. Ngoại trừ phòng bíp bên ngoài. Còn có một cái phòng tập thể thao. Cái này phòng tập thể thao. Vân bất lưu định dùng tới chế tạo thành một cái phòng trọng lực. Lầu 2 là mọi người lại địa phương. Có 6 cái gian phòng. Một cái hình phòng đi cột. Khiến cho ở giữa để chống không ít không gian. Để cho lầu một đại sảnh nhìn lại thêm khoảng không Mỗi cách bên ngoài phòng đều có một cách độc lập ban công nhỏ. Lầu 3 có một cách lớn ban công. Cơ hồ chiếm giữ biệt thự một nửa diện tích. còn lại diện tích chỉ có một cái phòng cùng một cái thư phòng ngồi tại lá sen lớn bên trên tiểu ngư nhi phát hiện không có người tới dỗ dành hắn đành phải vùng trộm chạy về tới sau đó một bộ bộ dáng ủy khuất tựa trong ngực tiểu bạch giống con thủ thương thú nhỏ đang tìm kiếm an ủi vân bất lưu gặp hắn cái này không tiền đồ bộ dáng liền muốn tải hắn trên mông thưởng hắn hai bàn tay tựa hồ là nhìn ra vân bất lưu trong mắt lói lên cái kia tia không kiên nhẫn Tiểu bạc đưa tay điểm một cách tiểu ngư nhi chán Mỉm cười nói Đây có gì có thể giận ngươi còn như vậy Ba ba của ngươi có thể thật phải tức giận đâu đánh không lại đối phương liền tức giận Đây chính là vô năng cuồng nộ biểu hiện Loại chuyện này thế nhưng là tất cả mọi người muốn nhìn không dậy nổi Hiện tại đánh không thắng Không có nghĩa là về sau cũng đánh không thắng Chính mình yên lặng cố gắng chính là nha huống chi Cái kia lão cổ ban đầu đối thủ thế nhưng là mụ mụ ngươi ta đây tiểu ngư nhi chép miệng. Nói. Thế nhưng là nghĩ đến muốn chờ lâu như vậy. Nóng vội thế nhưng là ăn không được đậu hũ nóng đâu tiểu bạc cho thấy hiền thây lương mẫu một mặt. Nhưng kỳ thật vân bất lưu biết. Nàng thỉnh thoảng sẽ hướng hắn nhìn lên một cái. Một bộ rất sợ hắn sinh nhi tử khí thật xuất thủ đánh con trai của nàng dừng lại một dạng. Lại nói tiếp. Những năm này Vân bất lưu cái này làm cha Đối với đứa con trai này Phương thức giáo dục vẫn luôn là áp dụng Mặc kệ thái độ Thật đúng là không có chân chính xuất thủ đánh qua hắn Tối đa cũng chính là Không nhẹ không nặng mà chụp hai lần Cách mông Kỳ thật Vân bất lưu cũng đang tìm tỏi Lấy thế nào làm tốt một cách cha Cuối cùng phương diện này Hắn cũng không có kinh nghiệm gì Sợ cùng nhi tử đùa Giỡn thói quen Gia hỏa này vô pháp vô thiên. Có thể liền lo lắng đối với nhi tử quá nghiêm khắc. Tương lai nhi tử cùng hắn quan hệ trở nên xa lánh. Chờ nhi tử đến rồi phản nghị kỳ sau đó. Càng thêm không tốt quản thúc. Tin tưởng đây là vô số làm cha người nhức đầu nhất địa phương. An nhiên lúc này cũng nói ra. Tuy nói tu vi cao thấp không nhìn lớn tuổi nhỏ. Có thể ngươi đến rõ ràng một chút. Tên kia đã tu hành có mấy trăm năm đầu. Sắp tới hai trăm tuổi. Ngươi mới bao nhiêu lớn đâu mà lại ngươi tựa hồ cũng không có hệ thống tu hành qua đi nếu không chúc ta minh nhật giáo ngươi tu hành tiểu ngư nhi có chút ngượng ngùng mà nói. Ta. Ta có vụng trộm tu hành đâu hắn nói nhìn trộm nhìn xuống vân bất lưu. Tiếp tục nói. Cái kia cương thiết chiến y bên trong có cái số sáu hệ thống. Hắn có dạy ta tu hành đâu còn có những cái kia trận pháp tri thức. An Nhiên mắt nhìn ra vẻ không biết mà uống trà Vân Bất Lưu, trong lòng cảm thấy buồn cười, rõ ràng trong lòng rất xè chừng đứa con trai này, không phải giả trang ra một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, ra mồm sơn dã nhàn vân 64 chương 625 để để muội muội đều là dùng để vứt nồi dưới tình huống bình thường, đại đa số làm phụ thân. Tại nhi từ trước mặt, Đều sẽ không tự chủ được đi sung làm cái kia nghiêm phủ nhân vật. Bởi vì đại đa số làm mẫu thân đều sẽ sủng nhi tử. Vân bất lưu vẫn cảm thấy. Nhi tử không thể quá cưng chiều. Mẹ chiều con hư câu nói này. Cũng không phải là nói giỡn. Quá phận yêu chiều hài tử. Chính là tại hủy hài tử. Mà tiểu bạc cách này làm mẫu thân. Rõ ràng có sủng nghịch nhi tử khuyên hướng. Cho nên mỗi khi tiểu bạc mong muốn sủng nghịch tiểu ngư nhi thời điểm, hắn đều sẽ kịp thời kêu dừng Cuối cùng hồn tiểu tử nếu như nhịp ngầm lên thời điểm, không có người chấn áp được mà nói. Hồn tiểu tử khẳng định là sẽ ra mà vượt nhà vén ngói. Không có làm qua phủ thân vân bất lưu. Cũng không biết làm như thế nào đi dạy dỗ con trai mình. Hắn có thể làm chính là không cho nhi tử áp lực. Cho nên nhìn bề ngoài mới có thể mặc kệ. Có thể trên thực tế Thân phận của hắn cùng năng lực tại cái kia Trong lúc vô hình liền sẽ cho tiểu ngư nhi mang đến một loại so sánh Sự so sánh này so sánh Áp lực liền đến rồi Tiểu ngư nhi vì sao có thể tại nhỏ như vậy niên kỷ Liền có lớn như vậy tính sai Một đường kiên trì nổi Yên lặng tu hành rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì không muốn thua cho hắn cách này làm phụ thân Có thể Vân Bất Lưu cũng không có ý thức được điểm này. Hắn còn tưởng rằng chính mình không cho Nhi tử áp lực. Để cho Nhi tử lựa chọn chính mình muốn qua sinh hoạt. Mới là hắn cái này làm phụ thân phải làm. Mà lại hắn đối với Tiểu Ngư Nhi cũng xác thực không có cái gì yêu cầu có thể mở vui vẻ tâm liền tốt. Có thể hắn nhưng lại không biết không phải hắn không cho áp lực cái kia áp lực liền không tồn tại. Tương lai chờ Tiểu Ngư Nhi trưởng thành. Khẳng định sẽ có người đem hắn lấy ra cùng vân bất lưu so sánh Nếu như kém Khẳng định sẽ có người vùng trộm nói hổ phụ khuyển từ các loại Bất quá tiểu ngư nhi ghi thật không muốn xa như vậy Hắn chỉ là đơn thuần muốn cho cái này chưa từng thế nào cưng chiều phụ thân hắn Có thể nói với hắn một câu không hổ là nhi tử ta các loại cổ vũ chi ngôn Lão cổ là hắn định ra mục tiêu Nghĩ đến siêu việt phụ thân hắn trước đó Có thể trước vượt qua lão cổ canh mục tiêu này. Thuận tiện báo một chút năm đó hù dọa hắn một tiếng mối thủ. Ai nghĩ lão cổ thế mà liền chuẩn bị đổ kiếp rồi. Còn tốt tiểu hài tử khí tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Có hắn hai cách nương ở nơi đó an ủi hắn. Cùng hắn phân tích tu hành cần tích lũy đủ loại kinh nghiệm lời tuyên bố. Dần dần tiểu gia hỏa cũng liền chậm rãi tiếp nhận rồi sự thật này. Ngay tại hắn về cử hà hồ không bao lâu Hoa thừa phong liền cùng hắn tinh thần liên tuyến Đồng thời cho hắn đưa mở kiếm phù tới Nói là đưa cho tiểu ngư nhi làm hộ thân phù Chương kia kiếm phù kỳ thật chính là hoa thừa phong đem kiếm chi đạo lực lượng pháp tắc Dùng phù văn phương thức phong ấm tại đặc chế ra thú bên trên Sử dụng cũng đơn giản Chỉ cần tinh thần lực một dẫn Liền có thể đem kiếm phủ bên trong pháp tắc chi kiếm phóng xuất ra Mà không có cái gì cách khác di chứng Nguyên lai đệ tử của hắn bộ phàm Tại trải qua hắn vân bất lưu đề điểm sau đó Hiện đã thuận lợi vượt qua hoang kiếp Trở thành vạn kiếm học viện vị thứ hai hoang cảnh tu sĩ Mà hắn đệ tử khác nhận được bộ phàm kích thích cùng cổ vũ sau đó Cũng chuẩn bị bắt đầu độ cái này hoang kiếp rồi Đối với cái này Hoa thừa phong cảm thấy, Vân Bất Lưu không thể bỏ qua công lao. Có thể hắn lại không cái gì có thể tặng, cho nên đành phải đưa chút đồ chơi nhỏ, ý tứ một chút. Đối với cái này, Vân Bất Lưu cũng chỉ có chúc mừng. Tin tưởng trải qua việc này, vạn kiếm học viện sẽ nghênh đón một lần bồng bột phát triển. So sánh dưới thiên thương học viện những năm này, lại là có chút trầm tính lại cảm giác. Hoang cảnh tu sĩ số lượng mặc dù là cửu đại thánh địa tu hành đứng đầu. Nhưng kỳ thật cũng một vài vị. Cũng may hiện tại vấn đề này không còn là hắn cần suy nghĩ sự tình. Mà là lão viên viên Sơn cần phải đi suy nghĩ sự tình. Cuối cùng lão viên mới là thiên thương học viện hiện tại Sơn trưởng Hai ngày sau, Vân bất lưu chạy tới nhìn xuống lão cổ. Lão cổ xác thực đã làm tốt rồi độ kiếp chuẩn bị tư tưởng. Lần thứ hai đụng phải vân bất lưu thời điểm Hắn cũng không chửi vân bất lưu rồi Không biết có phải hay không là hắn muốn hướng vân bất lưu mượn dùng kiếp lôi phân tích pháp trần nguyên nhân tóm lại lão cổ Thái độ trở nên trước nay chưa từng có khiêm tốn hữu hào Đối với lão cổ muốn mượn trận pháp độ kiếp việc này Vân bất lưu tự nhiên sẽ không cử tuyệt Chỉ là thuận đường hỏi một câu Lão cổ Ngươi tại đổ kiếp sau khi thành công Sẽ không đi tìm cử nha phiền phức đi cử nha đầu kia voi lớn. Tại tu hành sự tình bên trên. Đúng là rất phật hệ. Hắn tu vi kỳ thật đã sớm đến thiên cảnh đỉnh phong rồi. Có thể vẫn như cũ không có muốn đổ kiếp ý tứ. Đương nhiên. Có lẽ cử nha có khả năng cũng là tại lo lắng không đổ được cái kia đảo hoang kiếp đi nghe được vân bất lưu như vậy hỏi. Lão cổ lập tức liền kêu lên. Cái này kêu cái gì nói ta lão cổ là loại kia có thù tất báo người sao ngươi vốn cũng không phải là người đi vân bất lưu nhàn nhạt trở về câu nói. Lão cổ sườn sốt một chút. Nói. Ta ý là. Ta không phải như thế cá chạch. Năm đó những chuyện kia. Ta đã sớm quên đi. huống chi. Mặc dù ta lãng phí chút ít tu hành thời gian. Một thân độc công cũng đã mất đi. Có thể đổi thành cái này long thu sau đó. Ta kỳ thật còn kiếm lời. Bởi vì cái này long thu trên người có một tia chân long huyết mạch. Ngày nào đó ta nếu có thể đem tia huyết mạch này cho kích hoạt. Có lẽ có hướng một ngày ta còn có thể trưởng thành là viễn cổ chân long đâu đây là ta kiếm lời. Sao có thể lại đi tìm người ta phiền phức a lão cổ nói thì nói như thế. Hơn nữa còn một bộ lời thể son sắt bộ dáng có thể vân bất lưu luôn cảm thấy lão cổ cái này cá chặt không đáng tin cậy ngươi nói nó ngay cả một đứa bé đều có thể xuống phải đi miệng khi dễ đem tiểu ngư nhi dọa cho hù khóc còn có thể tin tưởng hắn tiết tháo sao bất quá vân bất lưu ngược lại là tin tưởng coi như lão cổ muốn tìm cử nha phiền phức tối đa cũng chính là khi dễ một chút cử nha cũng không còn như muốn rồi cử nha mạng già Nếu như lão cổ thật giỏi giang ra loại chuyện đó Vậy liền không còn là hắn nhận biết lão cổ rồi Thời gian thoáng qua Một tháng liền đi qua Tại hú kia tống tử tử cuối cùng bị bọn hắn sau khi uống xong Vân bất lưu cuối cùng từ an nhiên nơi đó đạt đến rồi một cách tin vui Dĩ nhiên không phải nghiên cứu truyền tống trận pháp phương diện tin vui Mà là nàng có tin vui Chiếm được tin tức này vân bất lưu tự nhiên là mừng rỡ Không chỉ có vân bất lưu vui vẻ Chính là tiểu bạch tiểu hương cơ Còn có viêm thiên hương các nàng đều là như thế Duy nhất phiền muộn khả năng chính là tiểu ngư nhi rồi Mặc dù mặt ngoài hắn vẫn là một bộ cười nhẹ nhàng bộ dáng Có thể vụng trộm tiểu ngư nhi thì thật thật không vui vẻ Điểm ấy, ta thích dẫn hắn một khối ra ngoài hoang dã Đại sư tỷ viêm thiên hương rõ ràng nhất nhìn xem tiểu ngư nhi đem một đầu siêu cấp mánh thú đánh mặt mũi bầm dập nằm dạp trên mặt đất thẳng cầu xin tha thứ tiểu ngư nhi trực tiếp một cước đưa nó đá bay viêm thiên hương liền có chút ngây người làm tiểu ngư nhi một mặt lạnh lùng bộ dáng nhỏ cưới manh manh đát gấu trúc nhỏ im lặng hành tẩu tại che trời cự một ở giữa một bầu người sống chớ gần bộ dáng lúc viêm thiên hương liền không khỏi hít hít mắt Cuối cùng hỏi Thế nào liền tâm tình không tốt ta nói ngươi cay giấm đại tiểu hài Lấy ở đâu nhiều như vậy phiền muộn ác ta giống ngươi như thế lớn thời điểm Tâm tư cũng không có nặng như vậy Tiểu ngư nhi không có trả lời Yên lặng hướng núi sâu tiến về phía trước Đi rồi thật lâu Hắn mới hỏi Sư tỉ Ngươi có để để mùi mùi sao viêm thiên hương nghe vậy Lần thứ hai run lên bởi vì đây là một câu nói nhảm nàng từng cùng tiểu ngư nhi nói qua nhà nàng đình tình huống tiểu ngư nhi như thế nào lại hỏi cách này gan vấn đề cho nên nàng hai con ngươi chuyển một cái liền khi khi nở nụ cười ta nói ngươi tiểu gia hỏa này một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng không phải là bởi vì đại sư nương mang thai nguyên nhân đi không có chuyện ngươi đừng nói mò tiểu ngư nhi từ không thừa nhận ngồi ở bên cạnh hắn viêm thiên hương đưa tay vuốt xuôi hắn cái mũi nhỏ cười nói đều viết lên mặt rồi còn phủ nhận kỳ thật như ngươi loại này lo lắng ta đã từng cũng từng có nhưng kỳ thật đây là buồn lo vô cớ chờ để để ta muội muội sau khi sinh ta mới phát hiện sinh hoạt trở nên càng thú vị rồi không có việc gì liền trêu chọc bọn hắn tốt bao nhiêu đùa a mà lại mang bọn hắn đi ra ngoài chơi gặp rắc rối rồi còn có thể đem nồi vung ra bọn hắn trên đầu để để muội muội không phải liền là dùng để vứt nồi sao ngươi cách này làm ca ca tốt bao nhiêu à? tiểu ngư nhi nghe vậy trợn mắt hốt mồm lúc này mới kịp phản ứng sư tỷ ngươi nói ngươi trên người ta lăng bao nhiêu lần nồi rồi hả không nghĩ tới ngươi là như thế này đại sư tỷ Hừ tiểu ngư nhi hai tay ôm ngực. Một bộ tức sẩn bộ dáng. Đối nàng chừng mắt mắt to. Viêm thiên hương cười ha ha một tiếng. Đưa tay vuốt vuốt đầu hắn. Nam tử hán đại trưởng phu. Cũng không cần để ý loại này chi tiết nhỏ rồi. À nếu như ngươi cảm thấy thua thiệt. Tương lai cũng có thể đem nổi vứt cho để để ngươi muội mũi. a đương nhiên. Nếu như là muội mũi nói liền tốt nhất rồi phụ thân ngươi. Sư phụ ta. Chắc chắn sẽ không phạt ngươi Phụ thân đều ra thích nữ nhi nhiều một ít Ngươi suy nghĩ nhiều cha ta Nhưng cho tới bây giờ không có phạt qua ta Đối với ta cũng cho tới bây giờ không muốn cầu Gặp tiểu ngư nhi liền biến thành một bộ vù rú bộ dáng. Thóng xuống cái đầu nhỏ Viêm thiên hương hai con ngươi chuyển xuống nghiêng não đại Tay nâng cái má Nói Nói cho ngươi một cách bí mật Có muốn nghe hay không tiểu ngư nhi hữu khí vô lực hỏi. Bí mật gì à kỳ thật đi ta cảm thấy sư phụ ta. Cha ngươi. Có thể là không biết nên thế nào làm người phụ thân này rồi. Viêm thiên hương tiểu khẩn thiết nện một phát lòng bàn tay. Khẳng định nói. Không sai chính là như vậy có ý tứ gì không biết thế nào làm ba ba ngươi đừng nhìn ta ít đọc sách liền đùa ta viêm thiên hương dối ngón gầy xuống tiểu ngư nhi chán. Cười thầm. Ngươi đây cách này tiểu thí hài liền không hiểu được đi vì thật mỗi cách làm phụ thân đều như thế. Tựa như cha ta đối với ta đại ca đồng giảng Không minh bạch tiểu ngư nhi giao động ngẩng đầu Ngươi không phải nói Cha ngươi đối với đại ca ngươi có thể nghiêm khắc đúng không cha ta đối với ta thế nhưng là chẳng quan tâm loại kia Chẳng quan tâm cũng không trở thành đi hơn 2 năm năm ngươi lặng lẽ xông vào cử hà hồ trận pháp Cha ngươi Sư phụ ta Không phải khẩn trương chạy tới nhìn xem ngươi sao dù sao không có phát sinh nguy hiểm cho đến sinh mệnh thời điểm Hắn cũng sẽ không hoàn Ta lại cảm thấy Sư phụ lão nhân ra ông ta là không biết nên dạy thế nào ngươi Cho nên liền cho ngươi tự do phát huy cơ hội Chỉ có đến nguy hiểm cho ngươi sinh mệnh thời điểm mới ra đến bảo hộ ngươi Viêm thiên hương nói Cho tiểu ngư nhi một cách khẳng định ánh mắt Tiếp tục nói Mà lại, từ điểm này đến xem, ngươi có thể nói sư phụ lão nhân gia ông ta thật không có chút nào quan tâm ngươi sao ngươi hẳn còn nhớ ngươi khi còn bé. Hắn có bao nhiêu thích ngươi đi viêm thiên hương dựng lên dễ hành bại ngọc chỉ. Mỉm cười nói, điểm ấy, kỳ thật cùng cha ta có chút giống. Ta nghe ta lão ba nói, ban đầu hắn có ta đại ca thời điểm. Vừa bắt đầu cũng không biết làm như thế nào dạy dỗ ta đại ca. Thậm chí tại ta đại ca ba tuổi thời điểm. Liền nghĩ đem hắn ném cho cha ngươi. Để ngươi cha. Sư phụ ta thu hắn làm đồ. Bất quá khi đó cha ngươi cử tuyệt. Tiểu ngư nhi nghe vậy liền không hiểu. Hỏi. Vì cái gì đây viêm triển đại ca không phải mọi người công nhận thiên tài sao tài hoang trên bảng. Viêm triển đại ca cũng là trên bảng nổi danh đâu đoán chừng chính là sư phụ lão nhân gia ông ta không biết nên dạy thế nào một cách ba tuổi tiểu hải đi viêm thiên hương giao động ngẩng đầu. Ban đầu ta bái sư thời điểm. Cũng là ba tuổi. Có thể cha ngươi lại đợi đến ta 12 tuổi mới đến tiếp ta. Ai lúc ấy cũng đem ta cho hải khổ rồi. Ngươi cũng không biết. Cha ngươi ban đầu đối với ta có bao nhiêu nghiêm khắc. Còn không cho ta đùa. Tiểu ngư nhi một mặt không tin nói. Có thể ta nghe hương cơ cô cô nói. Ngươi khi còn bé nhưng so với ta ham chơi được nhiều đâu tu hành liền cùng ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới một dạng. Cũng đừng nghe ngươi hương cơ cô cô nói mò. Kia đều là giả tưởng Ngươi cảm thấy sư tỷ của ngươi ta là loại kia không hiểu được cố gắng người sao viêm thiên hương hổ lấy một tấm gương mặt xinh đẹp. Chừng mắt tiểu ngư nhi. ta nếu là không cố gắng mà nói lấy ngươi thiên phú chẳng phải là không bao lâu liền có thể bị ngươi đuổi theo ngươi cảm thấy sư tỷ của ngươi ta là loại kia không cần bài diện người sao không giống tiểu ngư nhi dao động ngẩng đầu cuối cùng liền cười hắc hắc nói bất quá sư tỷ tương lai ta nhất định có thể đuổi kịp ngươi a sư tỷ ngươi làm gì ngươi khi dễ người tiểu ngư nhi cái kia vận mệnh phía sau cái cổ trực tiếp bị Viêm Thiên Hương cho giáp tại dưới nách, cái đầu nhỏ chịu lấy nàng nam bán cầu, giãy xua lấy muốn tránh thoát, có thể thế nào cũng giãy không ra. Tiểu tử thúy, mật mật đúng không hiện tại liền dám hò hét lấy siêu việt sư tỷ. Vậy liền thừa dịp hiện tại ngươi còn tốt khi dễ thời điểm, lãnh hội một chút sư tỷ chính nghĩa trừng phạt đi hắc hắc hắc. Sư tỷ nắm tay nhỏ chịu lấy hắn cái đầu nhỏ Chính là một trận chui vào mài. Đau đến tiểu ngư nhi hoa hoa thét lên. Ngọ ngoại không ngớt. Có thể làm sao chính là dãy rua mà không thoát. Bất quá bị viêm thiên hương như thế nháo trò. Tâm tình của hắn ngược lại là tốt hơn nhiều. Thật lâu. Viêm thiên hương mới buông hắn ra. Cười hì hì nói. Mà lại ngươi bây giờ nghĩ cách này. Cũng có chút sớm một chút. mụ mụ ngươi trong ngực ngươi thời điểm. Ngươi thế nhưng là tại mùa mổ ngươi trong bụng ngây người 9 năm lẻ 9 tháng lâu đâu ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua ai hoài thai có thể mang thai lâu như vậy. Đúng. Không lâu sau đó chúng ta không phải có cách mới sư để muốn tới sao hắc hắc. Chúng ta trước tiên có thể khi dễ hắn một chút a ngây thơ tiểu ngư nhi. Trong lòng tiểu ác ma Dần dần bị viêm thiên hương cách này làm sư tỷ cho kêu gọi ra. Hai người nhìn nhau. hắc hắc cười không ngừng không thôi hết thảy đều tại không nói lời nào liền một tháng tại lữ mấu thân thể hoàn toàn khôi phục sau đó hải cảng thành thiên thương học viện chiêu sinh xử lý người phụ trách liền phái người đem hai mẹ con này mang đến thiên nguyên thành tại lữ mấu tại thiên nguyên thành bên trong giàn xếp lại sau đó lữ du mới cưới lão mã a lôi tiến về trước thiên thương học viện bái phòng sơn trưởng viên sơn lão viên viên sơn nhìn thấy lữ du lúc cũng là không hiểu ra sao vân bất lưu thư đề cử tự nhiên là không có sai cái kia đám mây hoa văn tiêu ký là những người khác mô phỏng theo không đến đặc biệt là vân văn tiêu ký bên trong ẩm chứa lôi đình pháp tắc nhưng nhìn lữ du bộ kia thân thể bản viên sơn cũng cùng tu sĩ khác một dạng cảm thấy lữ du không có cái gì tu hành thiên phú có thể nếu vân bất lưu để cho hắn tới thiên thương học viện vậy liền khẳng định không phải lữ du không có tu hành thiên phú mà là hắn nhìn không ra điều này làm cho viên sơn ít nhiều có chút không quá phục khí ngươi nói tất cả mọi người là hồng cấp cảnh tu sĩ dựa vào cái gì ta liền không phát hiện được tiểu tử này trên thân điểm nhấp nháy đâu viên sơn ánh mắt trên người lữ du quét qua một lần liền một lần cuối cùng đều lên tay đi nặng để cho nguyên khí tiến vào trong cơ thể hắn đi kiểm tra. Kết quả yêu nguyên vẫn là không thu hoạch được gì. Kỳ thật đừng nói là viên sơn, chính là chính vân bất lưu cũng đồng dạng không thể trên người lữ du nhìn ra manh mối gì. Hắn chỉ là có chút hoài nghi. Cuối cùng trời sinh kinh mạch bế tắc người thật sự là ít chi liền ít. Cũng chỉ có cùng là không gian hệ người tu hành an nhiên mới có thể nhìn ra lữ du không tầm thường. thực sự không có cách sau đó, viên sơn đành phải cùng vân bất lưu tinh thần liên tuyến rồi. lúc này vân bất lưu, đang ở nhà vải bố lót trong đặt phòng trọng lực pháp trận, tiểu hương cơ thì tại cho hắn trở thủ, an nhiên thì tại nghiên cứu trận pháp truyền tống phù văn dây xích, tiểu bạc tại nhàm chán hơn đã nhập mộng tu hành, tại nhận được viên sơn tinh thần liên tuyến sau đó, vân bất lưu nhân tiện nói, Ngươi chờ một chút hắn nói. Đi ra phòng trọng lực. Ngồi đối diện trong đại sảnh nhìn xem vân bất lưu biên soạn ra tới truyền tống phủ văn chi thư an nhiên. Nói ra. Lão bà. lữ du tiểu ra họa kia đến thiên thương học viện rồi. Chúng ta là hiện tại đi qua đón hắn tới đây. Vẫn là trước hết để cho hắn tại thiên thương học viện bên kia học tập 2 năm lại nói an nhiên buông xuống truyền tống phủ văn chi thư. Đứng lên nói. đi thôi hiện tại liền đón hắn tới thiên thương học viện bên kia học viên niên kỷ đều so với hắn lớn đem hắn ở lại nơi đó khẳng định sẽ không được tự nhiên mà lại hắn kinh mạch cũng cần ta ra tay giúp hắn khơi thông còn tại mang tới thuận tiện chút ít ngồi tại viên sơn trước mặt lữ du cẩn thận từng ly từng tí trộm nghiêng mắt nhìn lấy một mặt nghiêm túc viên sơn viên sơn cũng không phải cố ý phải dùng nghiêm túc thần sắc tới dọa nhân ra tiểu hài tử hắn tự nhiên cũng biết tiểu tử này là ai chỉ là có chút không nghĩ ra vân bất lưu nhìn chúng đứa bé trai này cái gì cho nên một cách tự nhiên liền nhăn nhăn mi già hắn cái này trao mày lữ du thì càng cẩn thận rồi ở trong xã hội sờ bò hai ba năm lữ du đối với nhìn mặt mà nói chuyện đã có chút tiểu thành liền Rất hiểu xem sắc mặt người làm việc Là lấy lúc này mặc dù tâm có thấp thỏm Nhưng hắn lại không chi một tiếng Miễn cho lúc này đem cái này già sơn trưởng đánh thức Ngược lại ăn một bữa người đứng đầu hàng Ngay tại tiểu lữ du lòng mang thấp thỏm ngồi ở chỗ đó như ngồi bàn trong thời điểm Vân bất lưu cùng an nhiên thân ảnh Trực tiếp xuất hiện tại cái này sơn trưởng trong văn phòng Lão viên viên sơn gặp một lần bọn hắn liền đứng lên nói. Các ngươi đã tới đến. Tiên sinh. Ngươi tới nói với ta nói. Tiểu tử này trên người có cái gì năng khiếu chỗ. Đáng giá ngươi đem hắn để cử tới chúng ta thiên thương học viện tha thứ mắt của ta vụng. Ta còn thực sự nhìn không ra tiểu tử này trên người có cái gì lấp lói chỗ. Ngươi cũng đừng nói cho ta chỉ là nhìn chúng hắn hiếu thuận điểm này. Hiếu thuận người mặc dù nhận người ra thích. Có thể tu hành chính là tu hành. Không có thiên phú. Lần nữa hiếu thuận thì có ít lời gì không được là không được nhìn thấy vân bất lưu cùng an nhiên. Tiểu nữ du lập tức an vị trên vế nhảy đi. Cung kính nằm dạp trên mặt đất. Cho vân bất lưu đập ngẩng đầu. Tiểu tử đa tạ tiên sinh cứu mẹ chi an vân bất lưu tiện tay phất một cái. Đem hắn nâng lên. Mỉm cười nói. Không cần khách khí. Ngươi là Hiếu thuận tiểu gia hỏa, cũng là xem tại điểm này, ta mới nguyện ý giúp ngươi một cái." Vân Bất Lưu nói, nhìn về phía An Nhiên. An Nhiên khẽ vuốt cằm, mỉm cười nói: "Tiểu gia hỏa, chớ khẩn trương, để ngươi tới đây, nhưng thật ra là ta ý tứ. Tất cả mọi người nói ngươi kinh mạch bế tắc, kỳ thật cũng không nói sai." Có thể nguyên nhân lại là có chút khác biệt Tóm lại Ngươi nguyện bái ta làm thầy Ném môn hạ của ta sao nghe được an nhiên lời này Đừng nói lứa du mắt trợn tròn Liền ngay cả lão viên đều có chút mắt trợn tròn Sơn giã nhàn vân 64 chương 626 cá vượt long môn Một lúc lên trời nguyên bản lữ du nguyện ý tới này thiên thương học viện Chính là ôm chút lòng chờ mong vào vận may Có lẽ vì kia truyền kỳ tiên sinh ở trên người hắn thấy được những người khác nhìn không ra thiên phú đâu nếu không mà nói. vì kia truyền kỳ tiên sinh cần gì phải cho hắn viết cái này phong thư đề cử cho nên lữ du mặc dù bị hắn đã từng lão sư tuyên án rồi tử hình. Nhưng ở biết cái kia phong thư đề cử đúng là thật sau đó. Hắn hưng phấn đến cả đêm cả đêm ngủ không được. Có thể tiến nhập thiên thương học viện tu hành. Kia là bao nhiêu thiếu niên tha thiết ước mơ mộng tưởng ai nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới. Kinh hỷ càng lớn. Thế mà ở chỗ này chờ hắn. Bái sư vân bất lưu vị này truyền kỳ tiên sinh môn hạ loại chuyện này. Hắn chưa hề nghĩ tới. Cũng không dám có dạng này hy vọng xa vời. Nhân ra truyền kỳ tiên sinh có thể tiến hắn một phong thư đề cử. Để cho hắn có cơ hội tiến nhập thiên thương học viện tu hành. Đã là thiên đại ban ăn rồi Còn muốn cái khác Cũng có chút quá mức Nhưng ai biết Vì này truyền kỳ tiên sinh phu nhân Thế mà nguyện ý thu hắn làm đồ Mặc dù truyền kỳ tiên sinh phu nhân Không phải truyền kỳ tiên sinh Có thể cách này cũng không có gì sai biệt rồi nha Nguyện nguyện nguyện Nguyện ý tiểu tử Nguyện ý a lữ du miệng nhỏ có chút run Nói chuyện đều không lưu loát rồi Luôn cảm thấy có chút không chân thực Càng thêm cảm thấy không chân thực. Vẫn là lão viên viên sơn. Hắn sườn sốt không nhìn ra. Cái này tiểu nam hài trên người có gì chỗ gì là cái này không phải. À có thể hắn lại không tốt nói thêm cái gì. Dù sao cũng là an nhiên thu đồ, Cũng không phải vân bất lưu cứng ép muốn đem cái này tiểu nam hài an bài đến thiên thương học viện bên trong đến. Hắn lại như thế nào có thể chi phối đạt được người khác ý nghĩ? Chỉ là trong lòng của hắn hiếu kỳ lại giống trăm trào não tâm một dạng khốn nhớ hắn Thế là hắn nhìn không được liền hỏi an nhiên Xin hỏi vân phu nhân Tiểu tử này trên thân Thế nhưng là có cái gì ẩn tàng thiên phú nghe được cái này ẩn tàng thiên phú thời điểm Vân bất lưu không khỏi nhớ tới cực kỳ lâu trước kia Hắn tại địa cầu thôn loại hoa nhà nhìn qua những trò chơi kia loại tiểu thuyết Lại nói tại cái kia văn học mạng điên cuồng phát triển thời kỳ. Trò chơi loại trong tiểu thuyết. Nhân vật chính nếu như không có cái ẩn tàng thiên phú cái gì. Độc giả nhìn đều cảm thấy chán trường. Nhìn từ góc độ này mà nói. Lữ du đúng là cái có được nhân vật chính mô bản nhân vật. Trời sinh không gian hệ người tu hành. Kết quả lại bị người ngộ nhận là phí vật. Phù thân chết sớm. Cùng mấu sống nương tựa lẫn nhau. Mà lại mấu thân bị bệnh liệt giường tuổi còn nhỏ liền một người nâng lên cách nhà này sau đó gặp phải cường giả bị cường giả thu làm đồ đệ nếu như cường giả này còn tại thiên thương học viện mà nói đoán chừng lữ du liền có thể tại cách này thiên thương học viện bên trong một đường nhịp tập một đường đánh mặt đi tới là học viện làm dạng dỡ thế sư cha tăng thể diện bất quá cùng hiện thực có chút sai lệch là Trong hiện thực Lữ du thiên phú mặc dù xuất chúng Nhưng kỳ thật cũng không có so viêm thiên hương lợi hại hơn Nhiều nhất chính là hắn càng thích hợp không gian hệ mà thôi So với vân bất lưu cái kia trời sinh liền có được một bộ kim cốt Xương bên trong đều là kim tuổi nhi tử Liền thiên phú bên trên mà nói Vẫn còn có chút chinh lịch Liền tu hành thiên phú bên trên mà nói Viêm thiên hương kỳ thật muốn còn mạnh hơn tiểu ngư nhi chút ít Cuối cùng viêm thiên hương địa vị tương đối kinh khủng Kiếp trước chính là một cái chỗ cấp cảnh đại lão Tại trong bụng mẹ cũng đã đem thân thể nàng điều chỉnh thành tốt nhất tu hành thân thể Điểm ấy tiểu ngư nhi đều có chút so ra kém Tiểu ngư nhi mạnh hơn viêm thiên hương địa phương ở chỗ Tiểu ngư nhi có được càng thêm cường đại phụ thân cùng mấu thân Tại trong bụng mẹ ngây người nhiều năm như vậy. Nội tình muốn so viêm thiên hương hùng hậu một chút. Lúc này mới khiến cho tiểu ngư nhi tu hành tốc độ nhìn tiến triển cực nhanh. Ngoài ra còn có một chút tiểu ngư nhi về việc tu hành kỳ thật so viêm thiên hương lại thêm cố gắng rất nhiều. Lấy viêm thiên hương tu hành thiên phú. Nếu không phải là bởi vì vân bất lưu từ đó cản trở mà nói. Bây giờ viêm thiên hương... Đoán chừng cũng sớm đã vượt qua hoang kiếp rồi. Cuối cùng viêm thiên hương tâm tính cùng kiếp trước hoa yêu so sánh là phải kém không ít. Ít nhất cái kia hoa yêu sẽ không giống viêm thiên hương như thế ham chơi. Nếu như đem những cái kia bị viêm thiên hương lãng phí hết thời gian đều lợi dụng. Viêm thiên hương lại thế nào khả năng hiện tại vẫn chưa tiến nhập hoang cảnh. Cho nên nói. Lữ du thiên phú mặc dù rất mạnh. Nhưng so với đệ tử của hắn cùng nhi tử đến, kỳ thật vẫn là có nhất định chinh lịch. Vân Bất Lưu đang suy tư những vấn đề này thời điểm. An Nhiên đã trả lời Viên Sơn. Hắn kinh mạch trời sinh bế tắc. Cũng không phải là kinh mạch xuất hiện gì dạng biến gì. Mà là bị không gian hệ trạng thái cố định nguyên khí chặn lại rồi. Có thể nói, hắn là một cái trời sinh không gian hệ người tu hành. Lão viên nghe được đáp án này đã hâm mộ vừa bất đắc dĩ. Hâm mộ là loại này hạt giống tốt thế mà bị vân. Bất lưu bọn hắn cho đụng phải. Mà bất đắc dĩ địa phương còn lại là. Hắn viên sơn không phải không gian hệ người tu hành. Thậm chí toàn bộ thiên thương học viện. Qua nhiều năm như vậy. Liền không có một cách nào tu hành không gian hệ. Có lẽ có ít học viên thích hợp tu hành không gian hệ. có thể bởi vì không có không gian hệ đạo sư cho nên cũng không có học viên lựa chọn tu hành không gian hệ thậm chí toàn bộ thiên thương tinh đều không có nửa cách không gian hệ người tu hành tồn tại ngoại trừ an nhiên mà vừa vặn là cách này an nhiên đụng phải lữ du tốt như vậy người kế tục Cách này sao có thể không gọi người hâm mộ ven rét nếu lữ du nguyện ý bái sư như thế sự tình liền dễ làm rồi Vân bất lưu mang theo an nhiên Cùng lão viên cáo tử Sau đó mang lên lữ du Tiến về trước thiên nguyên thành gặp lữ du mấu thân Đến làm cho mẫu thân hắn an tâm Mới có thể để người ta hài tử mang đến họp nghệ Miễn cho người ra sản mấu thân không có nhi tử tin tức Ở bên kia mù lo lắng Nghĩ đến mẫu thân hắn cũng không phải loại kia lại Bởi vì nhi tử bái sư sau đó Bởi vì thân phận trở nên không đồng dạng mà sinh lòng kiêu căng Mục đích không pháp kỷ người Sự thật cũng như vân bất lưu tưởng tượng như thế Lữ mẫu đúng là một cái tính cách nổi liếm Nhưng lại kiên nghị trung niên phụ nhân Thường thường không có gì là tướng mạo Đáng nhắc tới là Theo vân bất lưu Tại cách này người nguyên thủy tướng mạo bên trong Thường thường không có gì lạ tướng mạo kỳ thật đã coi như là trung thượng tuyển chọn rồi. Tựa như người nguyên thủy xem thượng cổ nhân loại một dạng cảm thấy thượng cổ nhân loại xấu vô cùng. Giống vân bất lưu này chủng loại một dạng thượng cổ nhân loại trong mắt mọi người. Những người nguyên thủy kia kỳ thật cũng mạnh mẽ không đến đi đâu. Có thể làm cho vân bất lưu dùng thường thường không có gì lạ để hình dung, nói rõ đều là nhìn được. Khi nhìn đến vân bất lưu cùng an nhiên phu phủ lúc. Lữ mẫu biểu hiện kỳ thật cũng cùng cách khác người bình thường không có gì khác biệt. Rõ ràng có chút quá kích động chút ít. Nhưng bởi vì nàng tính tình tương đối ôn hòa. Cho nên cũng là không có kích động đến thét lên trình độ. Chỉ là có chút chân tay luống cuống. Nói năng lộn xộn Mời bọn hắn ngồi xuống. Sau đó chạy tới pha trà. Theo vân bất lưu đi đến thế này. Lá trà vật này cũng dần dần bị những cái kia người nguyên thủy phát triển ra tới. Nguyên bản những người nguyên thủy kia món chính là loại thịt đối với lá trà nhu cầu liền rất lớn. Cho nên dần dần, lá trà thành rồi mọi người sinh hoạt hàng ngày bên trong không thể thiếu đồ vật. Nghe tới vân bất lưu bọn hắn ý đồ đến lúc. Lữ mấu trực tiếp liền kích động đến khóc. Tựa hồ có súng khí nhiều năm nàng dâu hầm thành bà nhẹ nhóm cảm giác cùng cảm giác tự hào. Trước mắt hai vị này đại biểu ý nghĩa là Lữ Mấu không dám tưởng tượng, càng thêm không để cho nàng cảm tưởng giống. Con trai của nàng lại có hướng một ngày có thể bái nhập hai vị này truyền kỳ nhân vật môn hả? Đây là cái gì đây là cá vượt long môn? Một lúc lên trời a Lữ Mấu thậm chí cũng hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không con trai của nàng. Thật có phúc khí này nhìn xem Lữ Mấu cái kia kinh ngạc sau đó cuồng hỉ. Cuồng hỉ sau đó lại có chút hoài nghi thần thái. Vân bất lưu nâng chung trà lên. Mỉm cười nhấp miệng. Cũng không có đi quấy giày đối phương. Thẳng đến lữ mấu có chút không xác định hỏi. Cái này. Đây chính là thật dân phủ không có nghe lầm an nhiên mỉm cười nói. muội muội không cần hoài nghi. Người sinh ra một đứa con trai tốt. Hắn cũng không phải là không có thiên phú. Mà là thiên phú rất cao. Cao đến rất nhiều người đều nhìn không ra. Nghe được an nhiên như thế khen nàng nhi tử. Lữ mẫu đều có chút bắt đầu ngại ngùng rồi. Sau đó kêu lên nhi tử lữ du. Trực tiếp để cho hắn cho an nhiên dập đầu. Nàng có thể nghĩ đến rồi biểu hiện tôn kính cùng tôn trọng phương thức cũng chỉ có dạng này rồi. An nhiên cũng không có ngăn cản. Mặc dù dạng này nghi thức bái sư có chút đơn sơ. có thể cách này kỳ thật cũng liền chỉ là một cách nghi thức mà thôi, không có gì vội vàng. chờ an nhiên đem lữ du nâng đỡ sau đó, vân bất lưu mới chen lời nói, chúng ta chuẩn bị mang lữ du về núi bên trong tu hành. ngươi liền tại cách này thiên nguyên thành ở đi, ngươi công việc cùng sinh hoạt, chúng ta đều có thể sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. lữ mẫu nghe vậy, vội vàng bày lên tay đến, nói, cách này. Như vậy thì làm sao được dân phủ có tay có chân cũng có sức lực. Có thể chính mình chiếu cố tốt chính mình. Vân bất lưu yêu nguyên vẫn là một bộ ôn hòa mỉm cười. Nói. Ngươi không cần tự tuyệt. Chỉ có ngươi trôi qua tốt. Con của ngươi lữ du mới có thể yên lòng đi theo chúng ta tu hành. Ta an bài như vậy. Không chỉ có là vì ngươi. Cũng là vì rồi con của ngươi có thể an tâm. Mà lại. Tương lai chờ ngươi nhi tử học thành quay về. Ngươi ngày tốt lành còn tại phía sau đâu thế là. Cứ như vậy. Vân bất lưu làm yên lòng rồi lữ mẫu. Đem sự tình giao phó rõ ràng. Liền dẫn an nhiên cùng lữ du. Cùng với lữ du cái kia thức lão mã A lôi. Dẹp đường hồi phủ. Tung bay ở trên đám mây nhìn xem đại địa tại dưới chân đảo lưu. Lữ du nhìn không khỏi trợn mắt hốt mồm. Mặc dù lữ Du cũng biết tu sĩ bản lĩnh đều rất cường đại, phi thiên độn địa đúng là trạng thái bình thường. Nhưng chỉ có chân chính được chứng kiến sau đó, hắn mới biết được là thế nào một chuyện. phảng phất tựa như cho hắn mở ra một cái thế giới mới cửa lớn. Để cho hắn cảm thấy toàn bộ thiên địa cũng không giống nhau rồi. Đối với cái này, hắn không khỏi sinh lòng hướng về. Tưởng tượng thấy, đem đến từ mình. Cũng có thể làm được đằng vân giá vũ. Tại không trung phi hành loại sự tình này đến thời điểm chỉ là trong nháy mắt. Có thể trở về thời điểm. Lại là chậm rãi ung dung. Đây là vân bất lưu cố ý để cho lữ du lãnh hội một chút tu sĩ tự do tiêu giao. Thật lâu. lữ du mới nói. Sư phụ. Tiên sinh. Tạ ơn các ngươi cảm ơn ta cái gì vân bất lưu cười hỏi. Tạ ơn tiên sinh thay ta an bài tốt mẫu thân của ta. lữ du lộ ra một cách thư thái nụ cười cũng tạ ơn tiên sinh đem bằng hướng của ta a lôi mang lên. Vân bất lưu mỉm cười nói. Không cần cám ơn ta. Chính như ta trước đó cùng mẫu thân ngươi nói như thế. Chỉ có an bài trước tốt mẫu thân ngươi. Ngươi mới có thể an tâm tu hành. Mà lại với ta mà nói cho ngươi mấu thân an bài công việc Bất quá chỉ là tiện tay mà thôi sự tình Nếu như ngươi thật cảm thấy băn khoăn, Vậy sau này tu hành liền cố gắng một chút Không nên bị sư tỷ của ngươi cùng sư huyên mang theo điên cuồng liền tốt Vân bất lưu danh nghĩa công ty có không ít An bài một người xác thực chỉ cần một chiếc điện thoại liền có thể làm xong Trên thực tế Nếu không phải sợ lữ mấu nhàm chán vân bất lưu thậm chí có thể mỗi tháng miễn phí cho nàng một bút tiền sinh hoạt dạng này ngược lại càng thêm đơn giản tiên sinh sư tỷ ta có phải hay không cái kia tên là viêm thiên hương tỷ tỷ vân bất lưu nghe vậy liền cười nói thế nào ngươi còn nhận biết nàng mặc dù chưa từng gặp qua thế nhưng nghe nói qua đâu lữ du gặp vân bất lưu sắc mặt ôn hòa một bộ rất dễ nói chuyện bộ dáng lá gan cũng dần dần lớn lên Nói ra, nghe nói sư tỷ tại trên mạng rất nổi danh. Có lên mạng, liền không có không biết nàng. Nói bóng gió chính là, hắn không có trải qua lưới. Kỳ thật cũng bình thường. Lấy hắn điều kiện, liền nơi nào có tiền nhàn dối lên mạng u. Vinh, quy, quy, mơ, là nàng. Một hồi, ăn ban đêm ngươi liền có thể nhìn thấy bọn hắn rồi. Không bao lâu, vân bất lưu bọn hắn liền về tới phù không đảo. Nhìn xem cái này như là thế ngoại đảo nguyên một dạng phù không hòn đảo, Lữ du lần thứ hai trợn mắt hốt mồm. Tất cả mọi người nói vân bất lưu vị này truyền kỳ tiên sinh tại rừng sâu núi thắm bên trong trải qua ẩn cư sinh hoạt. Sau đó truyền ra hắn chỗ ở địa phương là một tòa tung bay ở không trung đảo huyền Sơn tin tức. Nhưng lại cho tới bây giờ không có tin tức truyền ra. Tòa kia đảo huyền Sơn rốt cuộc ở đâu cũng không có ai biết. Tại cái kia đảo huyền Sơn bên trong. Rốt cuộc là cây dạng gì tràng cảnh. Rõ ràng đắt là mùa thu. Nhưng ở tòa này phủ không đảo bên trên. Lại ấm áp như xuân. Đặc biệt là cái kia phiến rừng trái cây. Hoàn toàn chính là một bộ xuân về hoa nở bộ dáng. Trên thực tế. Cái kia phiến rừng trái cây. Bốn mùa đều tại nở hoa kết trái. Bất cứ lúc nào có thể ở mảnh này trong rừng hái tới đủ loại màu sắc hình dạng linh quả. Nguyên bản rất phổ thông hoa quả. Tại cách này khí cực kỳ nồng đậm địa phương sinh trưởng trên trăm năm lâu. Đã dần dần có chút hướng linh quả chuyển biến dấu hiệu. Ở mảnh này rừng trái cây bên trong. Có gà gáy âm thanh truyền đến. Có mấy cái hình thể to lớn năm màu cầm chỉ nhàn nhã bước chân đi thong thả. Ở trong rừng kiếm ăn. Trên tòa hòn đảo này, hắn thấy được một tòa hồ lớn. Trong hồ có hoa sen phiêu hương. Bờ hồ bên kia có một tòa biệt thự màu trắng. Biệt thự bên cạnh có một mảnh dược viên vừa bên trên còn có một gốc cao lớn cây trà. Cây trà bên cạnh cách đó không xa. Có một cây dây hồ lô giá. Dây leo trên kể quấn quanh lấy năm màu chi sắc dây hồ lô. Phía trên trải qua một chút đủ mọi màu sắc tiểu xảo hồ lô. có thải điểu tại bầu trời bên trong bay liệng có đủ mọi màu sắc có chửa bên trên bút lên hỏa diễm nguyên bản lữ du cho rằng đồng bản hắn a lôi đã rất không bình thường có thể tại nhìn thấy những thứ này chân cầm sau đó hắn mới phát hiện a lôi tại những thứ này chân cầm trước mặt là như thế phổ thông nhìn thấy bãi cỏ lão mã a lôi vốn là muốn vung ra móng chạy nhanh một chút thế nhưng là nhìn thấy không chung những cái kia cự cầm hướng hắn nhìn chằm chằm lúc, hắn trong nháy mắt liền đem não đại gục xuống, theo sát tại vân bất lưu phía sau bọn họ, một bộ không thể trêu vào ai cũng không thể trêu vào bộ dáng, lứ du tựa như tiến vào đại quan viên lưu mố mố một dạng, một mặt sợ hãi thán phục mà nhìn xem bốn phía, thẳng đến an nhiên vỗ vỗ hắn cách đầu nhỏ, hắn mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. nơi này sau này sẽ là ngươi tu hành địa phương ta trước dẫn ngươi đi nhìn xem gian phòng. an nhiên án lấy lữ du bả vai thân hình khẽ động liền xuất hiện tại biệt thự trước cửa. lữ du mang theo kinh kỳ đi vào biệt thự tiểu hương cơ liền tiến lên đón. vị này là thiên hương sư tỷ. sao vân ca ca. an nhiên tỷ tỷ. Các ngươi trở về à hai người không hẹn mà cùng hỏi. Tiểu Hương Cơ dừng lại, nhìn nhìn Lữ Du, sau đó có chút không hiểu mắt nhìn Vân Bất Lưu cùng An Nhiên, hỏi, vị này là hắn gọi Lữ Du, là ngươi An Nhiên tỷ tỷ thu đồ để Vân Bất Lưu nói, liền cho Lữ Du giới thiệu. Nàng gọi Tiểu Hương Cơ, ngươi gọi tỷ tỷ cũng được. Gọi cô cô cũng được gọi ta di di đi tiểu hương cơ gấp vội vàng nói. Hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta đại gia đình này lữ du nghe vậy. Chợt nhẹ gật đầu. Ngoan ngoãn kêu một tiếng di di. Đối với tiểu hương cơ. lữ du cũng là nghe nói qua. Nghe nói là vân tiên sinh thị nữ. Mà lại tu vi cao cường. Tại cái kia hoang cảnh cao thủ trên bảng. Đều là tiếng tâm lừng lấy nhân vật. Đây đều là hắn tại hải cảng thành kiếm khách kiếm ăn thời điểm tin đồn tới. Một cái thị nữ đều có thể bước lên hoang cảnh cao thủ bảng, vân tiên sinh cường đại có thể thấy được lốm đốm. Mặc dù lữ du theo tiểu hương cơ, cùng khả ái cũng không dính dáng. Hoàn toàn không giống tiểu ngư nhi như thế làm cho người ta yêu thương. Có thể lữ du dù sao cũng là đứa bé. Tiểu hương cơ cũng là không có kỳ thị. Mang theo hắn đi an bài cho hắn nhà ở ở giữa Về sau ngươi liền lại gian phòng này Bên cạnh cái kia là phòng ta Lại đi qua cái kia là tiểu mao cầu gian phòng Cái kia là hổ tử Lại đi qua chính là sư huyên của ngươi tiểu ngư nhi Sau đó là sư tỷ của ngươi viêm thiên hương Tiểu hương cơ mang theo lữ du đi tới biệt thự lầu hai Vừa đi vừa nói Sau đó liền chỉ vào lầu ba Lầu ba là sư phụ ngươi cùng tiên sinh. Còn có mặt khác vị phu nhân kia bạc nương tử gian phòng cùng thư phòng. Mặc kệ ngươi có việc vẫn là không có việc gì. Đều không cần đi tới quấy giày bọn hắn. Hiểu sao Lữ Du nhẹ gật đầu. Nói. Minh bạc chờ hắn buông xuống hành lý. Trong phòng nhìn chung quanh một vòng sau đó. Lữ Du mới hỏi. Hương cơ gì gì? Ta đồng bạn A lôi. Hắn ở chỗ nào đâu lấy lứ du ánh mắt. Hoàn toàn nhìn không ra trong phòng trang trí có khác biệt gì chỗ. Càng thêm nhìn không ra trong này đồ vật chân quý hay không. Từng cái gian phòng trang trí kỳ thật nhìn rất bình thường. Có thể cho những cái kia có ánh mắt người. Liếc mắt liền có thể nhìn ra đủ loại trang trí cùng vật trang trí không giống bình thường chỗ. Xa hoặc. Nhưng lại cực kỳ nổi liếm A lôi ngươi nói là cái kia thớt ngựa già đi tiểu hương cơ hỏi ngược lại phía dưới. Cuối cùng nói. Hắn có thể tại rừng trái cây bên trong nghỉ ngơi. Nếu như ngươi cảm thấy băn khoăn Ngày mai có thể tại trong vườn trái cây cho nó che cách ồ nhỏ. Đương nhiên, ngươi cũng có thể bảo ngươi sư tỷ cùng sư huyên hỗ trợ. lữ sô nghe. Không khỏi có chút thấp thòm. vừa đến đã gọi sư tỷ cùng sư huyên hỗ trợ làm việc thật có thể chứ hắn lo lắng đến lúc đó sẽ bị sư tỷ cùng sư huyên khi dễ hương cơ di di sư tỷ cùng sư huyên bọn hắn hung sao lữ du cẩn thận từng ly từng tí hỏi tiểu hương cơ cười đưa thay sờ sờ lữ du não đại phát hiện lữ du thân cao đã cao hơn nàng ra không ít đoán chừng chừng hai năm nữa Nàng khả năng liền sở không tới đối phương đầu Gặp cái này tiểu hương cơ liền không khỏi có chút phiền muộn Nhanh 200 năm rồi Thế mà còn là một bộ tiểu nữ hài bộ dáng Đời này Đoán chừng chính là như vậy chưa trưởng thành mắt thấy những hài tử khác từng cách lớn lên Chính mình lại không tức dài Tiểu hương cơ trong lòng sở thụ tổn thương Là không ai có thể tưởng tượng Sư phụ lão ba đại sư Nương Mấu thân chúng ta trở về ngay tại tiểu hương cơ phiền muộn Lữ Du thấp thòm thời điểm dưới lầu truyền đến viêm thiên Hương cùng tiểu Ngư nhi Thanh Âm đem hai người đánh thức nha là sư tỷ của ngươi cùng sư Huyên trở về rồi ta mang ngươi đi xuống nhìn một chút bọn hắn đi ngươi cũng đừng lo lắng bọn hắn đều rất tốt tiểu hương cơ cho lữ Du một cách an tâm mỉm cười có thể lữ du lại là tránh không được sinh lòng thấp phẩm. sơn giã nhàn vân 64 chương 627 trăm hai cứu cứu mạng sư huyên cứu mạng lữ du nguyên bản còn tưởng rằng sư tỷ cùng sư huyên đối với hắn cách này mới đến người thái độ có thể sẽ không quá hữu hào cuối cùng thêm ra một người tới cùng bọn hắn tranh thủ tình cảm ai có thể thích đến lên mặc dù hắn là nhà bọn họ con một Không có tự mình trải nghiệm qua cùng huyên để tỉ muội tranh thủ tình cảm là cái gì cảm thụ. Có thể từ nhỏ tâm tư liền mẫn cảm hắn. Cũng đã gặp không ít ví dụ. Có thể để hắn không nghĩ tới là. Sư tỷ cùng sư huyên khi nhìn đến hắn sau đó. Trên mặt nổi lên loại kia nụ cười. Trong nháy mắt liền phá vỡ đáy lòng của hắn bên trong về điểm này vẻ lo lắng. sau đó không tự chủ được liền theo nở nụ cười cảm thấy có dũng khí an tâm cảm giác nhìn thấy lữ du trên mặt hiện lên nụ cười viêm thiên hương cùng tiểu ngư nhi nhìn nhau không để lại dấu vết ở giữa tương hỗ chọn lấy xuống lông mày phàng phất tại nói xem sư tỷ không có nói sai đâu một cách khác liền nói sư tỷ uy vũ tiểu tử này quả nhiên rất ngô ngốc đâu chuyện này đối với sư tỷ để ở giữa mặt mày đưa tình Không có người phát hiện Kỳ thật cho dù phát hiện có gì không ổn Sẽ không có người ở thời điểm này đứng ra nói cái gì Ngoại nhân như thế nào lại biết giữa bọn hắn ánh mắt đại biểu cho có ý tứ gì đâu lữ du là cái kẻ ngoại lai Viêm thiên hương cùng tiểu ngư nhi một thời không thể tiếp nhận Cái này kỳ thật bọn hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý Có thể tin tưởng thời gian lâu dài tình huống này khẳng định có thể cải biến Cuối cùng lữ du là cách tâm tư cẩn thận người mà lại liền như thế hiểu chuyện sẽ biết tiến thối. Mà tiểu ngư nhi mặc dù tính tình có chút hoang dã có thể cũng không phải một cách không thèm nói đạo lý người. Còn như viêm thiên hương. Cách này liền càng thêm không cần lo lắng. Cuối cùng viêm thiên hương đều là cách qua tuổi 30 người lớn. Chẳng lẽ còn có thể cùng một đứa bé tranh thủ tình cảm hay sao cho nên. Đối với thêm ra tới lữ du. Vân Bất Lưu bọn hắn cũng không cảm thấy có gì không ổn. Vừa bắt đầu có lẽ sẽ có chút ít không thích ứng, có thể khẳng định sẽ từ từ quen thuộc. Sư tỷ tốt, chào sư huyên ta là Lữ Du, các ngươi gọi ta Tiểu Du liền tốt. Lữ Du rất lanh lợi mà bãi chính vị trí của mình, khéo léo vẫn an. Vân Bất Lưu ở một bên nói ra, về sau các ngươi chính là sư tỷ đệ, sư huynh đệ rồi. Phải thật tốt ở chung. Biết không hắn nói, nhìn về phía tiểu ngư nhi, đặc biệt là ngươi, ngươi cũng không thể chiếm thân phận tu vi khi dễ người, Cũng chính là mẫu thân ngươi trước một bước xảy cho ngươi. Nếu không ngươi chính là sư để tiểu ngư nhi cảm thấy mình có chút ủy khuất. Mặc dù trong lòng của hắn đầu là có nghĩ qua về sau nắm cái này ngốc sư để làm tiếp nổi hiệp. Có thể đây không phải còn chưa bắt đầu hành động sao hiện tại thế mà liền bắt đầu cảnh cáo hắn. Ai mới là ngươi thân sinh à tiểu ngư nhi vùng trộm hớt lấy miệng nhỏ. Quật cường đem cách đầu nhỏ xoay đến một bên. Viêm thiên hương gặp cách này đuổi vội vàng nói. Sư phụ, ngài liền yên tâm 120% đi chúng ta là loại kia sẽ ướt hiếp nhỏ yếu người sao ngươi không tin ta. Còn có thể không tin tiểu ngư nhi kết quả vân bất lưu lại gật đầu nói. Ngươi ta ngược lại là yên tâm. Cuối cùng ngươi cũng là ba mươi nhiều lão cô nương rồi. Trung quy không đến mức không muốn mặt đến khi dễ một đứa bé đi sư phụ. Viêm thiên hương không thuận theo mà tiến lên dao động nổi lên vân bất lưu cánh tay. Nhân gia nào có dài như vậy. Rõ ràng nhân gia mới 18 tuổi. Đi đi đi. Đừng ở ta chỗ này giả bộ nai tơ chính mình bao nhiêu. Trong lòng không điểm số sao vân bất lưu hoàn toàn không ăn viêm thiên hương một bộ này. Cuối cùng từ nhỏ đến lớn. Viêm thiên hương dùng nũng nỉu bán manh phương thức ý đồ manh hỗn qua ải số lần. Thật là nhiều không kể xiết. Sớm có sức miễn dịch rồi. Có thể một bên nhìn xem bọn hắn lữ du lại có chút khó tin. Tựa hồ không nghĩ tới. Bí mật tiên sinh cùng đệ tử của hắn. Thì ra là như vậy ở chung. Một chút kiêu ngạo cũng không có a một bên một mặt mỉm cười nhìn xem tất cả những thứ này an nhiên. Lúc này đối với bọn hắn phất phất tay. Nói. Chính các ngươi chơi đi tiểu ngư nhi. Mang tiểu du ở trên đảo đi dạo Ban đêm chúng ta ăn đổ nướng. Đại sư nương ta cũng cùng bọn hắn cùng một chỗ. Tiểu thiên hương. ngươi đi giúp tiểu hương cơ trợ thủ đi nha vậy được rồi viêm thiên hương gật đầu hướng tiểu ngư nhi liếc mắt ra hiệu chính hắn nắm chắc nàng liền không tham dự rồi tiểu ngư nhi trong đầu có chút khó chịu phụ thân đối với cái này mới tới tiểu gia hỏa mà thiên vị đang yên lặng phùng phỉu đâu kết quả nhìn thấy viêm thiên hương đưa qua ánh mắt hắn cũng chỉ đành nhìn rời đi biệt thự sau đó Tiểu ngư nhi liền đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười. Đi. Tiểu sư đệ. Sư huyên dẫn ngươi đi đi dạo tòa này phù không đảo. Về sau nơi này chính là nhà ngươi. Lữ du nhìn thấy tiểu ngư nhi trên mặt cái kia ôn hòa nụ cười. Rất vui vẻ gật đầu xác nhận. Thế là. Tiểu ngư nhi liền dẫn hắn ở trên đảo bắt đầu đi dạo. Cái kia phiến là vườn thuốc. Bên cạnh gốc kia là linh trà. có hơn hai trăm năm thủ linh rồi, còn có bên cạnh cái kia hồ lô giá, thấy không xinh đẹp đi những cái kia hồ lô có thể thần kỳ, tương lai ta để cho ta lão ba tặng ngươi cái sư huynh, những cái kia hồ lô lợi hại chỗ nào a cách này nói đến coi như mà nói dài, về sau sẽ chậm chậm nói cho ngươi đi hiện tại muốn nói là bên kia cái kia phiến vườn thuốc chung quanh sắp đặt trận pháp, chúng ta con mắt nhìn không ra. Có thể ngươi đi vào liền sẽ mê thất ở trong đó. Những cái kia trận pháp chủ yếu là vì phòng ngừa những cái kia khổng tước cùng viêm tước. Cùng với cẩm trĩ chờ đi vào trà đạp bảo bối. Không có việc gì mà nói. Ngươi có thể tuyệt đối đừng chạy đến ở trong đó đi. Tốt, sư huyên yên tâm, ta sẽ không tùy tiện chạy loạn. Lữ Du gật cách đầu nhỏ cuối cùng hỏi, sư huyên, ngươi tên gì vậy sư phụ cùng tiên sinh chỉ nói qua ngươi nhũ danh. Ta ta gọi vân khởi thời. Hành đến nước nghèo chỗ. Ngồi xem vân khởi thời. Nhân sinh cho tới bây giờ cũng sẽ không một con đường không may rốt cuộc. Nghe có phải hay không rất có phạm phạm chính là bức cách ý tứ. Bức cách thảo a u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cái này hiểu lữ du gật đầu. Một bên lầm bầm hành đến nước nghèo chỗ. Ngồi xem vân khởi thời câu nói này. luôn cảm thấy càng nghĩ càng thấy, đến phi thường thích hợp chính hắn, ngẫm lại chính mình đã từng cùng hiện tại tình trạng, há không đang dán vào rồi câu nói này sao sư huyên, những lời này là tiên sinh nói sao lữ du hỏi, đúng vậy a thế nào ngươi la thích Ủa? vinh, quy, quy, mơ, rất la thích siêu cấp la thích vân khởi thời, cái tên này thật là dễ nghe êm tai đi há <cười> ha. Tiểu ngư nhi xâm rồi eo nhỏ. Một bộ đắc ý trạng thái sau đó nhảy dựng lên vỗ vỗ lữ du bả vai. Nói. Tên ngươi cũng không tệ a hảo lưu lữ du. Du lịch. Ta rất là ra thích đi du lịch. Đáng tiếc cha ta cùng mẹ ta bình thường đều không cho ta đi trong thành đùa. Hắn có thể cưới lấy gấu trúc nhỏ khắp núi chạy. Nhưng chỉ cần hắn muốn vào thành. Kiểu gì cũng sẽ tại rời không xa địa phương đụng phải lão tử nhà mình. Có lẽ là nhà mình lão nương. Sau đó bị bọn hắn sách về nhà. Tiểu ngư nhi một mực không hiểu. Vì sao cha mẹ hắn luôn luôn không cho hắn đi thành thị bên trong đùa chỉ là sau đó từ tử quen đi sau đó. Hắn cũng liền không tại xoắn suýt nơi này. Không thể vào thành đùa. Còn không thể đùa cách khác a đương nhiên. Hắn cách gọi là đùa. Ở những người khác xem tới Kỳ thật chính là chút giận Nắm những cái kia siêu cấp các mánh thú chút giận Mà cái này kỳ thật cũng là tại rèn luyện hắn ý thức chiến đấu Trong thành kỳ thật cũng không tốt đùa Nếu như không có tiền mà nói lứ du dung phía dưới Sau đó cười ngây ngô lên Nói Ta ngược lại là quên rồi Sư huyên làm sao lại không có tiền đâu Tiểu ngư nhi nghe vậy nhân tiện nói Tiền ta là thật không có Cha mẹ ta chưa từng cho ta tiền tiêu Ngược lại là sư tỷ ta cùng hương cơ cô cô có tiền Đúng Bên kia là rừng trái cây lứa du hướng rừng trái cây bên kia nhìn lại Hỏi Vì sao bên kia rừng trái cây có nở hoa Có lại kết rồi quả đâu mùa này Sẽ không có quả thụ nở hoa mới là a Tiểu Ngư Nhi cười nói Đây chính là tọa này phù không đảo thần kỳ một trong rồi Trên tòa đảo này có trận pháp bao trùm lấy Nếu không cái này không chung làm sao có thể một chút gió đều không có Những cái kia trận pháp có thể điều tiết nhiệt độ không khí Khiến cho nơi này vẫn luôn là bốn mùa như mùa xuân bộ ráng Những cái kia quả thụ nở hoa tự nhiên là sẽ kết quả Sau đó trái cây sẽ từ từ thành thục Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại Hiểu không thì ra là thế đi Ta dẫn ngươi đi bên kia nhìn xem đang nói Liền gặp một thớt bạch mã theo rừng trái cây bên trong tựa như tia chớp sông ra Sau lưng nó Vang lên một mảnh tiếng ông ông Một mảnh bóng đen theo sát phía sau Xem cái kia bạch mã chừng ra ngoài hai con ngươi Có thể cảm giác được Đối mặt cái kia phiến bóng đen Hắn có bao nhiêu kinh dị á lôi Thế nào lữ du gặp cái này kêu lên Lão mã A lôi nghe được cái này âm thanh tiếng kêu hướng bên này nhìn lại mà hậu thân tử chuyển một cái hướng thẳng đến một phương hướng khác chạy tới miệng bên trong truyền ra hí ruột ruột thanh âm sư huynh là cái gì đang đuổi a lôi nhanh mau cứu a lôi đi lữ du lo lắng nói tiểu ngư nhi nhìn thấy cách này khói môi hơi hơi kéo kéo thầm mắng lên đáng chết ngựa già thế mà hư ta chuyện tốt nên đánh bình đột nhiên ngựa già sợ run cả người, té lăn trên đất cũng lăn lộn. Lữ Du gặp cách này hướng phía ngựa già điên chạy tới, a lôi, a lôi. Ngươi không sao chứ? Lúc này Tiểu Ngư Nhi mới từ trong ngực móc ra một cái cốt địch chậm rãi thổi. Theo cốt địch tiếng vang lên. Đi theo ngựa già phía sau cái kia phiến bóng đen lơ lửng tại không trung, cũng hướng trong vườn trái cây lui trở về. Trong đó một cái thân ảnh màu bạc hướng Tiểu Ngư Nhi bay tới. A Lôi, ngươi không sao chứ? Lữ Du chạy đến ngựa già bên người, nhìn lên ngựa già. Ngựa già cười toe toét ngựa miệng, tứ chi run rẩy, đặc biệt là đuổi ngựa chỗ. Đắc nhô lên rồi vài cái lớn nhỏ cỡ nắm tay bánh bao. Nhìn có chút nhìn thấy mà giật mình. Thấy Lữ Du đau lòng không thôi. Tiểu Ngư Nhi đi tới, trong tay nâng cái thân ảnh màu bạc. Chính là bị phong đốt một ngụm, Không có việc gì ngoại trừ đau mấy thiên ngoại Tiểu ngư nhi đi tới Lữ du bên người Nhìn xem nằm dạp trên mặt đất run rẩy ngựa già trong đầu một trận thống khoái Lữ du ngẩng đầu lên Nhìn về phía tiểu ngư nhi Tiểu ngư nhi chỉ chỉ trong tay thân ảnh màu bạc Nói ra Đây là ta hương cơ cô cô nuôi dưỡng linh phong Bọn chúng liền sinh hoạt ở mảnh này trong vườn trái cây Hàng năm có thể sản xuất không ít linh mật. Đây chính là hiếm có bảo bối đồ vật. Uống linh mật ngâm nước liền có thể đề thăng thể chất, mỹ dung dưỡng nhăn Bất quá đồng dạng tại trong vườn trái cây. Bọn chúng là sẽ không tùy tiện đốt người. Trừ phi đi hái trái cây. Cái này thước ngựa già có phải hay không trộm hái những cái kia trái cây rồi hả ngựa già nghe vậy. Một bộ ủy khuất nhìn về phía tiểu ngư nhi cùng lữ du. Xem tình hình cái này thớt ngựa già đúng là ăn vụng trái cây rồi Tiểu ngư nhi làm bộ mà than nhẹ lên Nguyên bản ta dẫn ngươi đi cái kia phiến vườn trái cây Chính là muốn nói cho ngươi Cái kia phiến vườn trái cây mặc dù nhìn đẹp mắt Nhưng bên trong kỳ thật rất nguy hiểm Ngươi lần đầu tiên tới nơi này ta phải mang ngươi nhận thức một chút bọn chúng sư phủ ngươi mấu thân của ta để cho ta mang ngươi tại trên đảo này đi dạo cũng là ý tứ này thật không nghĩ đến ai bất quá ngươi yên tâm ta hương cơ cô cô nơi đó có đặc biệt hiểu nọc ong dược cao ta đi cấp ngươi lấy chút tới để cho cái này ngựa già chùi chùi liền không sao rồi tiểu ngư nhi một mặt than nhẹ chuyển thân rời đi có thể quay người lại Tiểu ngư nhi nổ cười trên mặt liền dần dần biến thái lên. Trong lòng thầm mắng. Tính ngươi vận khí tốt. Cách này ngựa già thay ngươi gặp không may chuyến tội hương cơ cô cô. a không hương cơ gì gì. Tiểu ngư nhi vừa gọi. Một bình dược cao liền theo trong biệt thự bay ra. Đồng thời bên tai truyền đến tiểu hương cơ tiếng oán sần âm thanh. Có việc liền gọi gì, gì Không có việc gì liền cô cô. Tiểu tử thúi. Ta không thích ngươi tiểu ngư nhi tiếp nhận dược cao. Cười hắc hắc nói. Hương cơ di di tốt nhất rồi. Tiểu ngư nhi yêu ngươi nhà hử quay đầu xem ngươi biểu hiện yên tâm đi tiểu ngư nhi vỗ bầu ngực nhỏ bảo chứng. Sau đó chuyển thân cầm dược cao. Chạy chậm hướng ngựa già. Đem dược cao đưa cho lữ du, Sư đệ. Đến. Cho ngươi. Đem dược cao này bôi lên đến miệng vết thương là được rồi. Lữ du một bên cho ngựa già sức thuốc. Vừa nói. Sư huynh, Trong vườn trái cây linh phong nhiều không có không ít đâu. Tiểu ngư nhi nói. Xuất ra cốt địch. Đặt ở miệng bên trong thổi. Sau một khắc. Cái kia làm cho người Tây cả ra đầu mà tiếng ông ông liền lại lần nữa vang lên. Sau đó vô số bóng đen theo trong vườn trái cây đằng không mà lên. Bóng đen ghét thành một mảnh mây đen. Hướng phía bọn hắn di động qua tới. Nhìn xem trên đỉnh đầu mảnh nhỏ mây đen. Cùng với cái kia tiếng ông ông. Lữ du nhìn trợn mắt hốc mồm. Sợ mất mật mà nuốt xuống ngoạn ăn nước. Quá. Quá sợ người hắn không khỏi lần thứ hai nhìn về phía tiểu ngư nhi trên bờ vai cái kia ngân sắc linh phong. Nguyên bản lớn nhỏ cỡ nắm tay ông mật liền đã rất đáng sợ rồi. lữ Du còn tưởng rằng cái này ngân sắc Linh Phong có thể là ông chúa Cho nên nhìn lớn nhất Thật không nghĩ đến là những bóng đen kia bên trong So với nó lớn Linh Phong còn không phải số ít Tiểu Ngư Nhi đắc ý nói Nơi này chỉ là một bộ phận Phía dưới bờ hồ còn có nhiều nhóm đâu bất quá Nơi này Linh Phong muốn so phía dưới những cái kia càng mạnh Cho nên nếu là không cẩn thận xông vào cái kia phiến rừng trái cây Nếu như bọn chúng chưa quen thuộc ngươi mà nói Là rất nguy hiểm Lữ du xuất mồ hôi chán Nguyên bản còn cảm thấy nơi này là cái thế ngoại đảo nguyên đâu Ai nghĩ nơi này lại là đầm rồng hang hổ Tùy tiện đi tới chỗ nào cũng có thể phát sinh nguy hiểm Hắn chỉ chỉ trên trời khổng tước Hỏi Chúng có phải hay không cũng rất nguy hiểm bọn chúng ngược lại là còn tốt Cuối cùng bọn chúng linh trí cũng không thấp Bọn chúng tu vi cùng linh trí so ngươi cách này thớt ngựa già cao hơn ra rất nhiều Biết thân phận của ngươi sau đó Là sẽ không công kích ngươi Những cái kia khổng tức rất lợi hại phải không lữ du hiếu kỳ hỏi Tiểu ngư nhi nhìn hắn một cái Cười hắc hắc nói Để ngươi kiến thức một chút hắn nói Hướng không trung phất phất tay A tử Đến Biến cái thân Nhảy một bản không trung bay lượn màu tím khổng tước. Hướng tiểu ngư nhi cúi đầu nhìn xuống đến. Sau đó áp áp kêu một tiếng. Hai cánh thu vào. Hướng phía bọn hắn liền lao xuống. Gần tiếp cận bọn hắn thời điểm. Đột nhiên hai cánh mở ra. Một cái dương cánh gần trăm mét cử cầm trong nháy mắt đập vào mắt hiểm. Một trận cuồng phong cuồn cuộn xuống. Tiểu ngư nhi đón gió mà đứng. khói miệng khẽ nhích. mà bên cạnh hắn lữ du bị cố này cử phong cào đến trực tiếp hướng về sau quay cuồng lên liền ngay cả cái kia thớt ngựa già cũng nhìn không được hướng về sau đi vòng quanh cứu cứu mạng sư huyên cứu mạng lữ du hoa hoa thét lên tiểu ngư nhi thân hình khẽ động cầm một cái chế trụ lữ du cổ tay sư để đừng sợ có sư huyên trong biệt thự an nhiên nhìn về phía vân bất lưu Vân bất lưu che chán. Mong muốn nâng người. Có thể bị an nhiên đè lại bả vai. Quên đi. Theo bọn hắn đi thôi tin tưởng tiểu ngư nhi sẽ có phân tất. Vân bất lưu bất đắc dĩ nói. Tiểu tử này. Ta liền biết trong lòng của hắn sẽ không thoải mái. Lúc này mới cố ý bàn giao hắn không cần khi dễ người. Có thể hắn thế mà coi như gió thoảng bên tai ta thế nào cảm giác. Người cố ý bàn giao. Mới là kẻ cầm đầu. Sơn giã nhàn vân 64 chương 628 hố sư đệ. An nhiên sinh con sư đệ. Muốn cùng sư huyên ra ngoài thấy chút việc đời sao sư huyên mang ngươi bay từ lúc lữ du đi tới phù không đảo sau đó. Mỗi lần tiểu ngư nhi xuất môn chơi đùa lúc. Đều sẽ chạy tới hỏi một chút lữ du. Một bộ sư huyên mang ngươi ăn ngon uống sướng. Mang ngươi trang bức mang ngươi bay điểu bộ. Nhưng mà ngoại trừ lần thứ nhất tiếp nhận rồi Tiểu Ngư Nhi mời. Sau đó mỗi lần Tiểu Ngư Nhi hỏi như vậy hắn thời điểm. lữ Du đều là lắc đầu cự tuyệt. Không được. Sư Huyên đi thôi sư để muốn học tập đâu sư để thiên phú nguyên bản liền so sư Huyên phải kém. Đến so sư Huyên càng thêm cố gắng mới được đâu. Vinh. Quy. Quy. Mơ. ngươi ý là sư huyên không cố gắng đi tiểu ngư nhi hù lấy khuôn mặt nhỏ hỏi, lữ, du vội vàng để quyển sách xuống, bày lên tay đến, không phải không phải. sư để ý là, sư huyên cố gắng phương thức cùng sư để khác biệt, sư để không học được sư huyên loại kia phương thức, từ lúc lần thứ nhất cùng tiểu ngư nhi xuất môn, cùng một chỗ tại sơn giá bên trong giá một lần sau đó, Hắn liền rốt cuộc không dám đi theo Tiểu Ngư Nhi ra cửa. Mỗi lần nhớ tới những cái kia như núi lớn cử thú. Lữ Du đều cảm thấy hai chân có chút mềm. Lần kia hắn không cẩn thận liền nước Tiểu Khố tử rồi. Kết quả bị Tiểu Ngư Nhi cười rất dài một đoạn thời gian. Hắn tính đã nhìn ra Tiểu Ngư Nhi chính là muốn cầm cây này mở ra hắn trò đùa để cho hắn bị trò mèo. Mặc dù sẽ không ra nhân mạng. Nhưng nếu là mỗi lần đều như thế bị kinh hãi Cũng không phải chút chuyện à lần kia nguyên bản hắn còn tưởng rằng trở về sau đó Sư phụ sẽ trách phạt một chút sư huyên đâu có thể kết quả hắn Sư huyên lại còn nói là bởi vì hắn nghĩ luyện một chút lá gan Cho nên sư huyên mới dẫn hắn đi Đối mặt dạng này lấy cớ lữ du vốn là nghĩ phủ nhận Có thể hắn lại không dám mở miệng phủ nhận Cuối cùng rõ ràng cõng xuống rồi cái này miệng nổi đen Sau đó vùng trộm thề tại tu hành không làm nổi trước đó Đánh chết cũng không cùng sư huyên ra cửa Cứ như vậy hai người thiếu niên từng ngày lớn lên đảo mắt đã vượt qua 10 năm Cùng so sánh lữ du niên kỷ ngược lại muốn so tiểu ngư nhi lớn hơn 3 tuổi lữ du 20 Tiểu ngư nhi mới thập thất năm tuổi có thể đối với cái này so với hắn còn nhỏ sư huyên lữ du là phục khí chỉ là chuyện này đối với sư huyên để đứng bên ngoài mặt người phía trước chắc chắn sẽ không cho là lữ du là sư đệ bởi vì lữ du dung mạo thô kịch thân hình cao lớn mặc dù tuổi gần 20. nhưng cái kia tướng mạo liền cùng đại thúc một dạng đây cũng là những thứ này nhóm người nguyên thủy lớn nhất đặc thù một trong rồi mà tiểu ngư nhi Đây tuyệt đối là ngọc diện tiểu phi long loại này cấp bậc. Dung mạo tùy hắn mấu thân. Thế nhưng tóc lại cùng hắn lão tử một dạng. Có được một đầu xinh đẹp tóc lăn. Cuối cùng đều là lôi tu. Đặt ở địa cầu thôn đoán chừng chỉ dựa vào hắn bộ kia tôn dung liền có thể không lo ăn uống. Nhưng ở cách này thiên thương tinh rất xin lỗi hắn tại thế nhân trong mắt tuyệt đối là nam nhân xấu xí một cái. Vì thế Tiểu Ngư Nhi còn tại trên mạng cùng những người khác liền dung mạo vấn đề đánh lên nước miếng chiến Kết quả có thể nghĩ Tiểu Ngư Nhi hoàn toàn lâm vào nhân dân của Dương Đại Hải bên trong Chỉ có số ít vài cách nữ yêu tinh mê thất tại hắn nhan chỉ bên trong vô pháp tự phát Tại yên lặng ủng hộ vị này các nàng trong suy nghĩ thứ nhất xoái ca Đáng tiếc các nàng lực lượng vẫn là quá bạc nhược rồi Đối mặt nhân dân Long dương đại hải bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chống đỡ lực lượng Mặc dù thiên hạ đệ nhất đẹp trai danh tiếng bị nhi tử cướp đi Có thể thân là lão tử vân bất lưu Ngoại trừ có chút phiền muộn bên ngoài Bao nhiêu cũng có chút vui mừng Ít nhất không cần vì tương lai nhi tử có thể hay không cưới được ngưỡng mộ trong lòng đối tượng mà lo lắng không phải Vân bất lưu cũng không ngại tương lai mình con dâu là cái yêu tinh, chỉ cần cái này yêu tinh đắt độ kiếp hóa hình là được. Cuối cùng cái kia hai cái nàng dâu trên bản chất cũng là yêu tinh tới. Từ lúc bắt đầu tu hành sau đó, lữ du mới biết được tu sĩ thực lực cụ thể phân chia. Mới minh bạch tiểu ngư nhi thiên phú mạnh đến mức nào. Cũng mới minh bạch rất nhiều trước kia không biết đồ vật. Sư phụ hắn an nhiên nói hắn thiên phú ước vạn bên trong không một. Cực kỳ hiếm thấy. Thậm chí so với hắn sư huyên tiểu ngư nhi tư chất cũng khó khăn. Mặc dù tiểu ngư nhi loại này vừa ra đời liền ngưu bức lập lòe tiểu yêu nghiệt. Ở cái thế giới này xem như phần độc nhất. Có thể loại tình huống này tại vực ngoại. Kỳ thật cũng không hiếm thấy. ngược lại là giống lữ du loại này trời sinh dinh mạc liền bị trạng thái cố định nguyên khí ngăn chặn người kế tục có chút hy hữu có thể lữ du đối với cái này lại là không thể nào tin được hắn cảm thấy sư phụ đây là tại an ủi hắn cuối cùng so sánh hắn sư tỷ cùng sư huyên hắn nhìn đúng là có chút thường thường không có gì là cảm giác mà lại bây giờ tuổi gần thập thất tuổi tiểu ngư nhi sư huyên đã la hét phải đi độ hoang hiếp rồi Có thể hắn hiện tại bất quá mới huyền cấp đỉnh phong tu vi mà thôi. huyền cấp đỉnh phong hắn cuối cùng đáp ứng cùng tiểu ngư nhi một khối ra ngoài hoang dã. Bây giờ tiểu ngư nhi đã đánh khắp núi lớn không địch thủ. Rất có hoang cảnh không ra ai dám tranh phong điệu bộ. Trên phù không đảo vượt qua mười năm lữ du. Ngoại trừ ăn tết thời điểm trở về cùng mẫu thân hắn đoàn tụ một chút bên ngoài. hồ tất cả đều tại tòa này phù không đảo bên trên học tập. hắn học tập nội dung cũng không nhiều, ngoại trừ bình thường công pháp tu hành bên ngoài, càng nhiều là cùng tại an nhiên bên người học tập truyền tống trận phù văn biết rõ. những cái kia phù văn dính đến không gian pháp tắc, mặc dù lữ du vô pháp lính ngộ không gian pháp tắc lực lượng, thế nhưng có xuống những cái kia phù văn tri thức lại là không có vấn đề, là lấy. Hắn ngoại trừ học tập phù văn chi thư bên ngoài còn tại học tập trận pháp chi thư. Hắn học tập xác thực phi thường khắc khổ. Chỉ là phương thức cùng tiểu ngư nhi khác biệt. Tiểu ngư nhi trên thân xào rạc ra tới tự tin. Cái kia hoàn toàn chính là một đường đánh ra tới. Hai người có thể nói là nhất đồng nhất tính tiểu ngư nhi di chuyển, hắn tính. một ngày này trên phù không đảo nhẫn những mười năm lữ du cuối cùng đáp ứng cùng tiểu ngư nhi một khối đi ra ngoài chơi tiểu ngư nhi đang nghe lữ du đáp ứng sau đó còn sườn sốt một chút tựa hồ không nghĩ tới cái này chưa từng đáp ứng cùng hắn một khối đi ra ngoài chơi ra hỏa hiện tại thế mà đáp ứng thế là hai sư huyên đệ. một cái cưới gấu trúc nhỏ một cái cưới bạc mã a lôi Theo phù không đảo bên trên bay lượn xuống. Mặc dù rất ít ra đảo. Nhưng đối với phù không đảo phía dưới cử hà hồ. lữ du vẫn là biết rõ. Thậm chí biết rõ. Gốc kia sen lớn từng dựng dục ra sư phụ hắn. Từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói cái này gốc sen lớn thậm chí có thể nói là sư phụ hắn mấu thân. Lần thứ nhất nhìn thấy cái này gốc sen lớn thời điểm lữ du hoàn toàn bị rung động đến rồi. bất quá cũng chính là một lần kia hắn theo sư huyên tiểu ngư nhi xuất một chút đi chơi bị trong núi lớn những cái kia siêu cấp đám cự thú dọa cho tiểu trong quần trở thành rồi hắn nhân sinh bên trong một lớn chỗ bẩn rời đi cự hà hồ sau đó hai người liền cưới tỏa kỳ tại núi rừng bên trong bắt đầu chạy sau đó tại cái này sơn giã bên trong thú chim chạy bay truyền đến từng đợt tiếng ruột khóc sói chu Rất có sạch đường phố hồ suốt lùng Người rảnh dối tránh lui điệu bộ Lữ du lần thứ nhất cảm nhận được tự do tự tại cảm giác Lần thứ nhất cảm nhận được Tại cách này sơn giá bên trong độc hữu niềm vui thú Một thời tâm thần thanh thản Tiểu ngư nhi ở một bên cười nói Kỳ thật ngươi đã sớm phải cùng ta ra tới đi dạo một vòng rồi Mỗi ngày chỗ ở ở nhà tu hành Đây là đóng cửa làm xe thật muốn đấu lên phương pháp đến ngươi còn kém xa lữ du mỉm cười phía dưới cuối cùng lắc đầu nói ta còn là thích cùng sư phụ làm nghiên cứu những cái kia truyền tống trận có thể có ý tứ tin tưởng không bao lâu nữa sư phụ liền có thể đem thượng cổ tồn tại trận pháp truyền tống chế tạo ra tới cho đến lúc đó khoảng cách nhìn vạn dặm liền có thể chớp mắt đã tới Mọi người nếu như lại đi lôi đình quần đảo Lại đi thần tiêu quần đảo Liền không cần ngồi lên hơn nửa năm thuyền Cách này chẳng lẽ không thể so đánh nhau càng có ý tứ Sao tiểu ngư nhi nghe vậy hớt lên miệng đến Tiểu du tử Ngươi thật nên giống sư tỷ như thế Đi học viện dạy học Xem ngươi niên kỷ mới 20 Không biết còn tưởng rằng ngươi đã là cách lão phu tử nữa nha Đối mặt tiểu ngư nhi nhà rãnh Lữ du cũng lơ đính. Nói ra. Đúng rồi sư huyên. Sư phụ cùng tiên sinh chuẩn bị để chúng ta đi thiên thương học viện học tập 3 năm. Ngươi là thế nào nghĩ nghe được cách này? Tiểu ngư nhi liền giao động ngẩng đầu. Kỳ thật cha ta ý nghĩ ta hiểu. Có thể ta cảm thấy kỳ thật không có gì tất yếu. Dù sao lấy chúng ta thiên phú. Coi như tại trong học viện có thể giao cho vài bằng hữu. Có thể thời gian lâu dài sau đó. Loại này gấu nhị lại có thể kiên trì bao lâu đâu thế nhưng là đại sư tỷ cũng đi học viện học được 3 năm đâu cha ta mà nói. Sư tỷ dám không nghe sao tiểu ngư nhi lắc đầu nói. Kỳ thật ta cảm thấy hay là đi bạch vân thành tham gia tu sĩ giao lưu đại hội càng có ý tứ. Hoặc là đi quân doanh bên kia tham gia quân ngũ. Đúng a nghe nói khoa kỹ viện bên kia. Phi thuyền vũ trụ bay lên không thí nghiệm Đã mở ra Nếu như bay lên không thí nghiệm có thể thành công Như vậy thì sẽ toàn quân phương tuyển chọn phi hành cùng nhân viên hộ vệ Sư huyên có phải hay không đối với cái này có ý nghĩ gì lữ Du hiếu kỳ hỏi Ngươi cũng không có cái gì ý nghĩ sao Tiểu ngư nhi hỏi ngược lại câu nói Ta Ta không được lữ Du thói quen bày lên tay đến Tiên sinh nói Không có tu hành đến hoang cảnh Ta là không thể đi làm sự tình khác Nhiều nhất chính là đi học viện học tập một chút Hoang cảnh vậy ngươi có thể có đời tiểu ngư nhi lắc đầu nói Lữ du đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý Mỉm cười nói Không có quan hệ Đại sư tỷ đều đã ngây người hơn 30 năm Ta mới 10 năm mà thôi Hoàn toàn trở được hiện tại lữ du ngoại trừ mẫu thân bên ngoài cũng xác thực không có gì đáng giá hắn lo lắng thế nhưng là mẫu thân hiện tại sống rất tốt hoàn toàn không cần hắn thêm lo lắng thậm chí chỉ cần hắn đi thiên thương học viện học tập còn có thể có càng nhiều thời gian cùng mẫu thân gặp nhau đâu tiểu ngư nhi đối với đi học viện có mâu thuẫn có thể lữ du lại là ngàn triệu vạn nguyện hai người bên cạnh trò chuyện bên cạnh tại trong núi rừng xuyên thẳng so sánh gấu trúc nhỏ. Lão Mã A Lôi tốc độ tại cái này trong núi rừng ngược lại có chút không thi triển được. Mặc dù mười năm này, lão Mã A Lôi cũng thành công tấn cùng huyền cấp, thế nhưng là so với gấu trúc nhỏ tới coi như ghém xa. Gấu trúc nhỏ bây giờ đã là thiên cảnh cử thú, cùng hổ tử đồng dạng. Bất quá hắn nghe nói gấu trúc nhỏ kỳ thật so hổ tử còn muốn càng thêm cường đại. Sư huynh chúng ta đây là đi đâu đây đừng có gấp rất nhanh liền đến rồi ta dẫn ngươi đi một cách bí mật chi địa bao ngươi tại nhìn thấy nơi đó sau đó kinh là thiên cảnh tiểu ngư nhi đắc ý bắt đầu cười hắc hắc nghe tiểu ngư nhi nói như vậy lữ du không khỏi tò mò không bao lâu tiểu ngư nhi liền đem lữ du dẫn tới một chỗ ngoài sơn cốc sau đó trước tiên lính gấu trúc nhỏ hướng ngũ cốc đi đến Kết quả đi vào tốc sau đó. Tiểu ngư nhi thân ảnh liền biến mất rồi. Lữ du gặp cách này biết rõ tiểu ngư nhi khẳng định là đi vào một chỗ trong trận pháp rồi. Hắn không có suy nghĩ nhiều. Co cẳng liền đi vào theo. Sau đó hắn liền mê thất tại mật những phong nhân thôn bên ngoài tòa kia cỡ lớn vạn tượng di thiên huyến trận bên trong rồi. Lâm vào trận bên trong lữ du tại không nhìn thấy tiểu ngư nhi thân ảnh. Đang kêu gọi rồi mấy lần cũng không có trả lời sau đó. Là hắn biết. Chính mình lại bị nhà mình sư huyên cho hố. Đối với cái này. Lữ Du có chút sở khóc sở cười lên. Ngày phòng đêm phòng. Cướp nhà khó phòng. Ta liền không nên tin tưởng cái này lừa đảo bất quá Lữ Du ngược lại là không có thất kinh. Mặc dù Tiểu Ngư Nhi sẽ kinh thường tính hố hắn. Nhưng chỉ là cùng hắn nói đùa. Muốn nhìn hắn chây cười mà thôi Cũng không phải thật sự là nghĩ muốn gây bất lợi cho hắn Ở Trung Hoa nhiều năm như thế lữ Du đối với Tiểu Ngư Nhi tính tình Vẫn tương đối hiểu rõ Một bên khác Tiểu Ngư Nhi đi tới mật những phong nhân thôn bên ngoài Hướng về phía thôn hô, Mật mật tháp Ta liền tìm ngươi đánh nhau tới Mau ra đây tiếp giá A soát Một thân ảnh phi tốc xuất hiện tại tiểu ngư nhi trước mặt. Hướng phía tiểu ngư nhi chính là một kiếm cắt tới. Như là một đường lấp lóe. Trong nháy mắt xẹt qua tiểu ngư nhi trước ngực vạt áo. Bất quá tiểu ngư nhi tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Thân hình khẽ động. Trên thân liền hiện lên một tầng lôi đỉnh. Thân hình hướng về sau lấp lói lái đi. Que ngươi vẫn là không biết xấu hổ như vậy. Còn đùa đánh lén mật mật tháp thân ảnh tại không trung hiển hiện phủi xuống miệng nhỏ. Nói ra. Ngươi cái tên này. Có phiền hay không á đều nói ngươi bây giờ còn không phải đối thủ của ta. Đừng nhìn ta tiểu. Biết gió biết gió. Đừng nhìn ngươi nhỏ. Ngươi thì thật đắt là hoang cảnh tu sĩ. Đúng không tiểu ngư nhi một bộ rất quen bộ dáng Nói ra. Nhưng nếu như ngươi không phải hoang cảnh tu sĩ. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh được ta sao ta tại thôn các ngươi. Đã đánh khắp vô địch thủ A cũng chỉ thừa ngươi ngươi cái tên này. Đối với hoang cảnh lực lượng. Hoàn toàn không biết gì cả. Quên đi. Ta hôm nay liền không khi dễ ngươi rồi. Không cần lĩnh vực lực lượng giáo huấn ngươi đừng A. Ta chính là nghĩ lính giáo ngươi lĩnh vực lực lượng A lúc này. Liền một cách mật những tiểu phong nhân hướng bọn hắn bay tới Tiểu ngư nhi Ngươi có phải hay không mang ngoại nhân tiến đến rồi hả ta thế nào cảm giác trận bên trong có người đang gọi ngươi nha là đâu hắn là sư để ta Không cần phải để ý đến hắn Liền để hắn ở trong trận cảm thụ một chút toa đại trận này thâm àng cùng to lớn đi tiểu ngư nhi trên mặt một mặt mỉm cười Vụng trộm lại nói trước hết để cho hắn cảm thụ một chút những trận pháp này ác ý lại nói sư huyên đã từng sở thụ khổ sư để sao có thể không đi theo nếm một chút đâu có phúc cùng hưởng gặp nạn cũng phải cùng làm a mà liền tại tiểu ngư nhi mang theo lữ du tiến về trước mật những phong nhân thôn cảm thụ tòa kia vạn tượng di thiên huyến trận mang đến ác ý thời điểm vân bất lưu còn lại là mang theo an nhiên cùng tiểu bạc cùng với tiểu hương cơ Tiến về trước khoa ký viện phụ thuộc bệnh viện. Bởi vì an nhiên cảm giác được trong bụng có chút không khỏe. Cảm giác liền phải sinh ra. Tại thiên thương học viện làm lão sư viêm thiên hương. Nhận được tiểu hương cơ thần thức truyền âm. Cũng hướng khoa ký viện phụ thuộc bệnh viện tiến đến. Thiên thương học viện cùng khoa ký viện cùng ở tại mảnh này trên đại thảo nguyên. Khoảng cách cũng liền ba ngàn dặm. Tại tu vi đến gần vô hạn hoang cảnh viêm thiên hương trước mặt. Cũng không tính là xa. Đi tới bệnh viện thời điểm. An nhiên đã bị tiếp vào phòng sinh. Vân bất lưu cùng tiểu bạch. Cùng với tiểu hương cơ tại ngoài phòng sinh trên ghế ngồi chờ sau đó. Xem vân bất lưu bộ kia bình tĩnh bộ dáng Viêm thiên hương hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hỏi tiểu bạch cùng tiểu hương cơ. Tiểu ngư nhi cùng tiểu du tử đâu bọn hắn thế nào không đến vân bất lưu khoát tay nói. Bọn hắn tới đây có làm được cái gì không cần phải để ý đến bọn hắn tiểu bạch mắt nhìn vân bất lưu. Nói. Bọn hắn đi ra ngoài chơi rồi. Cũng không biết chạy đi đâu rồi viêm thiên hương nghe vậy. Không khỏi sườn sốt một chút. Sau đó nhìn về phía tiểu hương cơ. Tiểu hương cơ vùng trộm cho nàng truyền âm nói. Không thể tìm tới bọn hắn khí tức. Đoán chừng là tiến nhập một ít trong trận pháp rồi. Lấy thời gian mà tính khoảng cách mà nói bọn hắn hẳn là tiến nhập mật những phong nhân thôn rồi. Cũng chỉ có nơi đó vạn tượng di thiên huyến trận. Mới có thể che giấu mất bọn hắn khí tức. Thần thức mới quét dò xét không đến. Nghe được tiểu hương cơ nói như vậy. Viêm thiên hương liền biết rõ. Có thể là tiểu ngư nhi đem lữ du cho lắc lư ra ngoài. Dùng nơi đó trận pháp hố lữ du đâu nghĩ minh bạch điểm ấy. Viêm thiên hương liền liền vụng trộm mắt nhìn nhà mình sư phụ. Nhìn thấy sư phụ cái kia cao mày mặt lạnh. Liền lặng lẽ xông tiểu hương cơ nháy mắt ra dấu. Hương cơ tỉ tỉ. ngươi đi đón cái kia hai cái tiểu hốn đàn đến đây đi lúc này. Nếu như bọn hắn không có ở mà nói. Tương lai nói không chừng bọn hắn sẽ cảm thấy tiếc nuối. Thế nhưng là vân ca ca hắn. Đừng để ý đến hắn, hắn chính là mạnh miệng mà thôi. Viêm thiên hương đối với mình gia sư cha tính tình Kỳ thật đã coi như là hiểu rõ vô cùng rồi. Tại trước mặt bọn hắn. Gia la thích ra dáng tới. Giống như không hợp một chút giá đỡ, liền không giống bọn hắn trưởng bối một dạng. Tiểu hương cơ nghe vậy, nhẹ gật đầu, mượn cùng viêm thiên hương ra ngoài nói chuyện lấy cớ, rời đi rồi bệnh viện. Đối với vạn tượng di thiên huyến trận, tiểu hương cơ so viêm thiên hương càng hiểu hơn. Thậm chí có thể nói là ngoại trừ tiểu ngư nhi bên ngoài. Đối với tòa trận pháp này hiểu rõ nhất người. Cho nên lúc này thật đúng là phải do so tiểu hương cơ đi đón hai người bọn họ thích hợp nhất. Tân Nguyên lịch năm 147. Phù không đảo cuối cùng nghinh đón một cái tân sinh mệnh. Vân bất lưu cùng an nhiên nhi tử tại an nhiên hoài thai mười năm lâu. Cuối cùng sinh ra. Cái này vừa ra đời liền cùng hắn ca ca đã từng một dạng yêu nhiệt hài tử. Mang theo phong lôi chi thành. Mới sinh trên đời này. Quả thực đưa tới không ít người chú ý. Vô số người nhìn xem cái kia vân đào cuồn cuộn phong lôi tổ cảnh tượng cũng không khỏi cảm thấy kinh kỳ. Vân bất lưu cũng cảm thấy có chút kinh kỳ. Nguyên bản hắn còn cảm thấy. Ban đầu viêm giác nói viêm thiên hương mới sinh thời điểm. Trời sinh gì tưởng. Thật sự là có chút quá huyền huyễn. Có nói ngoa cảm giác. Thế nhưng hiện tại hắn tin tưởng thật có việc rồi. Mà tại đứa bé này xuất sinh sau đó. Trước đó bị vân đào che đẩy một vầng loan nguyệt. liền phá vỡ tầng mây nhô đầu ra rồi. rất có một bức vân phá nguyệt tới hoa lồng ảnh cảm giác trên giường bệnh trải qua mấy giờ dày vò mới sinh hạ nhi tử an nhiên nhẹ nhàng thở ra nhìn xem vân bất lưu ôm nhi tử liền hỏi quyết định dùng cách nào tên sao tựa như ban đầu vân bất lưu cùng tiểu bạch ở giữa mấy năm qua cho nàng trong bụng hài tử lấy mấy cái tên dự bị vân bất lưu cùng an nhiên ở giữa Cũng không thiếu được loại trò chơi này. Ban đầu An Nhiên cho Đại Phong lấy tên Đại Phong thời điểm. Cũng đã nói gió lớn nổi lên này Vân Phi Dương câu nói này. An Nhiên cũng nghĩ qua cho Nhi tử lấy tên Vân Phi Dương. Nhưng hắn tự tuyệt. Tựa như ban đầu tự tuyệt tiểu bạch một dạng lý do. Để cho An Nhiên hơi có chút không nói. Nhưng chính là không lay chuyển được cách này cố chấp nam nhân. Thế là bọn hắn liền lấy vài cái dự bị. Nguyên bản ta là muốn dùng mây thiên khuyết hoặc là vân thiên hà cái tên này. Thế nhưng trước đó tiểu gia hỏa này lúc sinh ra đời sau đó. Phòng ngoài vân đào tán đi. Viên nguyệt bay lên không. Cho nên ta chuẩn bị cho hắn lấy tên vân phá nguyệt. Vân phá nguyệt tới hoa lồng ảnh. Cảm giác thế nào vân bất lưu không khỏi túm câu thơ văn. Mặc dù nghe cảm giác là không tệ, có thể cho mọi người yêu nguyên vẫn là cảm thấy là lạ. Câu thơ này ý tứ rõ ràng là mây phá. Nguyệt đến. Hoa lồng ảnh. Có thể chỉ lấy phía trước ba chữ mà nói. liền biến thành Vân. Phá Nguyệt. Nào có cho Nhi tử lấy tên phá nhìn thấy mọi người sắc mặt cổ quái. Vân bất lưu lại nói. Hôm nay là mùng 7. Là thượng huyện Nguyệt. Phá Nguyệt cũng có chăng không tròn chi ý Không phải thật tốt sao nghe hắn như thế một giải thích Mọi người cảm thấy ngược lại là có chút ý tứ Mà lại trước đó phong lôi cuồn cuồn cảnh tượng Mặc dù là tại đêm tối Thế nhưng đối với bọn hắn những tu sĩ này mà nói Yêu Nguyên vẫn là thấy rất rõ ràng Cho nên lấy cái tên này chân chính ý nghĩa vẫn là ở chỗ này Vì thế An nhiên nghĩ nghĩ Liền gật đầu tiếp nhận rồi Thuận tiện hỏi nói Cái kia nhố xanh đâu trước nói cho ngươi Giống khoai sọ Khoai tây Lúa mạch những thứ này Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ Nghe nói như thế Vân bất lưu khói môi hơi hơi co quắp phía dưới Rất muốn nói Những thứ này nhố xanh kỳ thật rất tốt a tại sao phải bài xích đâu Những vật này đều dễ nuôi a thế là vân bất lưu dứt khoát nói ra Nếu không, ăn mày không thiếu sót. Mọi người không hiểu ra sao, chỉ có tiểu bạc nghĩ tới điều gì, hướng hắn khinh bị nhìn. Ban đầu vân bất lưu tại tiểu ngư nhi xuất sinh sau đó cũng đã nói ba chữ này. Cho nên tại vân bất lưu mộng cảnh bên trong. Tiểu bạc vừa cẩn thận tìm tòi một lượt. Cuối cùng mới minh bạc đây là ý gì? Nếu không, gọi hắn an an đi hy vọng hắn một đời có thể bình an, vui vui sướng sướng. An nhiên nhìn xem vân bất lưu, nói ra. Vân bất lưu nghe được an an cái tên này thời điểm không khỏi run lên. Tiểu bạch cũng hướng an nhiên nhìn sang, nàng là biết rõ cái tên này đại biểu ý tứ. Thế là vân bất lưu nhẹ gật đầu, nói có thể, liền gọi hắn an an hắn biết. Rõ cái này không chỉ có bình an ý tứ, còn có an nhiên tưởng niệm đã từng cái kia an an ý nghĩa. Nói là muốn cùng an thì triệt để tách rời. Thế nhưng là đối với an an tiểu cô nương này. An nhiên hiển nhiên vẫn là vô pháp tùy tiện quên mất. Bây giờ đã hơn 200 năm đi qua. Tin tưởng ban đầu cái kia tiểu nữ hoa. Bây giờ đã thành tựu đại tu sĩ rồi sao dù sao cũng là tại vực ngoại. Hơn nữa còn là loại kia tu tiên lớn gia tộc bên trong. An an vẫn là an thị đích truyền trưởng nữ. Thân phận địa vị cũng không giống nhau. Đương nhiên. Cũng có khả năng đã coi người ta bà cố rồi cũng không nhất định. Ai biết an thì bây giờ biến thành dạng gì đâu một nữ tử. Thật có thể lãnh đạo như thế tu tiên gia đình Vân bất lưu không rõ ràng. Cũng không muốn suy nghĩ nhiều những thứ vô dụng này. Trong nhà đột nhiên có thêm một cái vừa rơi xuống đất liền có thể điên chạy. Liền có thể hoa hoa kêu to cùng người mắng nhau tiểu ra hỏa Phù không đảo hiển nhiên náo nhiệt không ít. Tựa như ban đầu tiểu ngư nhi vừa ra đời lúc đó Toàn bộ bị làm đến gà bay chó chạy Mà càng náo nhiệt là Cái khác nhận được tin tức các tu sĩ Liền chạy đến vân bất lưu nơi này tặng lễ tới Mặt khác 10 cái hồng cấp cảnh tu sĩ bên trong Chỉ có phấn phu nhân không có tới Điều này làm cho vân bất lưu ít nhiều có chút nghi hoặc, Cái này nữ yêu tinh Có phải hay không quá vô tình một chút tất cả mọi người tới ngươi thế mà không đến cho nên nói Tặng lễ loại chuyện này Ai tới Đưa cái gì Khả năng chủ nhà cũng không phải là rất rõ ràng Thế nhưng ai không có tới Thật đúng là xem xét một cái chuẩn Bất quá vân bất lưu cũng chỉ là ở trong lòng oán thầm một chút Ngược lại là không có chính xác cảm thấy loại chuyện này có cái gì đáng ngại Nếu như có thể, hắn còn hy vọng những người này đừng tới đâu tới liền khiến cho sức lực khen hắn để tử cùng nhi tử. Có ý gì A Vân bất lưu cười ha ha mà ôm tiểu nhi tử. Vui mừng tiếp nhận mọi người khoa trương. Trên mặt đắc ý không che giấu chút nào. Hiển nhiên có chút khẩu thị tâm phi. Lần này tụ hội kết thúc về sau tiểu ngư nhi liền dẫn an an bắt đầu khắp núi chơi đùa. Trong nhà có thêm một cái tiểu sư đệ. Lữ du so tiểu ngư nhi càng vui vẻ hơn Hắn cuối cùng không phải nhỏ nhất sư đệ Tiểu ngư nhi sư huyên cũng cuối cùng không tại một mực bắt lấy hắn khi dễ Mặc dù loại này khi dễ càng nhiều chỉ là đùa giỡn một chút Có thể lữ du trong đầu biệt khuất a đánh liền đánh không lại Chửi cũng chửi không qua Hiện tại Cuối cùng có rồi thế thân Nhưng mà Không chờ bọn hắn vui vẻ bao lâu Nhìn thấy Tiểu Nhi tử an an cả ngày đi theo ca ca phía sau cách mông ra ngoài chơi đùa Một bộ vui đến quên cả trời đất Khá sống Tiểu Ngư Nhi ban đầu như thế phát triển sau đó Vân bất lưu trực tiếp đem Tiểu Ngư Nhi cùng Lữ Du đạp đến rồi thiên thương học viện Để cho bọn hắn đi học đi đừng ở nhà tai họa hắn bảo bối Tiểu Nhi tử Sơn giã nhàn vân 64 chương 629 dám mắng điêu điêu cũng mặt xác ngươi nhà khác hài tử xuất sinh, đều cần tỉ mỉ che chở mới có thể lớn lên, thậm chí một bộ ngậm trong miệng sợ tan rồi, nâng ở trong lòng bàn tay sợ té bộ dáng có thể vân bất lưu hai đứa con trai, vừa ra đời liền có thể chạy có thể nhảy, còn có thể mở miệng nói chuyện, hoàn toàn đã giảm bước đi cách này cẩn thận che chở quá trình. Đã giảm bớt đi bọn hắn làm phủ mẫu không ít chuyện Mà lại một chút đạo lý Đều không cần muốn bọn hắn làm đại nhân mở miệng dạy bảo Nếu như không phải có tiểu ngư nhi cách này tiền lệ tại Nếu như không phải biết rõ chuyện thần thoại xưa bên trong có na cha cách này tiểu ma em bé mà nói Vân bất lưu khẳng định phải hoài nghi nhà mình nhi tử có phải hay không cách người trùng sinh rồi Cho nên có thể khẳng định một điểm là Bọn hắn tại trong bụng mẹ ngây người lâu như vậy. Dưỡng thai đối với bọn hắn ảnh hưởng phi thường lớn. Cũng còn tốt hắn ra môn đình hòa thuận, không có cho đời sau mang đến hư ảnh hưởng. Có rồi tiểu ngư nhi đứa con trai này sau đó. Lại có an an cái này tiểu nhi tử. Vân bất lưu cái này làm ba ba. Ngược lại là không tiếp tục sống ban đầu lần thứ nhất làm ba ba như thế chân tay luống cuống. Chỉ là để cho hắn không nghĩ tới là Nhà mình cách này tiểu nhi tử Tại ca ca tiểu ngư nhi bị ba ba tiến đến học viện học tập sau đó Thế mà cùng hắn nóng giận rồi Ngược lại là lữ du cách này không thể nào dẫn hắn đi ra ngoài chơi tam sư huyên Hắn hoàn toàn không để ý So sánh một mặt nghiêm túc ba ba Khẳng định là cách kia sẽ dẫn hắn đi chơi ca ca càng tốt hơn nhi tử sinh khí vân bất lưu vốn là muốn đi dỗ dành có thể vừa nghĩ lại cảm thấy không đúng dỗ dành dỗ dành tiểu gia hỏa này có thể hay không đến tất gần thước nếu như cứ thế mãi chính mình làm cha uy nghiêm chẳng phải là muốn ném nếu như làm phụ thân uy nghiêm cũng bị mất vậy sau này hoa nhi này tử còn không phải lập trời cùng nhi tử trở thành bằng hữu loại sự tình này vân bất lưu tại có rồi tiểu ngư nhi sau đó Đã từng cẩn thận nghĩ tới. Nhưng hắn không làm được. Luôn cảm thấy cùng nhi tử trở thành bằng hữu loại sự tình này. Quá làm oan chính mình lão tử đánh nhi tử. Kia là thiên kinh địa nghĩa a bằng hữu đánh bằng hữu. Vậy cái này bằng hữu còn có làm cho nên loại sự tình này hắn vừa bắt đầu cũng chỉ là ngấm lại. Sau đó cảm thấy không đáng tin cậy. Phụ thân phải có phụ thân bộ dáng. Nên cho Nhi tử che gió che mưa thời điểm liền phải che gió che mưa. Nên đánh Nhi tử thời điểm liền phải đánh Nhi tử làm cái gì bằng hữu A làm bằng hữu còn có thể minh chính ngôn thuận dạy dấu người thế là. Tiểu Nhi tử sinh khí khóc sống Để cho Vân bất lưu trong nháy mắt hóa thân nghiêm phụ. Lạnh lấy một gương mặt mo Để cho hắn chạy tới mẫu thân trước ngực tìm kiếm an ủi. An nhiên là cái rất thủy mị mẫu thân, nhi tử đi cầu an ủi, tự nhiên sẽ dỗ rành dỗ rành. Có thể nhìn thấy nhi tử một lòng mong muốn ca ca trở về cùng hắn đùa sau đó. An nhiên cũng tức giận. Mang theo nhi tử dựa theo hắn cái mông nhỏ chính là dừng lại đánh cho tê người. Cuối cùng vẫn là tiểu Bạch có chút nhìn không được, đi qua ôm lấy tiểu an an rồ rỗ. Tiểu Bạch một bên rỗ, còn vừa cho an nhiên truyền âm. tì tì Trong nhà người xấu có một cách làm là đủ rồi Ngươi cách này làm mấu thân Thế nào cũng giống như hắn a ngươi xem hải tử thêm ủy khuất Tiểu ngư nhi đã lớn như vậy Tiểu bạc cách này làm mấu thân Cơ hồ cho tới bây giờ không có hung qua hắn Mỗi lần vân bất lưu đối với nhi tử mặt lạnh lấy thời điểm Đều là tiểu bạc cách này làm mấu thân đi an ủi Tiểu an an dẹp lấy miệng nhỏ Một bộ ủy khuất bộ dáng tải nức nở Anh anh âm thanh để cho vân bất lưu có chút cảm thấy phiền Liên tiếp theo lạnh lấy một gương mặt mo Nhìn hắn chằm chằm, khiển trách quát mắng Khóc cái gì khóc ngươi đã là cách đại hài tử rồi Phải hiểu được chính mình tại trong sinh hoạt tìm kiếm niềm vui thú Ngươi ca ca cũng có ngươi ca ca việc cần hoàn thành Cả ngày đi theo ca ca phía sau cái mông đùa Như cái gì mà nói an nhiên Tiểu mạch Tiểu hương cơ Ba nữ có chút không nói gì mà nhìn xem vân bất lưu Cảm thấy hắn nói lời này Có phải hay không có chút quá mức rõ ràng vừa mới xuất sinh không bao lâu Một tuổi lớn nhỏ hoa nhi à, Nhưng nhìn tiểu hoa này tử mặc dù mới vừa ra đời không bao lâu Liền có thể đầy đất điên chạy chơi đùa Thậm chí còn bay được Cái này cũng không có một chút vừa ra đời hoa nhi bộ dáng a bất quá tiểu ra hỏa xem sắc mặt người loại năng lực này cũng khá. Nhìn thấy ba ba mụ mụ tất cả đều gương mặt lạnh lùng. Rất có lại không ngoan ngoãn nghe lời liền tiếp tục đánh cho tê người dừng lại ý tứ sau đó. Hắn cuối cùng đem anh anh âm thanh thu vào. Chỉ là cái kia sáng long lanh trong hai con ngươi chảy ra tới ấm ánh nước mắt. Lại là đem tiểu bạc cùng tiểu hương cơ cho đau lòng hỏng rồi. Ôm hắn ra biệt thự. Rời xa đôi kia người xấu. Kỳ thật an nhiên nhìn thấy nhi tử trên mặt nước mắt lúc. Cũng rất đau lòng. Nhưng vừa vặn mới ra tay đánh một trận nhi tử. Này lại quay đầu liền đi dỗ, Thực sự có sai lầm mấu thân uy nghiêm. Thế là nàng cũng chỉ đành nhìn được. Chuẩn bị một lát nữa lại nói. Có thể lúc này. Ở lại nhà hổ tử. Cảm thấy mình đại nạn lâm đầu rồi. Bởi vì hắn nhận được vân bất lưu cách này chủ nhân thần thức truyền âm. Vân bất lưu đem hổ tử tế ra ngoài để cho hổ tử trở thành tiểu an an bạn chơi. Nghĩ đến ban đầu trở thành tiểu ngư nhi bạn chơi. Mặc cho tiểu ngư nhi dày vò mấy ngày nay thảm không hổ nói thời gian. Hổ tử hai con ngươi không khỏi chừng chừng lên. Mắt hổ bên trong tràn đầy ấm ánh. Hổ tử rất muốn nói. Ta hổ tử cũng không cần bài diện sao nói thế nào ta hiện tại cũng là liên minh nhị hội bên trong nhị viên thế mà coi ta là thành bồi hài tử đùa sủng vật. Đáng giận tiểu mau cầu dối trào vỗ vỗ hổ tử não hổ. Lặng lẽ hỏi. Huyên đệ. Sao thế rồi hả hổ tử đem chính mình lính được nhiệm vụ cùng tiểu mau cầu chia sẻ phía dưới. Tiểu mau cầu liền tiếp theo dùng móng vuốt vỗ hắn não hổ. An ủi Hổ tử, lên đi giọng nói kia, hoàn toàn chính là một bộ xin nén bi thương bộ dáng Hổ tử tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hướng tiểu mao cầu lật lên cái bụng, phun lưới hổ. Cầu ta, thỉnh cầu trợ giúp chúng ta là không phải huyên để tiểu mao cầu dối trào gầy đẩy xuống trên trán cái kia túm lông tím. Trả lời, mặc dù ta cũng rất muốn giúp ngươi, có thể không được A ta là lôi thuộc tính thể chất. Nếu là không cẩn thận dò điện rồi Cái kia tiểu an an làm sao bây giờ hắn cũng không giống như hắn ca ca loại kia lôi thuộc tính thể chất Có thể là an nhiên không gian kia hệ gen so vân bất lưu cái kia lôi đình hệ gen lại thêm bá đạo đi Tiểu an an hoàn toàn kế thừa mẫu thân hắn an nhiên không gian hệ thiên phú Trời sinh liền mang theo không gian thuấn di cường đại như vậy kỹ năng Mặc dù thuấn di khoảng cách không phải rất dài Có thể cũng vẫn như cũ rất khủng bố rồi. Nguyên bản lữ du đã cảm thấy chính mình không phải cái gì thiên tài. Khi nhìn đến tiểu sư để loại này để cho người ta tuyệt vọng thiên phú sau đó, hắn liền càng thêm cảm thấy mình ý nghĩ không có sai. Thế là, hắn thái độ bày lại thêm đoan chính. Mặc dù 20 tuổi huyền cấp đỉnh phong tu vi kỳ thật đã rất tốt, nhưng hắn vẫn cảm thấy cái này rất phổ thông. hổ tử đem thân thể lật lên chừng mắt tiểu mao cầu tố cáo nói cái kia ban đầu tiểu ngư nhi giày vò ta thời điểm ngươi thế nào không đến giúp bận biểu ngươi không phải tìm gấu trúc nhỏ đến giải quyết cái vấn đề này a tiểu mao cầu mở ra ngắn nho nhỏ móng vuốt sau đó cười toe toét miệng nhỏ lộ ra mấy khỏa răng nanh cười nói ngươi thông minh như vậy nhất định có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết đúng không hổ tử Đáng tiếc. Không có thời gian cho hổ tử do dự cùng nghĩ biện pháp. Vân bất lưu xem hổ tử ỉ lại trên mặt đất không nổi. Đã hướng hắn nhìn sang. Ngươi là muốn đi phòng trọng lực rèn luyện một chút sao nghe nói như thế. Hổ tử thân hình lập tức như là một đường màu vàng lấp lóe. Trực tiếp lao ra ngoài. Dùng phòng trọng lực tới rèn luyện. Kỳ thật cũng không phải không thể. Thậm chí có thể nói. Dùng phòng trọng lực tới rèn luyện thân thể Là một loại rất không tệ phương thức Có thể nếu như là dùng cái này tới làm là trừng phạt cái kia vấn đề liền lớn Bởi vì trong trọng lực thất trọng lực là có thể điều tiết khống chế Hổ tử cũng không muốn cả ngày đều nằm ở trong trọng lực thất vô pháp động đậy Vậy thì không phải là hổ qua sinh hoạt Bất quá hổ tử vẫn là rất gây tặng Có rồi tiểu ngư nhi vết xe đổ sau đó Hổ tử lần này đem mục tiêu bỏ vào Đại Phong trên thân. Chuẩn bị Đại Phong lôi xuống nước. Đại Phong bình thường vẫn luôn là xuất dụng nhập thần, rất ít ngốc trên phù không đảo. Cùng những cái kia không có cái gì truy cầu. Một mực nhàn nhã sống qua ngày khổng tước cùng viêm tước khác biệt. Đại Phong la thích độc lai độc vãng. La thích ở bên ngoài sông Sáo. Trở về số lần tại theo Vân Bất Lưu không cần hắn làm thú cưới sau đó. liền càng ngày càng ít. Lần này tiểu an an suốt thế sau đó. Đại Phong liền ngốc trên phù không đảo không có suốt môn. Cũng không biết có phải hay không chuẩn bị nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại đi ra sóng. Bây giờ Đại Phong. Tu Vi cũng đã càng ngày càng mạnh. Mặc dù không có gì đặc thù thiên phú. Có thể dù sao cũng là ăn loại kia biến gì cử hình mã lộc lớn lên. Cũng sớm đã là thiên cảnh cấp bậc. Tại hổ tử chọc cho Tiểu An An bật cười, cũng bỏ đến trên lưng nó, để nó thổ chính mình ở trên đảo điên chạy sau đó. Hổ tử liền cùng Tiểu An An tiến hành tinh thần liên tuyến. Tiểu An An tinh thần lực cũng rất cường đại, tinh thần liên tuyến hoàn toàn không có vấn đề. Tại hổ tử giáo hội Tiểu An An thế nào tiến hành tinh thần liên tuyến sau đó, một người một hổ liền nói đến thì thầm. An An, nhìn thấy bên kia trên cây cái kia màu lam xoa điêu chưa vậy chính là một mực nhìn lấy chúng ta cái kia xoa điêu. Hổ tử lặng lẽ cùng An An nói ra. Đừng nhìn hắn ngốc. Hắn kỳ thật có thể trở nên phi thường lớn nha còn có thể bay lên mấy vạn mét không chung. Trên thân lông vũ cứng rắn như sắt. Cái kia xanh minh mang lông vũ có phải rất đẹp mắt hay không chỉ cần cưới lên hắn. Tiến về trước thiên thương học viện chỉ cần mấy phút. Hổ chết yên lặng thổi phòng xoa điêu đại phong. Đại phong có chút kỳ quái mà nhìn xem cách này một người một hổ. Bởi vì cách này một người một hổ ánh mắt liên tiếp rơi xuống trên người nó. Để nó cảm thấy hai người này khả năng không có chuyện gì tốt. Có lẽ cái kia đáng giận hổ con đang tại bố trí hắn đâu ngay tại hắn cảm thấy kỳ quái thời điểm. Hổ tử trên lưng an an tại bị hổ tử an quay rồi đại phong một đợt lại một đợt sau đó. Cuối cùng nhìn không được hướng Đại Phong nhảy tới. Tại không trung thời điểm trong nháy mắt phát động thuấn di kỹ năng. Vững vàng rơi xuống Đại Phong trên lưng. Một đôi tay nhỏ trực tiếp ôm lấy Đại Phong cái cổ. Chân ngắn nhỏ vượt tại trên lưng nó. Lúc này Đại Phong. Hoàn toàn bị giật nảy mình. Kém chút an vị đỉnh cây bên trên ngã xuống. Hắn bản năng mong muốn vỗ cánh bay cao. Nhưng nó cuối cùng vẫn là nhìn được. Hắn sợ chính mình chiếc cánh này một tấm trực tiếp liền đem dạng chân tại trên lưng nó tiểu gia hỏa cho bắn bay đi ra. Mặc dù tiểu gia hỏa thân thể rất tuyệt tựa như đại ca hắn một dạng, vừa ra đời chính là địa cấp. Có thể dù sao cũng là vừa ra đời hài tử. Hắn cái này địa cấp kỳ thật rất yếu đuối. Đặc biệt là tại thiên cảnh cử thú trước mặt. Đại Phong sợ làm bị thương hắn cho nên nhìn không được. Có thể xem Đại Phong không có đồng tính. Tiểu An An không khỏi dùng chân ngắn nhỏ đập hắn cánh, miệng bên trong kêu: Giá, giá, giá. Hổ tử một cái phanh lại, ngẩng đầu nhìn về phía trên ngọn cây Đại Phong, một hổ mặt lo lắng, cũng cùng Đại Phong tinh thần liên tuyến. Đại Phong nhanh để cho Tiểu An An xuống tới a phía trên nguy hiểm. Đại Phong nhìn xuống Hổ Tử. Có chút hồ nghi hồ tử bộ kia vẻ lo lắng có phải hay không giả Lấy tiểu an an năng lực Làm sao có thể té lấy tiểu an an trong nháy mắt kia di chuyển bản sự Mặc dù khoảng cách không phải rất xa Đại khái là khoảng trăm mét Có thể chỉ bằng bản sự này Mong muốn ném tới hắn Căn bản không có khả năng Nhìn thấy đại phong không có đồng tính Tiểu an an liền run run xuống tiểu thân thể Sau đó dối ra chính mình tiểu bàn tay Tại Đại Phong trên đầu vỗ vỗ Xoa điêu Nhanh bay Mang ta đi tìm ca ca nghe nói như thế Hổ tử dâu hùm không khỏi kéo ra Thầm kêu hòng bét Quả nhiên Đại Phong nghe được tiểu an an lời này sau đó Liền trừng mắt về phía rồi hổ tử Một đứa bé Làm sao có khả năng sẽ biết rõ hắn là cái gì giống loài Làm sao có khả năng sẽ há miệng gọi hắn xoa điêu lại Thế nào có thể sẽ biết rõ hắn có thể tìm tới đại ca hắn Trừ phi có người ở sau lưng suối dục Mà suối dục tiểu an an Khẳng định không phải người khác Mà là cái này ngu xuẩn hổ Thế là Đại phong bày ra chính mình móng vuốt Thăm thắm nói ra Ngu xuẩn hổ Người ngứa ra ngứa đúng không thế mà dạy an an nói vô tục. Hổ tử xoay người. Dùng cách mông đối với đại phong. Phủ nhận nói. Không phải ta. Chớ nói nhàm. Ta có thể không có dạy an an nói vô tục. Ta không phải loại kia hổ. Thế nhưng sau một khắc. Hổ tử trực tiếp kêu thảm hướng biệt thự bay đi. Đồng thời trong biệt thự bay ra một đoàn bóng đen. Bóng đen tại không trung lấp lánh lên. Nhìn thấy cách này đoàn bóng đen Hổ tử vội vàng kêu lên Cầu ca Tha mạng bay ở không trung tiểu mau cầu bất đắc dĩ nói Hổ tử Xin lỗi ca cũng là thân bất do hỉ xoẹt xoẹt Một trận thiểm điện qua đi Hổ tử trực tiếp biến thành tóc quan hổ Nhìn thấy tình huống này tiểu an an Cuối cùng buông tha đại phong Theo đại phong trên lưng nhảy xuống tới lói lên một cách liền đến đến hổ tử cùng mao cầu bên người một mặt vẻ ngạc nhiên oe vừa rồi đây chính là thiểm điện sao thật là lời hại bộ dáng mao cầu một lần nữa ta xem một chút có được hay không hổ tử miệng bên trong phun khói đen pho khan hữu khí vô lực nói không tốt không tốt đẹp gì đùa một lần nữa ta sẽ chết hắn nói Hướng biệt thự nhìn lại vừa kêu lên chủ nhân ta biết sai rồi, lần sau cũng không dám nữa. À không. Sẽ không còn có lần sau một tiếng hừ nhẹ theo trong biệt thự truyền đến. Sợ đến một người một hổ một hình cầu sợ run cả người hổ tử phàn nàn hổ mặt. Hướng mao cầu truyền âm. Cầu ca. Ngươi thế nào cũng bị vứt ra rồi hả tiểu mao cầu cúi đầu thấp xuống. Than nhẹ một tiếng. Đây không phải thấy ngươi đáng thương. Liền đi cùng tiểu tử này lão tử thay ngươi nói hộ một chút a kết quả ai biết Hắn liền đem ta cho vứt ra rồi Cầu ca mặc dù rất cảm tạ thế nhưng về sau ngươi vẫn là đừng lại làm chuyện như vậy Hổ tử dùng hy vọng mà ánh mắt nhìn xem tiểu mau cầu Mao cầu lời lẽ chính nghĩa nói Vậy làm sao có thể làm chúng ta là anh em a hổ tử phàn nàn nói Lần trước ngươi thay ta cầu tình là lúc nào tới là tiểu ngư nhi xuất sinh sau đó không bao lâu đi lần kia ta cũng bị phạt Cũng bị ngươi điện giật Mau cầu lo nhẹ phía dưới Nói Không có việc gì không có việc gì Điện điện khỏe mạnh hơn ngươi đi ra ta nghĩ yên tính hổ tử ô, ô kêu lên Mặc dù không biết tiểu Mao cầu là thế nào khuyên vân bất lưu Có thể hổ tử cảm thấy Tiểu Mao cầu thay người cầu tình năng lực thực sự quá kém. Hắn đã không trông cậy vào rồi. Lúc này. Tiểu An An ngồi xổm ở hổ tử bên người. Đưa tay bới bới hổ tử trên thân tóc lăn. Sau đó che lấy cái mũi nhỏ. Miết miệng nhỏ. Nói. Hổ tử. Ngươi thối quá. Ngươi không tắm rửa hổ tử không nói. Trả lời. trước đó ngươi còn cưới ta đây làm sao lại thối ta đây chỉ là lông bị điện giật cháy rồi làm sao có thể là không tắm rửa mẹ nó ngày tắm rửa tiểu an an gãi cái đầu nhỏ cũng đúng nha hổ tử nhìn xem tiểu mao cầu hỏi cầu ta ngươi là thế nào thay ta cầu tình khổ cách này không trọng yếu trọng yếu là ngươi phải đi rửa một chút mới được thật rất thối hổ tử Vì cái gì thủ thương luôn luôn ta hổ tử xám xịt mà chạy ra phù không đảo. Hướng phía phía dưới cử hà hồ ném đi. Đại Phong yên lặng nhìn xem. Trong đầu mắng câu nói. Đáng đời nhìn thấy hổ tử chạy ra phù không đảo. Tiểu An An lại đem ánh mắt bỏ vào Đại Phong trên thân. Xoa điêu Đại Phong. Mang ta đi tìm ta ca ca có được hay không Đại Phong nghe xong xoa điêu hai chữ này. lập tức liền đem não đại dương lên một bộ coi như ngươi là chủ nhân nhi tử dám mắng điêu điêu cũng mặc xác ngươi bộ dáng một bên tiểu mao cầu ho nhẹ phía dưới Cái chính an an cầu người thời điểm còn mắng chửi người liền không đúng mặc dù đại phong là có chút ngốc có thể ngươi không thể thật nói ra à đại phong nghe được mao cầu lời này lập tức liền hướng mao cầu trợn mắt nhìn sang Có thể cuối cùng cảm thấy đánh không lại mao cầu. Lại đem não đại chuyển tới. Âm thầm oán thầm. ngươi mới ngốc. ngươi toàn bộ giống loài đều ngốc có thể hắn không phải người nha. Tiểu An An nói. mao cầu lưng có móng vuốt nhỏ. Lộ ra một bộ hình cầu phu tử phong phạm. Nói. Đại phong mặc dù không phải người. Nhưng nó thông nhân tính nha một khi sinh vật thông nhân tính. Đó chính là trí tụ sinh vật rồi phàm là trí tụ sinh vật Cái kia đều sẽ có chính mình sướng vui giận buồn Tựa như nếu như ta bảo ngươi ngốc an an Ngươi có thể hay không cùng ta sinh khí Muốn đánh ta đại phong cũng sống như vậy Mặc dù hắn là có chút ngốc Nhưng chúng ta theo lễ phép Là không thể nói thẳng ra Nghe được Mao cầu lời này Tiểu an an bừng tỉnh đại ngộ Đại phong còn lại là trực tiếp vỗ cánh mà đi Đánh không lại Ta còn tránh không khỏi sao gặp đại phong muốn chạy Tiểu an an một cách lắc mình Trực tiếp xuất hiện tại đại phong trên lưng Liền ôm chặt lấy đại phong cổ Đừng chạy a ngốc Đại phong Ta không để ngươi xoa điêu rồi có thể chứ mang ta đi tìm ca ca Thiên thương học viện ngươi biết ở đâu đi giá giá Nhanh đi Đại Phong mang theo tiểu An An tại không trung xoay quanh Một bên cho Vân Bất Lưu truyền âm Chủ nhân Ta có thể mang An An đi thiên thương học viện sao Vân Bất Lưu trả lời Dẫn nó đi thôi đến đó đùa một lượt Hắn liền xét tuyệt vọng rồi đạt đến Vân Bất Lưu chỉ thị Đại Phong lúc này mới mang theo sao An Phi ra phù không đảo Đồng thời đem thân thể biến lớn rất nhiều để cho an an có thể vững vàng ngồi tại trên lưng nó mà không phải dìm hắn cổ tại đại phong cái kia hơn trăm mét cử trên lưng đón quét mà tới gương phong an an tại phía trên lăn lộn miệng bên trong cười ha ha lấy một bên liền bò đến hai cánh biên giới ngạc nhiên quan sát đại địa nhìn xem phía dưới minh mông vu bờ xanh tươi bãi cỏ tiểu an an ừ ừ lớn tiếng kêu tự do Đây chính là ca ca nói tự do cảm giác đi không bao lâu. Đại phong liền xuất hiện trên bầu trời thiên thương học viện. Mà co về sau nhỏ thân thể. Đang ở tại tan học thời gian thiên thương học viện. Rất nhiều học viên ngẩng đầu lên. Nhìn thấy một cách đại điêu trên lưng đứng đấy cách mặt quần yếm. Lộ ra tiểu tước tước tiểu ra hỏa đang tại cái kia chống nảnh cười ha ha. Ca ca ca ca. An An tới thăm ngươi a mau ra đây chơi với ta Sơn Giã Nhàn Vân 64 chương 630 đây là kỷ lân hồ. Đừng đến trong hồ đi tiểu thiên thương học viện. Phía dưới khóa nghỉ ngơi các học viên. Nhìn thấy bầu trời bên trong tiểu gia hỏa kia. Cùng với tiểu gia hỏa kia nói tới sau đó. Cũng không khỏi trợn mắt hút mồm. Một cách nhìn không đến ba tuổi. Còn tại mặt tá hoa nhi. Thế mà cưới một cái ung điêu loại phi cầm Tại không chung không chút kiêng kỷ kêu Hắn liền không sợ đến rơi xuống sao đây là nhà ai hoa nhi Lá gan thật là lớn thấy rõ hắn tướng mạo sao nhà ai hoa nhi dài dạng này một bộ sợi mì đầu bộ dáng. Các ngươi không cảm thấy rất quen thuộc sao đây là không phải là vân tiên sinh trong nhà đi trước đó không phải có lời đồn Vân tiên sinh con trai thứ hai xuất thế? Hơn nữa lúc ấy còn có rất nhiều tai to mặt lớn đại nhân vật tiến đến chúc mừng đâu không Không thể đi đó mới là hơn một tháng Không đến hai tháng sự tình a một tuổi hoa nhi lá gan liền dám như thế lớn vân tiên sinh cách này đương ra dài Cũng có thể yên tâm đừng không tin Ta nhị cô Tam Di nhà cháu gái Ngay tại khoa ký viện phụ thuộc bệnh viện trong khoa phụ sản làm hộ sĩ Nghe nói vị này vân ra nhị thiếu vừa ra đời liền có thể chạy có thể nhảy Thậm chí bay được Liền cùng hắn ca ca vân khởi thời ban đầu một dạng Đơn giản mạnh đến không bằng hữu Cái này Loại này lời đồn các ngươi cũng tin vì cái gì không thể tin Nghe nói bọn hắn mấu thân mang thai bọn hắn thời điểm Đều mang thai 9 năm 10 năm bộ dáng Cùng người bình thường 10 tháng hoài thai Không hề giống là đâu nghe nói yêu loại mang thai thời gian đều sẽ so nhân loại dài hơn nhiều. Vân tiên sinh phu nhân bạch nương tử cũng không phải người bình thường. Hắn vừa rồi kêu cái gì ca ca vân khởi thời không phải vừa tới chúng ta học viện không đến một tháng thời gian sao không phải là tìm đến vân khởi thời đi nếu như bọn hắn là huyên đệ. Vậy cách này đối với huyên đệ thật đúng là cường đại đáng sợ. Còn tốt bọn hắn xấu xí. Không có chúng ta đẹp trai. Nếu không tại trước mặt bọn hắn Thật đúng là không ngóc đầu lên được đẹp trai để làm gì đây là một cái nói thực lực thế giới Thiên thương học viện bên trong các học viên nhìn xem bầu trời lao nhau nghị luận Nghe được đệ đệ tiếng kêu vân khởi thời Còn lại là che lấy cái chán Sau đó nhúng người nhảy lên Hướng bầu trời bên trong để đệ đệ nghênh đón tiếp lấy An an Sao ngươi lại tới đây lão ba biết không mặc quần thủng đáy Lộ ra tiểu tức tước, tước tiểu ra hỏa trực tiếp từ trên lưng điêu nhảy xuống. Hướng ca ca vân khởi thời nhào tới. Tay nhỏ ôm ca ca cái cổ. Cũng tải ca ca trên mặt hôn một cái. Cười khanh khách nói. An An mới không nói cho hắn. Hắn cũng sẽ không để cho An An tìm đến ca ca đùa vân khởi thời ôm đệ đệ. Mắt nhìn Đại Phong. Bí mật truyền âm. Đại Phong. Cha ta cùng mẫu thân bọn hắn thật không biết các ngươi tới đây biết rõ chủ nhân ý là. Để cho Tiểu An An tới đây nhìn xem. Chờ hắn cảm thấy ở chỗ này cũng rất vô vị sau đó. Tự nhiên là sẽ về nhà. Đại Phong trong bóng tối đáp lại. Sơn trưởng trong văn phòng. Lão viên viên Sơn đứng tại bên cửa sổ. Sông không trung vân khởi thời truyền âm nói. Còn không xuống huyên để các ngươi là nghĩ ở phía trên cho người làm gì thú vây xem sao nghe được Sơn Trưởng thanh âm. Vân khởi thời đành phải ôm để để xuống tới. Hướng Sơn Trưởng căn phòng bay đi. Lão viên nhìn thấy tiểu an an cái kia phấn điêu ngọc trắc bộ dáng nhỏ. Đáy lòng liền vui vẻ. Lão viên thẩm mỹ có thể cùng những người nguyên thủy kia không đồng dạng. Đặc biệt là nhìn thấy đôi huyên đệ này cái kia thân thiên phú sau đó trong lòng càng là thèm nhỏ rãi vô cùng Nhưng mà Để cho lão viên có chút bất đắc dĩ là Ca ca vân khởi thời thể chất là lôi thuộc tính Ở phương diện này Không ai có thể là vân khởi thời phụ thân vân bất lưu đối thủ Vân khởi thời cũng căn bản không cần bái những người khác vi sư Những người khác cũng không có so vân bất lưu có tư cách hơn dạy vân khởi thời. Mà vân khởi thời để, để vân phá nguyệt cũng chính là tiểu an an, hắn thể chất còn lại là không gian hệ. Tại không gian hệ phương diện này, không ai có thể so vân phá nguyệt mẹ ruột an nhiên có tư cách hơn dạy bảo hắn. Cho nên cho dù cách này hai huyên để thiên phú siêu quẩn, để cho người ta thèm nhỏ nước rãi. Có thể lão viên yêu nguyên vẫn là không có cách nào đem bọn hắn thu làm đồ để tới dạy bảo. Lão viên cũng hy vọng chính mình có thể thu một cách thiên phú siêu quần đệ tử. Đáng tiếc. Hắn dạy nhiều như vậy học viên bên trong. Ngược lại là chỉ có nửa cách để tử chi thực hầu tử ngộ không ẩm tính thiên phú mạnh nhất. Đáng tiếc ban đầu hắn ra mặt không đủ dày. Không có ý tứ cướp đi thiên thương học viện công lao. Không có đem hầu tử thu làm chính mình thân truyền đệ tử. Lão Sơn trưởng gia gia tốt an an nhìn thấy lão viên thời điểm rất ngoan ngoãn mà an cần thăm hỏi nói. Lão viên vuốt vuốt lão hồ cười lên ha ha an an thật là lợi hại thế mà còn có thể nhớ rõ ta. Tiểu ngư nhi vân khởi thời nghe vậy. Khói môi hơi hơi co quắp phía dưới. Cuối cùng nói an an niên kỷ tuy nhỏ. Thế nhưng hắn trí nhớ vẫn là rất tốt. Cơ hồ gặp qua người đều có thể nhớ rõ. Lão viên gật gật đầu. Nhìn về phía tiểu an an. Hỏi. An an. Phụ thân ngươi biết rõ ngươi tới đây sao? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bọn hắn biết rõ tiểu an an rất ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó liền hướng nhà mình đại ca chớp chớp mắt to. Phản phất tại nói. ca cả. Ta thông minh đi tiểu ngư nhi cũng không có đâm thủng để để mánh khóe Mỉm cười gật đầu phối hợp Lão viên cười cười Đối với tiểu gia hỏa tiểu động tác cũng nhìn như không thấy Vừa rồi hỏi như vậy Chỉ là muốn nhìn một chút tiểu gia hỏa sẽ trả lời thế nào mà thôi Nếu thật là vân bất lưu muốn tìm người đó còn là rất đơn giản Cùng viên sơn giải trò chuyện vài câu sau đó Vân khởi thời liền ung um để để ra sơn trưởng căn phòng. Bên ngoài phòng làm việc. Lữ du đã đợi lấy rồi. Tiểu sư đệ. Ngươi chạy thế nào nơi này tới tam sư huynh Ta tìm đến ca ca đùa. À, tiểu an an cười hắc hắc nói. Cuối cùng liền hù nổi lên khuôn mặt nhỏ. Nói. Ngươi cũng không thể đem ta tới đây tin tức nói cho cha ta biết còn có mẹ ta. Nếu không ta về sau đều không để ý ngươi. không để ngươi tam sư huyên nhưng nếu là sư phụ sốt ruột rồi vậy làm sao bây giờ lữ du một mặt nghiêm mặt thấy tiểu ngư nhi khá là không nói thầm cho hắn truyền âm ngươi cảm thấy cha ta cùng mẫu thân lại không biết lữ du sưởng sốt một chút có chút cười xấu hổ cười cuối cùng nói ngươi muốn xin phép nghỉ sao ta đi giúp ngươi cùng lão sư nói một tiếng Buổi chiều ngươi liền bồi an an đùa đi không có việc gì. Ta đã cùng sơn trưởng nói. Buổi chiều bồi một chút an an. Ban đêm tiến hắn trở về. Ca ca. Ta không quay về. Ta muốn ở chỗ này bồi ca ca đùa tiểu ngư nhi đưa tay vuốt xuôi để để cách mũi nhỏ. Mỉm cười nói. Ca ca tới học viện cũng không phải tới chơi. Là tới học tập. Quay đầu lão ba nhưng là muốn khảo hạch chúng ta đây nếu như khảo hạch không quá quan mà nói. Ca ca nhưng là muốn bị lão ba đánh đòn. Ngươi cũng không muốn ca ca bị lão ba đánh đi chờ học viện nghỉ. Ca ca liền về nhà chơi với ngươi. Có được hay không không tốt đẹp gì. Trong nhà đều không ai chơi với ta. Ta không quay về tiểu gia hỏa cong nổi lên miệng nhỏ. Nhưng lại có chút xoắn suyết. Ca ca. Ba ba thực sẽ đánh ngươi thực sẽ đánh nha mà lại Không phải còn có hổ tử bọn chúng sao Tiểu ngư nhi nhéo nhéo để để khuôn mặt nhỏ nhắn Tại để để bên tai thấp giọng nói Chờ ngươi sau khi trở về Ngươi có thể để cho đại phong mang theo ngươi Tại sơn giá bên trong cùng những cái kia tiểu động vật đùa a ban đầu ca ca giống ngươi như thế lớn Thời điểm cũng là dạng này Trong núi rừng Còn có rất nhiều mãnh thú Tiểu ngư nhi cùng để để an an thổi lên ban đầu hắn tại trong núi rừng sưng vương sưng bá lúc những cái kia công tích vĩ đại. Cuối cùng nói ra. Đây chính là ca ca đi qua dấu chân. Ngươi không muốn thử một chút sao an an có chút chờ mong mà nhẹ gật đầu. Có thể rất nhanh liền giao động ngẩng đầu. Ôm ca ca cái cổ nói ra. Không muốn ca ca khi đó không có ca ca. Thế nhưng An An hiện tại có ca ca nha có ca ca cũng không thể hành hạ như thế a nếu như ngươi không trở về nhà. Chưa từng đánh qua cha ta thật có thể sẽ đánh ta đây đi ra căn phòng nhà lớn. Dưới lầu liền có không ít học viên sông tới. Còn có không ít mật những phong nhân thôn tiểu phong nhân. Những thứ này mật túi tiểu phong nhân đối với vân khởi thời có thể không có chút nào lạ lắm. Vân khởi thời. Cái này thật là ngươi để để A khoan hãy nói. Hai huyên đệ dáng dấp còn rất giống cũng không ít nữ sinh mong muốn tiến lên véo An An khuôn mặt nhỏ nhắn một cái. Mặc dù An An dung mạo theo cách nàng cũng không xinh đẹp. Có thể tiểu hài tử A nhìn đều là rất khả ái. Khoan hãy nói thật rất giống đâu kỳ thật vân khởi. Thời cùng vân phá nguyệt đôi huyên đệ này rất giống địa phương chỉ có mặt mày cùng tóc. Bọn hắn mặt mày cùng vân bất lưu rất có tương tự Mà một đầu sợi mì đầu Cái kia hoàn toàn chính là vân bất lưu phiên bản Bất quá bọn hắn nhan chị Lại là đều theo bọn hắn mấu thân nhiều một ít Cho nên đơn thuần nhan chị mà nói Vân bất lưu cũng không tốt Che giấu lương tâm nói nhi tử không hắn đẹp trai Vân khởi thời Để để ngươi lá gan thật là lớn Một tuổi em bé đi liền dám ngồi phi cầm bay trên trời Nếu như xảy ra chuyện nhưng làm sao bây giờ có đồng học hảo tâm nhắc nhở. Vân khởi thời mỉm cười nói. Cảm ơn mọi người quan tâm. Cho mọi người giới thiệu một chút. Hắn là đệ đệ ta vân phá nguyệt. Mặc dù chỉ có một tuổi. Nhưng hắn vẫn là rất lợi hại. Mà lại vừa rồi cái kia phi cầm cũng không phải phổ thông phi cầm. Là phổ thân ta ban đầu tỏa kỷ đại phong. Đại phong bây giờ thế nhưng là một cái thiên cảnh cự thú. Không có nguy hiểm gì. Cùng những thứ này nhiệt tâm đồng học giảng trò chuyện một lát sau. Vân khởi thời liền tại lữ du hộ về dưới. Ôm để để xuyên qua đám người. Mọi người nhường một chút. Nhường một chút. Ta trước mang ta để để tại học viện đi dạo. Có chuyện gì ta tránh quay đầu trò chuyện tiếp. Nhanh lên khóa. Mọi người đi trước lên lớp đi còn tốt. lúc này trung vào học tiếng vang lên mọi người cũng chỉ đành đi trước đi học bằng không mọi người đoán chừng vẫn là phải tiếp tục vây xem bọn hắn tại thiên thương học viện giống vân khởi thời bọn hắn loại này thượng cổ dung mạo người cũng không thấy nhiều cuối cùng không phải hải yêu học viện cũng không phải vạn yêu thành bên kia vạn yêu học viện vạn yêu thành bên kia vạn yêu học viện kỳ thật đã thành lập gần 200 năm thậm chí so vạn yêu thành thành ngay lập tức còn phải sớm hơn có thể tọa này học viện nhưng vẫn không có thể trở thành cửa đại thánh địa tu hành một trong nguyên nhân ngay tại ở mọi người có chút cảm thấy tiểu mao cầu vị này tiên sinh là tại trò đùa mặc dù tiểu mao cầu tu vi cũng sớm đã là hoang cảnh nhưng bởi vì tiểu mao cầu không thích biến thành nhân loại bộ dáng cho nên mọi người vẫn cảm thấy tiểu mao cầu là vân bất lưu nuôi sủng vật Cũng vì thế, thế nhân một mực có chút xem thường vạn yêu học viện. Cảm thấy bọn hắn tối đa cũng cũng chỉ là nhất lưu tiêu chuẩn. Cách thánh địa tu hành còn có chút khoảng cách. Có thể vạn yêu thành có thể tại liên minh nghị hội bên trong chiếm hữu hai tịch chi địa. Tại tiểu mao cầu cùng hổ tử phía sau liền đứng đấy vân bất lưu vị này truyền kỳ nhân vật. Cho nên mọi người cũng không dám khinh thường cái thế lực này. Mặc dù vạn yêu thành bên kia có thật nhiều nhân loại sinh hoạt ở trong đó. Có thể chân chính nguyện ý đem nhân loại đưa đến vạn yêu học viện học tập. Kỳ thật vẫn là số ít. Chỉ có vào không được thiên thương học viện học viên mới có thể nghĩ đến đi vạn yêu học viện. Có thể thiên thương học viện không cần học viên. Vạn yêu học viện trên cơ bản cũng sẽ không cần. Bọn hắn thu học viên càng nhiều vẫn là yêu loại học viên. Cho nên... vân khởi thời huyên để tại cái này thiên thương học viện dung mạo xem như tương đối đặc biệt nhưng kỳ thật cũng không cần quá mức kỳ quái từ xa mà nói ban đầu vân sơn trưởng cùng lúa sơn trưởng chính là thượng cổ nhân loại dung mạo chỉ bất quá lúa sơn trưởng có chút đặc thù cảm thấy vân bất lưu xấu xí người có vô số nhưng cảm giác được nữ cử nhân lúa xấu xí lại là không có nhiều Thậm chí vô số người nguyên thủy nam tính Đem nữ cử nhân lúa trở thành bọn hắn trong mộng nữ thần Lại nói tiếp Ban đầu còn có không ít nguyên thủy bộ lạc thủ lính mong muốn truy cầu nữ cử nhân đâu Mặc dù cuối cùng không ai có thể thành công Có thể nữ cử nhân mị lực Vẫn như cố chiếm giữ liên minh thủ tịch vị trí Nếu như nói cái này vân bất lưu vị này vân trường núi có chút xa Cuối cùng Vân Bất Lưu cũng sớm đã không còn đảm nhiệm Sơn trưởng, rời đi học viện gần 200 năm rồi. Như thế, từ gần một chút mà nói, bất luận là mấy năm trước tới đây học tập Viêm Thiên Hương, vẫn là hiện tại bọn hắn Sơn trưởng Viên Sơn, đều có thể xem như thượng cổ nhân loại dung mạo, có thể Vân khởi thời cùng Vân Phá Nguyệt cách này hai huynh đệ, vẫn còn có chút đặc thù. cuối cùng bọn hắn là truyền kỳ tiên sinh vân bất lưu nhi tử mọi người không khỏi đối với bọn hắn có chút hiếu kỳ ngẫm lại lợi hại như vậy truyền kỳ tiên sinh con của hắn sẽ như thế nào vân phá nguyệt bọn hắn không biết có thể từ tiểu gia hỏa này dám một thân một mình ngồi phi cầm tới đây liền có thể nhìn ra kẻ này không đơn giản thuộc về gan to bằng trời loại này hùng hoa tử Nhưng mà, vân khởi thời lợi hại, bọn hắn đều là rõ ràng. Gia hỏa này đến một lần học viện. Tại học viên bên trong. Trực tiếp liền vô địch. Thậm chí liền ngay cả không ít lão sư đều tự nhận không phải đối thủ của hắn. Có thậm chí nói thẳng kém hắn rất nhiều. Đối với vân khởi thời gia hỏa này, tất cả học viên đều là phục khí. Mà lại để cho mọi người cảm thấy có chút an ủi là... Vân Khởi thời xấu xí a cũng may Vân Khởi thời giống như Viêm Thiên Hương, vẫn luôn rất kiên định chính mình thẩm mỹ, cũng không cảm thấy mình dung mạo khó coi, ngược lại cảm thấy những thứ này người nguyên thủy dung mạo đám gia hỏa, thẩm mỹ rất vặn vẹo. Kỳ thật bọn hắn sẽ như vậy cho là cũng tốt giải thích. Ngẫm lại, thế giới này người mạnh nhất, những cái kia hồng cấp cảnh cao trong tay Có ai là người nguyên thủy dung mạo không có. Một cách đều không có bất luận là vân bất lưu bọn hắn những thứ này nhân loại. Vẫn là hải lão ruột bọn hắn những cái kia lão yêu. Từng cái dung mạo đều là thượng cổ nhân loại bộ dáng Bọn hắn cảm thấy. Sở dĩ thế giới này thẩm mỹ sẽ như thế vặn vẹo. Hoàn toàn cũng là bởi vì thế giới này chủ thể dung mạo là người nguyên thủy loại bộ dáng Cho nên mới sẽ cảm thấy thượng cổ nhân loại khó coi. Vân khởi thời cũng không hy vọng để để mình bị người chỉ chỉ điểm điểm. Lòng tự tin bị đả kích. Cho nên ôm để để xuyên qua đám người phía sau liền tới đến phía sau học viện. Tòa kia hồ lớn bờ. Hồ lớn bên cạnh trúc lấy trường đi đê. đê ngoài có đá cẩm thạch hàng rào vừa lên gan lục liễu. Gió nhẹ quét bên trong. Lục liễu dương nhẹ. Hồ nước nhẹ dạng Lúc này ngược lại là không có người nào ảnh. Tiểu an an từ ca ca trong ngực vùng vẫy xuống tới. Nhảy đến trên hàng rào. Kéo dài lấy hàng rào đi tới vừa nai thanh nai khí mà nói. Ca ca. Ngươi muốn ở chỗ này học tập bao lâu nha u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Còn có 2-3 tháng học viện liền nghỉ. Đến lúc đó ca ca liền về nhà rồi. Tiểu ngư nhi mỉm cười nói. Ma lại. Cuối tuần thời điểm. Ca ca cũng sẽ về nhà thăm An An nha có thể ngươi lần trước trở về liền ở một ngày tiểu An An cong rồi cong miệng nhỏ. Sau đó nhích lên tiểu tước tước. Chuẩn bị hướng trong hồ đón gió nước tiểu ngâm. Có thể bị tay mắt lanh lẹ tiểu ngư nhi ôm xuống. Mới quay người lại, một đảo hoàng tuyền liền hướng bên đường lục liếu phóng đi. Ai nha ca ca? Ngươi làm gì tiểu An An bất mãn kêu lên. Kém chút bị hắn ca ca sợ đến không đem nước tiểu cho rụt về lại. Đừng đến trong hồ đi tiểu. tọa này kỳ lân hồ bên trong. Ở vị tiền bối đâu đang nói. Nước hồ sôi trào lên. Một cái cử thu chậm rãi từ đáy hồ thò đầu ra. Yên lặng chừng mắt bọn hắn. Thấy tiểu ngư nhi có chút trột giả đối với nó đánh lên ha ha. Tiền bối tốt lắm hôm nay thế nào có dành ra tới ngắm phong cảnh đâu tiểu tử. Ngươi nếu như còn dám đến trong nhà của ta đi tiểu Cũng đừng trách ta đem ngươi treo lên đánh ngươi ra hỏa sự tình Kỳ lân thú chừng mắt lớn con mắt Mở ra miệng to như chậu máu Oang oang nói Tiểu ngư nhi cười ha hả Nói tiền bối yên tâm Ta cũng không phải loại kia không hiểu sự tình người Một bên lữ du nghe vậy cúi đầu nén cười Nhô lên rồi bả vai Nhớ tới một tháng trước Gia hỏa này vùng trộm đến trong hồ đi tiểu mà đem vị tiền bối này dẫn ra Kém chút bị treo lên đánh sự việc Đang tại đón gió nước tiểu mười thước tiểu an an lắc lắc cái đầu nhỏ Nhìn về phía đầu kia kỳ lân thú Hai con ngươi không khỏi tỏa ánh sáng Ca ca Đó là cái gì mãnh thú nha nhìn thật hung đâu ngươi đánh thắng được sao tiểu ngư mi ho nhẹ phía dưới Lại nói An an không được vô lễ vị này kỳ lân tiền bối thế nhưng là vị phi thường cường đại tiền bối cùng lão ba mẫu thân bọn hắn đều biết đâu lữ du ở một bên hướng kỳ lân thu chắp tay thi lễ nói học sinh lữ du xin ra mắt tiền bối tiểu sư để vô tâm đồng ngôn còn xin tiền bối xin đừng trách hừ tốt nhất cho ta thành thật một chút kỳ lân thú nói chuyển thân hướng trong hồ chìm vào tiểu ngư nhi cúi đầu khom lưng nói Vâng vâng vâng. tiền bối đi thong thả ca ca. Ngươi rất sợ nó sao tiểu gia hỏa đưa tay run lên tiểu tước tước. Hỏi. Tiểu ngư nhi chuyển tay đem tiểu gia hỏa thả lại trên hàng rào. Hừ nhẹ nói. Tôn chính loại sự tình này. Sao có thể nói là sợ đâu vị này kỳ lân tiền bối. Thế nhưng là cách này thiên thương học viện thủ hộ thần. Một bên lữ du nghe tiểu ngư nhi bắt đầu cùng để để thổi phồng. Liền không khỏi nén cười. Nhớ tới ban đầu đến đây nơi đây lúc. Bị đầu này kỳ lân thú phun ra một thân nước miếng sự tỉnh. Cho nên lữ Du cảm thấy cái này cũng không hoàn toàn là tôn kính. Mà là bởi vì đánh không lại. Nghe người ta nói. Vì tiền bối này tại tòa này học viện thành lập sư kỳ. Liền đã tồn tại. Chấn thủ nơi này đã có hơn 200 năm rồi. Nghe nói tại đáy hồ này phía dưới có một tòa ma quật. Cho nên vì tiền bối này thế nhưng là có công chi thú Là cách anh hùng kỳ lân Đối mặt có công chi thú Đối mặt anh hùng Chúng ta nhất định phải bảo trì tôn kính chi tâm Rõ chưa đối mặt ca ca an cần dạy bảo Tiểu an an khéo léo gật cái đầu nhỏ Nhưng mà Ngay lúc này Hồ lớn đột nhiên lần thứ hai sôi trào lên Một cột nước từ trong hồ phun ra ngoài Bay thẳng thiên vũ Tối thiểu hơn trăm mét. Đồng thời còn nương theo lấy gầm lên giận dữ âm thanh. Kỳ lân thú tiếng gầm gừ trong nháy mắt liền chấn động rồi cả tòa học viện. Đầu kia cực lớn kỳ lân thú từ đáy hồ nhảy trồm mà ra. Hóa thành một người trung niên nam tử bộ dáng Xuất hiện tại bên cạnh bọn họ. Đem bọn hắn một trường vỗ bay. Đi nhanh vân khởi thời chỉ tới kịp ôm lấy đệ đệ. Sau đó thân thể liền không tự chủ được sau lưng bay đi. Cùng lúc đó, một thân ảnh xuất hiện tại bờ hồ kia là thiên thương học viện Lão Sơn trưởng Lão Sơn trưởng Viên sơn tay áo lớn một tiếng, hồ lớn bên cạnh trận pháp liền khởi động ra. Vừa vặn hình thành một đảo vô hình bình trướng. Cuồn cuộn hắc vụ liền từ đáy hồ phun ra ngoài. Còn kèm theo làm người ta sợ hãi cười ha ha âm thanh. Cả tòa học viện đều đã bị kinh động, vô số người nhảy lên mái nhà, nhìn về phía hồ lớn. Lúc này hồ lớn, liền giống bị một cách đen như mực màu đen bán cầu nơi bao bọc. Thấy tất cả mọi người trợn mắt hút mồm. Lơ ngợ. Chuyện gì xảy ra xảy ra chuyện gì rồi hả vân khởi thời. Cách này không phải là các ngươi làm ra tới đi có người nhìn thấy vân khởi thời tại không trung bay ngược trở về. Rơi vào một chỗ nhà lớn trên đỉnh. Trong ngực hắn, tiểu an an tò mò nhìn nơi xa hồ lớn. Hỏi. ca ca. xảy ra chuyện gì sao tòa kia hồ lớn thế nào một chút liền biến thành đen hỏi hỏi. an an liền cong nổi lên miệng nhỏ. một bộ rất tức giận bộ dáng nhỏ. vì tiền bối kia vừa rồi vì sao phải đánh ca ca an an hiện tại rất tức giận an an ngoan. đừng nóng giận. vừa rồi vì tiền bối kia là tại cứu chúng ta vân khởi thời an ủi để để cảm xúc. một bên lữ du nói ra. ta nghe nói. Tòa này học viện phía sau kỳ lân hồ phía dưới trấn áp ma đầu Mỗi lần trăm năm liền ra tới náo một lần Hai lần trước ra tới náo Đều bị tiên sinh cho trấn áp Không nghĩ tới lần này thế mà bị chúng ta đụng tới Có lão sư tại học viên bên trong trấn an học viên Mọi người đừng hoảng hốt Trước tiên lui ra học viện Sơn trưởng đã thông chi vân tiên sinh Tin tưởng vân tiên sinh chẳng mấy chốc sẽ chạy tới Mọi người đừng hoảng hốt Bảo trì trật tự loại chuyện này Đã từng cũng phát sinh qua một lần Lần kia đều có thể bị Vân Sơn trưởng cho tùy tiện trấn áp Lần này cũng khẳng định có thể Mọi người nghe nói như thế Nhao nhao nhẹ nhàng thở ra Sau đó có thứ tự mà đến ngoài học viện thối lui Đại Phong cũng rơi xuống Tiểu Ngư Nhi bên cạnh bọn họ Cho Tiểu Ngư Nhi truyền âm Tiểu Ngư Nhi Các ngươi lên ta trên lưng ta trước mang các ngươi rời đi nơi này lại nói tiểu ngư nhi biết nghe lời phải ôm tiểu an an cùng lữ du chạy đến đại phong trên lưng đại phong vỗ cánh mà lên trong nháy mắt tại không trung hóa thành trăm thước cự cầm bay lên không trung ngay lúc này một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trên bầu trời học viện phảng phất vượt qua vô tận thời không mà đến nương theo lấy đầy thân lấp ló lôi đỉnh Ở sau lưng hắn còn có một đảo váy lục bồng bình thân ảnh, mái tóc đen suôn dài như thác nước. Ai nha ba ba cùng mụ mụ đều tới, bọn hắn khẳng định là tới bắt ta về đi. Tiểu an an nhìn thấy cái này hai thân ảnh lúc. Trực tiếp liền đem cái đầu nhỏ vùi vào ca ca trong ngực. Trong cái miệng nhỏ nhắn lặng lẽ lẩm bẩm. Nhìn không thấy ta. Nhìn không thấy ta. Nhìn không thấy ta. An an. mẫu thân tới đón ngươi trở về đi nhưng vào lúc này tiểu gia hỏa bên tai vang lên mẫu thân thanh âm ôn nhu mẫu thân sư phụ tiểu ngư nhi cùng lữ du nhau nhau hướng đạo thân ảnh này ăn cần thăm hỏi nghe được thanh âm này tiểu gia hỏa tựa hồ đã quên hơn một giờ phía trước bị đánh cách mông sự tỉnh ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thân khi khi cười nói mụ mụ Ngươi là thế nào tìm tới ta có phải hay không Hổ tử mật báo hừ ca ca nói quả nhiên không sai Hổ tử không đáng tin tẩy mấu thân Không có sao chứ tiểu ngư nhi nhìn phía xa hổ lớn hỏi An nhiên đưa tay xoa nhẹ phía dưới tiểu ngư nhi não đại Mỉm cười nói yên tâm đi không có việc gì Nhưng mà nhưng vào lúc này tiểu hương cơ thân ảnh cũng xuất hiện Ngay tại tiểu hương cơ thân ảnh xuất hiện lúc Bao trùm trên kỳ lân hồ trận pháp đột nhiên phá diệt Bóng đêm vô tận lập tức hướng bầu trời bên trong tiểu hương cơ mãnh liệt mà đi Sơn giã nhàn vân 64 chương 631 đại ca đừng đoạn Ta đều tặng cho ngươi trốn ở cống ngầm bên trong lão thử Thật đúng là chán rét đối với mấy cái này thượng cổ tà thần Vân bất lưu tình cảm có chút phức tạp Có thể nói là vừa yêu vừa hận Một phương diện Những thứ này thượng cổ tà thần đối với sinh mạng không có bất kỳ cái gì kính sợ. Bất kỳ cái gì sinh vật tại trước mặt bọn hắn liền như là sâu kiến không có gì khác biệt. Xem giết người phóng hỏa là bình thường. Điểm ấy rất làm cho người ta chán ghét Trên thực tế, bất kỳ cái gì đối với sinh mạng không có bất kỳ cái gì thương hại hoạt lòng kính sợ người. Vân bất lưu đều không thích. Bởi vì loại người này làm việc quá mức không kiêng nể gì cả Xem sinh mệnh là cỏ rác Vân bất lưu cũng biết Chính mình loại ý nghĩ này đúng là có chút thánh mẫu, Thậm chí từ một ít góc độ đến xem Hắn kỳ thật không có tư cách nói người khác không phải Bởi vì thân là nhân loại hắn Nhiều khi xem cách khác sinh mệnh cũng như cỏ rác đồng dạng Hắn còn làm không được đường trưởng lão loại kia quét xác sợ tổn thương sâu khiến mình trân trọng bươm bướm lồng bàn đèn cảnh giới. Có lẽ tại một chút cái khác sinh mệnh trong mắt, hắn cũng như những cái kia tà thần đồng dạng. Có thể từ cá nhân hắn góc độ đến xem, hắn quả thật đáng ghét những thứ này tà thần. Thế nhưng, từ những thứ này tà thần trên thân năng lượng góc độ đến xem, hắn lại không thể chán ghét Bởi vì những thứ này tà thần trên thân năng lượng Là hắn nhanh chóng trưởng thành thêm chốt Những năm gần đây Khủng cổ chi chủ hoa yêu đã bị hắn hao ngốc rồi Hiện tại liền bắt lấy khủng cổ chi chủ dùng sức hao Đoán chừng cũng không chống được bao lâu Chờ đem khủng cổ chi chủ hao ngốc rồi Hắn liền phải tải uyên chi chủ Hủy diệt chi chủ Sát lục chi chủ ba cách trên thân tìm mục tiêu Tiếp lấy tiếp tục hao. Mà U Uyên chi chủ tại thiên thương học viện phía dưới. Vì để tránh cho xảy ra bất chắc. Đối với thiên thương học viện học viên tạo thành không tất yếu tổn hại. Vân bất lưu chuẩn bị phóng tới tới lần cuối. Thật không nghĩ đến, gia hỏa này lại bắt đầu không thành thật rồi. Vân bất lưu đối với cái này nhưng thật ra là có chút không thể nào hiểu được. Ngươi nói ngươi đường đường chủ cấp cảnh cường giả. làm sao lại không học ngoan đâu rõ ràng tại bản thể không ra tình huống dưới cũng dày vò không ra cái gì bọt nước vì cái gì còn muốn làm cái này vô dụng công đâu cho nên trực giác nói cho hắn biết u uyên chi chủ những động tác này chắc chắn sẽ không cái kia đến ngu xuẩn gặp hắc vô tránh thoát trận pháp trói buộc phóng lên tận trời vân bất lưu một bên thầm mắng một bên hai tay một tấm Không trung đột nhiên xuất hiện một chương lôi đỉnh lưới lớn. Hướng phía cuồn cuộn khói đen che phủ mà xuống. Tựa như một cái lưới lớn bao lại một cái cự thú một dạng. Để cho cự thú lập tức kêu thê lương thảm thiết lên. Ở sau lưng hắn tiểu hương cơ đang một mặt mộng bức mà nhìn xem. Nơi xa các học viên nhìn thấy tình huống này. Nhao nhao hai con ngươi tròn xanh. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua hồng cấp cảnh tu sĩ trước mặt mọi người xuất thủ. Càng thêm chưa từng gặp qua vân bất lưu xuất thủ Ai cũng biết vân bất lưu là cao thủ Có thể rút cuộc cao bao nhiêu Cao đến cái gì cấp độ Lại không có một cách nào rõ ràng khái niệm Bất quá lúc này vây xem tất cả mọi người Trong đầu đều là rất buông lỏng Bởi vì mọi người đã biết rõ Lần trước U uyên Ma vụ xuất hiện thời điểm Cũng là vân bất lưu dốc hết sức ngăn cản xuống tới Còn như một lần kia sự kiện bên trong, tiểu hương cơ xuất hiện biến hóa gì? Đã có rất ít người nhớ rõ rồi. Chỉ biết là tiểu hương cơ là tại một lần kia độ kiếp. Thành công tấn cấp hoang cảnh. Cuồn cuộn hắc vụ từ lưới điện ở giữa khoảng cách sông ra, hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Vân bất lưu hai hàng lông mày không khỏi nhẹ nhàng nhíu lên. Gia tăng điện lực chuyển vận. Xoẹt xoẹt âm thanh bên trong. lưới điện trở nên càng dày đặc khuyết trương diện tích cũng lớn lên nhưng vào lúc này một cái hắt vụ hình thành ruột dị cự nhãn xuất hiện tại lưới điện bên trong hướng phía tiểu hương cơ sở tại phương hướng bay thẳng mà đi tại cái này cự nhãn hình thành thời điểm những cái kia chưa hề được chứng kiến các học viên tất cả đều sửng sốt liền ngay cả ôm an an tiểu ngư nhi cũng không khỏi tự chủ trợn to hai con ngươi Lộ ra không thể tưởng tượng nổi hình dáng oanh âm thanh cự nhãn tại chạm đến lưới điện thời điểm sinh ra bảo tạc Cái kia địa phương lưới điện trong nháy mắt liền bị cự nhãn nổ ra rồi một cách động lớn Vô số xương mù từ nơi đó bay thẳng mà ra Mục tiêu chính là không chung tiểu hương cơ Sau một khắc Vân bất lưu thân ảnh xuất hiện tại tiểu hương cơ trước mặt Một trưởng vỗ phía dưới hắc vụ Theo bàn tay hắn vung ra không trung xuất hiện một cái lôi đình cự trưởng hắc vụ đụng phải lôi đình cự trưởng trong nháy mắt chôn vùi nhưng lại tại lúc này tiểu hương cơ thân ảnh từ vân bất lưu phía sau biến mất lách mình tiến vào cuồn cuộn trong hắc vụ một cố cường đại khí tức trong nháy mắt từ trong hắc vụ truyền vang ra tất cả mọi người thấy cảnh này thời điểm đều là trợn mắt hốt mồm liền ngay cả vân bất lưu Động tác đều đi theo đình trẻ xuống tới. Không làm rõ ràng được tiểu hương cơ tình trạng. Nhưng mà. Hình ảnh thay đổi trong nháy mắt. Cái kia hắc vụ tại tiểu hương cơ tiến vào bên trong sau đó. phảng phất tựa như hồng thủy mãnh thú gặp khắc tinh. Cuồn cuộn gầm hét lên. Nhao nhao hướng về sau biến mất. Co rút lại. Mọi người ở đây. Bao quát vân bất lưu đều có chút cảm thấy kỳ gì thời điểm. Tiểu hương cơ thân ảnh xuất hiện tại trong mắt mọi người Bất quá lúc này tiểu hương cơ Đã không còn là trước đó tiểu hương cơ Phải gọi nàng đại hương cơ mới là Bởi vì nàng thân cao đã biến thành người bình thường lớn nhỏ Siêm áo trên người bị cái kia như ma rụt sáng người cho chống trương lên Chỉ là không có pho tượng bên trên một lần như thế bị căng nứt Lộ ra như ẩm như hiện huyện chuyển dáng người Lúc này đại hương cơ, dung nhan thủ lệ, sắc mặt thanh lãnh, dáng người cao gầy, mái tóc đen suôn dài như thác nước. Cái này tại giống vân bất lưu loại này bình thường thẩm mỹ trong mắt nam nhân, lực hấp dẫn tuyệt đối là siêu cấp. Có thể để người vạn vạn không nghĩ tới là. Vị này đại hương cơ lại là một bộ phản phất rất sợ hắc vụ co lại bộ dáng. Điên cuồng hấp xả lấy hắc vụ. Phản phất muốn đem hắc vụ thôn phể vào trong cơ thể một dạng. trong hắc vụ truyền đến tức giận rít gào lên âm thanh phảng phất tại quát tháo đại hương cơ lớn mật hành vi thế nhưng điên cuồng co lại động tác lại là tương đối kiên quyết một màn này cơ hồ thấy tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc vân bất lưu cũng cảm thấy sự tình có chút cổ quái thân hình lói lên xuất hiện tại đại hương cơ bên người đưa tay hóa bàn tay làm đao Chém về phía đại hương cơ cái cổ. Mong muốn đưa nàng đánh cho bất tỉnh đi qua. Thật không nghĩ đến. Đại hương cơ tựa hồ có cảm giác. Thân hình khẽ động. Hướng phía hồ lớn phóng đi. Miễn cưỡng tránh qua vân bất lưu cái kia mau lẻ không kịp che tai trộm chung vang đinh đương nhân không cho ba để cho lần nữa. Một chiêu. Đương nhiên vân bất lưu cũng không có chính xác đem hết toàn lực sợ đem đại hương cơ làm hỏng rồi. Có thể cho dù lại thế nào không chăm chú. Đó cũng là hồng cấp cảnh tu sĩ thi triển đi ra động tác. Đại hương cơ tốc độ phản ứng. Hoàn toàn vượt ra khỏi vân bất lưu đoán trước. Tiểu hương cơ trở về vân bất lưu trong bóng tối hướng đại hương cơ truyền âm. Hắn mơ hồ có dũng khí cảm giác, cảm giác xảy ra đại sự. Có thể đại hương cơ lại không có trả lời hắn điên cuồng đem những cái kia hắc vô hấp xả tiến trong cơ thể. Phu quân. chuyện gì xảy ra an nhiên thanh âm tại vân bất lưu trong đầu vang lên nàng đối với tiểu hương cơ hiểu rõ càng ít vân bất lưu hơi hơi lắc đầu cuối cùng nói chắc là nàng một cách khác nặng linh hồn tại quấy phá tiểu hương cơ có được hai tầng linh hồn sự tình vân bất lưu vụng trộm có cùng an nhiên nhắc qua tiểu bạch đã từng cùng an nhiên đề cập tới đừng nhìn hoang cảnh trên bàn xếp hạng tiểu Mạch ship tại tiểu Hương cơ trước đó. Có thể trên thực tế, tiểu Mạch trong đầu rất rõ ràng, nếu như là một cái khác linh hồn chi phối phía dưới tiểu Hương cơ, nàng cũng không phải là đối thủ. Ban đầu cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên tiểu Mạch mới có thể trở nên lại thêm cố gắng. Chỉ là một cái khác linh hồn chi phối phía dưới tiểu Hương cơ, lại khá sống không có tình cảm gia hỏa. Một bộ lục thân không nhận bộ dáng, Ngay cả Vân Bất Lưu sổ sách đều không bán. Bọn hắn một mực tại phòng ngừa tiểu hương cơ một cách khác linh hồn thức tỉnh. Thật không nghĩ đến. Nàng vẫn là lần thứ hai thức tỉnh. Trên thực tế, Vân Bất Lưu nhận được lão viên tin tức lúc. Liền để tiểu hương cơ để ở nhà. Có thể tiểu hương cơ vẫn là đến đây. Lúc này, Vân Bất Lưu lần nữa trách cứ đối phương cũng vô dụng. Nghĩ biện pháp để cho tiểu hương cơ khôi phục lại mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết Mà mong muốn để cho nàng khôi phục lại liền phải trước chế trộ nàng cũng đem cái này linh hồn phong ấm Lần trước hắn chỉ là đem tiểu hương cơ trong cơ thể hắc ám năng lượng phong ấm Nàng liền khôi phục rồi Thế nhưng lần này Vân bất lưu âm thầm lắc đầu Tiểu hương cơ có thể lần thứ hai biến thành đại hương cơ Nói rõ đại hương cơ đối với hắn phong ấm chi pháp Đã khá hiểu Nếu không không có khả năng dễ dàng như vậy liền tránh thoát trói buộc Cho nên còn muốn tùy tiện phong ấm nàng Nhưng là không còn dễ dàng như vậy rồi Nghĩ nghĩ Vân bất lưu lần thứ hai hướng trên mặt hồ đại hương cơ đánh tới Có thể đáp lại hắn Lại là đại hương cơ không chút lưu tình hướng hắn đẩy ra một bàn tay Vô tận hắc vụ tại đại hương cơ chi phối phía dưới Hóa thành một cách đen nhánh cử trưởng Hướng phía vân bất lưu đánh ra mà đi Vân bất lưu vung ra một quyền Lôi đình hóa thành một cách cử quyền đánh phía cử trưởng oanh âm thanh cử trưởng chôn vùi Lôi đình chi quyền lại là vẫn như cũ hướng đại hương cơ đánh tới Sau một khắc Đại hương cơ lách mình lái đi Lôi đình cử quyền đánh vào kỳ lân hồ bên trong kích lên mang theo lôi đình sóng lớn cao tới trăm trượng, gặp tình huống như vậy, an nhiên giang hai cánh tay, vô hình sức mạnh to lớn hướng bốn phía dũng mãnh lao tới, trong nháy mắt đem cái kia hướng bốn phía dâng lên sóng lớn cho chói buộc chặt, cũng đẩy về trong hồ. Một bên khác, đại hương cơ đứng tại không trung, mang theo hung lệ chi khí, lạnh lùng nhìn xem vân bất lưu. Một bầu ngươi lần nữa hư ta chuyện tốt. Ta liền phải không khách khí bộ dáng. Nhìn thấy tình huống này. Vân bất lưu có chút không phản bác được. Thật muốn gọi hắn hạ sát thủ. Đem tiểu hương cơ hích thương. Hắn có chút không xuống tay được. Huống chi. Hắn cũng không thể chính xác ở chỗ này cùng đại hương cơ ra tay đánh nhau. Vừa rồi chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà một phen. thiếu chút nữa đem nơi này hủy. Hắn hiện tại có chút hối hận ban đầu để cho nữ cử nhân đem thiên thương học viện xây ở nơi này. Mặc dù thuận tiện nữ cử nhân dám thì phía dưới u uyên giếng. có thể đụng phải hiện tại tình huống này. lại có chút phiền phức. ngay tại vân bất lưu cao mày. nghĩ đến giải quyết như thế nào tiểu hương cơ vấn đề lúc. hồ lớn phía dưới hắc vụ lần thứ hai phun ra ngoài. không đúng. Là bị người hấp xả ra tới. Động thủ vẫn là vị kia đại hương cơ, nàng tại hấp thu những thứ này hắc ám năng lượng. Vân bất lưu gặp cái này cũng chỉ đành xuất ra ra vàng hổ lô. Chuyển tay ném đi. Hổ lô huyền không. Hổ lô miệng hướng xuống. Đồng giảng tại hấp thu những cái kia hắc ám năng lượng. Mặc dù vân bất lưu cướp bóc hành vi để cho đại hương cơ có chút nổi nóng. Có thể đại hương cơ chỉ là lạnh lùng mắt nhìn vân bất lưu Liền chuyên tâm chính mình cướp bóc kế hoạch Thẳng đến thiên vũ chỗ sâu truyền đến một luồng khiến người ta run sợ hoang vắng mờ mịt cổ xưa khí tức Mọi người mới lấy lại tinh thần Nhao nhao lộ ra chấn kinh chi sắc Có vài người cũng không rõ ràng cố khí tức này đại biểu cho cái gì Còn tưởng rằng lại có cao thủ mạnh mẽ ra tới làm dối Có thể một chút đối với cố khí tức này người quen biết đều rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì. Điều này đại biểu lấy. Có người muốn đổ kiếp rồi lúc này. Ai sẽ đổ kiếp đáp án. Đã không cần nói cũng biết từ đáy hồ xuất hiện hắc vụ dân trào đến nhanh hơn. Trước đó vẫn là đại hương cơ cùng vân bất lưu tại điên cuồng cướp đoạt. Nhưng là bây giờ. Hoàn toàn chính là một bộ đại ca đừng đoạt. Ta đều tặng cho ngươi điểu bộ. Rất sợ vân bất lưu cùng đại hương cơ đoạt không đủ nhiều. Hoàn toàn chính là tại chảy nước mắt lớn dâng tặng. Vân bất lưu cũng tăng nhanh hấp thu tốc độ. Đem hắc ám năng lượng áp xúc tiến trong hồ lô. Chứa đầy một hồ lô sau đó. liền thả người xa xa thối lui. Hắn cũng không thể không thừa nhận. So sánh ban đầu tiểu hương cơ. Bây giờ tiểu hương cơ xác thực trưởng thành rất nhiều rất nhiều. Ban đầu tiểu hương cơ liền đã có thể đổ kiếp rồi. Thế nhưng là bây giờ. Nàng tại hấp thu rồi nhiều như vậy hắc án năng lượng sau đó mới bắt đầu đổ kiếp. Nói rõ thân thể nàng cường độ so với lúc trước cao không biết bao nhiêu. Nếu không liền khó mà chứa đựng nhiều như vậy hắc án năng lượng. Lúc này. Bầu trời bên trong hiếp vân đã thành hình. Đen bên trong mang đỏ kiếp vân. Như là một tòa cử đại cối say. Cơ hồ đem toàn bộ thiên thương học viện bao quát tòa kia hồ lớn đều bao phủ đi vào. So sánh ban đầu thiên kiếp, lần này thiên kiếp, khí tức hiển nhiên càng thêm to lớn bàng bạc. Cái kia cuồn cuộn màu đen đỏ kiếp vân. Mang theo thỉnh thoảng lấp lóe lôi đỉnh. Cho người ta cảm giác quá mức kinh khủng. phảng phất như là tận thế đồng dạng. Học viện học viên lúc này sớm đã rời khỏi hơn 10 dặm Từ ngoài mấy chục sặm nhìn về bên này cái kia đó kiếp vân thời điểm. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn này cho rung động đến rồi. Cái kia xoay tròn màu đen đỏ kiếp vân. Tựa như một cái cực lớn cối say hướng phía thiên thương học viện sở tại phương vị nghiền ép mà xuống. Kiếp vân chung quanh lóe ra lôi đỉnh. Tràng diện có chút lớn. Thiên kiếp đáng sợ tại mọi người trong lòng có rồi một cách phi thường trực quan cảm thụ. Nguyên bản nhìn thấy cái tràng diện này thời điểm liền đã cảm giác được tim đập nhanh rồi. Huống chi còn có cái kia cố để cho thiên địa vạn vật thần phục uy áp. Cho dù là thân ở ngoài mấy chục sẵm mọi người. Vẫn như cũ có dũng khí bị trấn đến không thở nổi cảm giác. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng thân ở kiếp vân phía dưới ứng kiếp người nên như thế nào vượt qua loại áp lực này. sinh làm sao bây giờ tại vân bất lưu thân ảnh xuất hiện tại anh nhiên cùng tiểu ngư nhi bên cạnh bọn họ lúc cách đó không xa lão viên vùng trộm cho vân bất lưu truyền âm lão viên không phải đang sợ hãi cách này thiên kiếp cách này thiên kiếp cũng không phải hướng về phía hắn đi mà lại hồng cấp cảnh thiên kiếp hắn cũng không phải không có trải qua cuối cùng hắn đều đã là hồng cấp cảnh tu sĩ. Để cho lão viên làm khó là. Ở nơi đó đổ kiếp. Học viện làm sao bây giờ chờ thiên kiếp đi qua. Học viện cũng bị hủy đến không sai biệt lắm đi hơn 200 năm thiên thương tinh thứ nhất thánh địa tu hành. Chẳng lẽ liền phải như thế bị hủy diệt sao thân là sơn trưởng lão viên. Trong đầu tất nhiên không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Còn có. Thân ở đáy hồ chỗ sâu Uyên giếng bên trong cái kia bị phong ấm Uyên chi chủ. Có thể hay không mượn thiên ghiếp uy lực triệt để xông phá phong ấm nếu như Uyên Chi chủ thật mượn cơ hội xông phá phong ấm. Vậy thế giới này còn có thể cứu vài phút liền phải biến thành bất tử sinh vật nhạc viên a bất quá lão viên mặc dù gấp. Có thể mặt ngoài lại là bất đồng thanh sắc. Ổn đến một thớt. Miễn cho học viên khác nhìn thấy cái kia lo lắng thần sắc. Đi theo lo lắng xuân. Vân Bất Lưu cũng nghĩ đến khả năng này. Đáy lòng kỳ thật cũng theo sốt ruột. Đã sớm vùng trộm cho đại hương cơ truyền âm. Bảo nàng không nên ở chỗ này đổ kiếp. Tốt nhất là tìm không người địa phương. Có thể đại hương cơ lại là một mực không có trả lời. Điều này làm cho vân bất lưu lông mi nhăn càng sâu. Điều này làm cho hắn thậm chí có chút hoài nghi. Tiểu hương cơ có phải hay không uyên chi chủ an bài quân cờ. Mục đích là chính là vì dẫn tới thiên kiếp sau cùng triệt để phá hư phong ấm mặc dù ý nghĩ này có chút quá tại gượng ép nhưng cẩn thận ngấm lại nhưng cũng không phải không có khả năng nghĩ nghĩ mắt thấy thiên kiếp liền phải tiến đến vân bất lưu đành phải bản thân phong ấm tu vi sau đó lại thứ phóng tới đoàn kia kiếp vân cũng đối với an nhiên truyền âm nói ta đi đưa nàng dẫn đi ngươi đừng lo lắng an nhiên Mặc dù an nhiên cảm thấy vân bất lưu làm như vậy Có chút ngu xuẩn Nhưng nếu như mong muốn bảo trụ tiểu hương cơ mạng nhỏ Tựa hồ cũng chỉ Có biện pháp này Nếu không Một khi hắn cái này hồng cấp cảnh cường giả khí tức xuất hiện tại thiên kiếp phía dưới Cái kia thiên kiếp uy lực khẳng định sẽ trong nháy mắt tăng cường Chuyện này đối với đang tại độ kiếp đại hương cơ mà nói hẳn phải chết không nghi ngờ Ca ca, người kia thật là tiểu hương cơ cô cô sao lúc này. Tiểu ngư nhi trong ngực ôm an an không hiểu hỏi hắn ca ca. Vì cái gì tiểu hương cơ cô cô muốn cùng ba ba đánh nhau đâu tiểu ngư nhi cùng lữ du nhìn nhau. lữ du khẽ vuốt cằm Cảm thấy sẽ không sai. Bất quá tiểu ngư nhi thực sự không biết làm sao cùng đệ đệ nói. Nói không phải đâu hiển nhiên là đang lừa gạt đệ đệ. Nhưng nói là đi liền làm như thế nào giải thích Hương Cơ cô cô sông lão ba xuất thủ nói nàng ma hóa, biến thành ma vật sao cái này cũng có hại tiểu Hương Cơ cô cô hình tượng a tiểu ngư nhi có chút xoắn xuýt. Cho nên đối với để để hỏi dò, hắn giữ vững trầm mặc. Kỳ thật hắn cũng rất tò mò, là hà Hương Cơ cô cô lại biến thành dạng này không nói bọn hắn. Những người khác đồng dạng tại hiếu kỳ. Tiểu hương cơ trong thiên thương học viện. Cũng là có thuộc về nàng truyền thuyết. Mặc dù nàng những truyền thuyết kia đều là xem như vân bất lưu thị nữ xuất hiện. Nhưng bây giờ. Vân bất lưu người thị nữ này. Thế mà ma hóa rồi. Cái này ai dám tín mọi người ở đây không hiểu thời điểm. Vân bất lưu cùng cái kia vị thị nữ. Lại bắt đầu giao thủ. Bất quá để cho mọi người hơi hơi cây thông lên một hơi là. theo bọn hắn giao thủ. Trên trời kiếp vân cũng tải theo bọn hắn thân ảnh di chuyển, chậm rãi rời đi rồi Thiên Thương Học viện. Lúc này, lão viên cùng tâm hồ bên trong truyền đến vân bất lưu thanh âm. Sau một khắc, lão viên thân ảnh liền xuất hiện trên bầu trời Thiên Thương Học viện, sau đó một đầu chui vào kỳ lân hồ bên trong, đi tới phía dưới u uyên giếng bên cạnh. Vân Bất Lưu lo lắng U Uyên Chi chủ bộ phận thần hồn thừa cơ chảy đi, cho nên để cho lão viên thừa cơ đi đem U Uyên giễu một lần nữa phong ấm. Theo Vân Bất Lưu, mặc kệ U Uyên Chi chủ đánh là ý định rủ quái gì, đem hắn ra tới đường cho phá hỏng, luôn luôn không sai đi lão viên biểu hiện rất đồng ý. Thế là cứ làm như vậy rồi. Tại cách Khai Thiên Thương học viện có khoảng hơn 200 dặm sau đó, Đợt thứ nhất thiên kiếp liền đến rồi Yêu nguyên vẫn là thường thấy thiên lôi kiếp Có thể vân bất lưu lại không biện pháp cho tiểu hương cơ chuẩn bị sẵn sàng Biến thân trở thành đại hương cơ tiểu hương cơ Hoàn toàn chính là tại lõa độ hồng cảnh kiếp Còn như sẽ sinh ra cái dạng gì kết quả Vân bất lưu cũng không cách nào khống chế Lúc này hắn Đã lách mình rời đi rồi thiên kiếp phạm vi bao phủ Vì thiên thương học viện vì ngăn cản có thể xảy ra tai nạn, vân bất lưu làm kiện có lỗi với tiểu hương cơ sự tình. bởi vì hắn xuất hiện thiên kiếp uy lực biến lớn, mặc dù hắn đem chính mình tu vi phong ấm tại hoang cảnh đỉnh phong cấp độ, có thể cảm nhận được hắn khí tức sau đó, thiên kiếp uy lực yêu nguyên vẫn là không miễn cho đến tăng cường. chuyện này đối với ứng kiếp người mà nói, hoàn toàn chính là cách ác mộng có thể lúc này. vân bất lưu có thể làm cũng chỉ có cầu nguyện tiểu hương cơ người hiền tự có thiên tướng